Đại Chu tiên lại 20 chương 181 phía sau cửa giữa thiên địa chợt im lặng xuống tới. Trước đây không lâu. Bắc bang tuyên bố độc lập. Thân quốc hoàng đế không để ý đại thần phản đối. Đem hợp hoan tông đại trưởng lão lập làm thân quốc quốc sư. Về sau người tự mình tiến về ba tông tổ đỉnh. Mặc dù không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay từ đầu ngồi nhìn bắc bang độc lập ba tông. Bỗng nhiên đáp ứng trợ giúp hoàng tộc Bình Định Đồng thời ba vị tôn giả đều xuất hiện Vốn cho rằng đây cũng là không có bất ngờ một trận chiến Ai ngờ đến còn chưa chính thức khai chiến Hợp hoan tôn đại trưởng lão liền bị một tiếng bắn giết Ngay cả nguyên thần đều không có lưu lại Trên đài sen Ba tên tôn giả khắp khuôn mặt là Kinh hãi Ngự giá thân chinh thân quốc hoàng đế Càng là hai mắt trởn lên Không thể tin được vừa rồi nhìn thấy một màn. Mạnh như quốc sư cứ như vậy không có ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, liền có ngập trời xôn xao bảo phát đi ra. Quốc sư, quốc sư bị bắn xếp rồi đây là pháp bảo gì lui, mau lui lại. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là ba vị tôn giả. Bọn hắn mặc dù không phát một lời. Dưới chân lại xuất hiện một vệt kim quang. Khống chế lấy đài sen. Hướng nơi xa bắn nhanh mà đi. tây cung kia có thể bắn giết hợp hoan tôn đại trưởng lão liền cùng dạng có thể bắn giết bọn hắn nhưng có người lại không muốn để bọn hắn tuội nguyện chu trọng một bước phóng ra Tựa như xúc địa thành thốn đồng dạng xuất hiện tại một vị tôn giả trước mặt thản nhiên nói đến đều tới cũng đừng đi vội vã một vị khác tôn giả vừa định thoát đi sau lưng chợt bột phát ra một trận hấp lực cường đại Đem hắn thân thể xinh xinh hút trở về Hấp lực kia cuối cùng Là một bộ tản gia yêu khí cùng thi khí thân ảnh Vị cuối cùng tôn giả không người ngăn cản qua trong giây lát liền biến mất tại chân trời Lý mộ cũng không sốt ruột Chạy được hòa thượng chạy không được miếu Trừ phi hắn rời đi thân quốc Nếu không Lý mộ sớm muộn sẽ đi tìm hắn Hắn nằm trong ngực nữ hoàng trong mộng tràng cảnh tái hiện Giờ khắc này Hắn có thể dùng chân ngôn khôi phục pháp lực, nhưng không có tất yếu. chu Vũ biết Lý Mộ có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, nhưng nàng lại giả vờ làm quên đi. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm ấp lấy tựa hồ hoàn toàn không để ý đến chung quanh cháy bỏng chiến cuộc. chu trọng mặc dù cường đại, nhưng đến cùng không phải để thất cảnh. Lấy đặc biệt thần thông, có thể cùng một vị Phật môn tôn giả đấu tương xứng, đã khó được. Bộ yêu thi kia đối thủ Là thân thể đồng dạng vô cùng cường đại để thất cảnh Nó không thể chiếm cứ đến nửa phần chỗ tốt Tại quốc sư bị một kiếm bắn giết thời điểm Phía sau thân quốc người tu hành liền hoảng hồn Hiện tại ngay cả tôn giả đều không đánh mà chạy Bọn hắn lưu tại nơi này còn có ý nghĩa gì Sau khi lấy lại tinh thần Bọn hắn lập tức liền chạy tứ phía Nhưng vào lúc này, một ngụm chun lớn từ trên trời ráng xuống, đem bọn hắn tất cả mọi người gắn vào bên trong. Vô số người đối với chun lớn phát động công kích lại chỉ có thể để chun này có chút rung động. Tuổi trẻ thân quốc hoàng đế trên mặt biểu lộ đang ngốc trệ. Cái này bất quá chỉ là một lần kết quả không có bất kỳ lo lắng gì ngự giá thân chinh. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Cường Đại Quốc Sư Đại Nhân Tăng thêm ba vị tôn giả thế mà cứ như vậy một chết một trốn hai vị khác muốn chạy trốn còn không có chạy thoát tang cổ trên mặt biểu lộ cũng rất ngốc trệ ngốc trệ qua đi chính là cuồng hỉ có thể một tiếng bắn giết hợp hoan tông trưởng lão loại cường giả đẳng cấp này về sau bọn hắn tại thân quốc liền có thể triệt để xông pha lý mộ sắc mặt bình tĩnh cũng không bởi vì chiến tích như vậy mà có chỗ đắc ý đối thủ của hắn Cho tới bây giờ cũng không phải là thân quốc, cũng không phải ma đạo hợp hoan tung, mà là huyền tung. Nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không thể giải quyết. Còn thế nào cùng thiên hạ đệ nhất tung chống lại cùng nữ hoàng vút ve an ủi trong chốc lát. Lý mộ liền không có ý tứ nằm tại trong ngực của nàng. Hắn vỗ chán một cái. Nói ra, ta đem quên đi. Ta có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Hắn bóp một cái thủ ấm trong miệng khẽ nhà chữ sai. Vô số thiên địa chi lực tràn vào. Pháp lực của hắn rất nhanh liền khôi phục non nửa. Bằng vào huyết chữ sai. Lý mộ chỉ cần ngắn ngủi khôi phục pháp lực thời gian. Liền có thể bắn ra một tiếng lại một tiếng. Xả nhật cung uy lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hợp hoan tông đại trưởng lão. Giống như vạn huyến thiên quân để thất cảnh cường giả. Vậy mà không cách nào chống cử hắn toàn lực bắn ra một tiếng Mặc dù đổi lại phổ thông để lục cảnh cường giả Một tiếng này liền có thể để bọn hắn pháp lực khô kiệt Mất đi sức chiến đấu Nhưng dùng cách này đổi lấy một vị cao giai cường giả vẫn lạ Làm sao cũng không tính là ăn thiệt thòi Cùng một vị tôn giả đối chiến yêu thi đã có dấu hiệu thất bại Lý mộ kéo cung đưa vào một thành pháp lực Trên thân cung lần nữa ngưng tụ ra một đạo mũi tên. Chỉ hướng tên kia tôn giả. Vị này niết tôn tôn giả đã áp chế yêu thi. Bỗng nhiên trong lòng báo động. Bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy một đạo mũi tên màu vàng đã nhắm ngay chính mình. Hợp hoan tôn đại trưởng lão bị lỗ đen thôn phể một màn kia quanh quẩn trong lòng. Một tiếng này. Là thật có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Niết tôn tôn giả sắc mặt biến hóa. Sau đó chỉ có thể nâng lên hai tay Đặt ngang ở trước ngực bày ra hàng Người tuổi trẻ kia không có bắn ra mũi tên kia Chính là đang cho hắn đầu hàng cơ hội Lý mộ nhìn thấy tên kia tôn giả làm ra đầu hàng động tác Đầu mũi tên chỉ hướng một tên khác Không có bao nhiêu do dự Vị kia lão hòa thượng liền làm ra cùng một vị trước lựa chọn giống vậy Xả nhật cung mũi tên ngưng tụ đằng sau liền không cách nào thu hồi Lý mổ đem nhắm ngay đỉnh đầu tiên không Buông tay ra Một vệt kim quang bắn về phía không trung Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa Thân quốc lần này tới bốn vị để thất cảnh Một chết một trốn Hai vị bị bắt Còn lại thân quốc quân phòng về bên trong người tu hành Căn bản là không tạo được cái uy hiếp gì Bị vây ở trong đảo trung Còn tại điên cuồng công kích tới Lý mộ tạm thời không để ý đến bọn hắn, đợi đến pháp lực hao hết, bọn hắn liền trung thực. Hắn xạ nhật cung nơi tay, nhìn xem từ bỏ chống lại hai vị tôn giả, bình tĩnh nói, giao ra hồn huyết. Thắng làm vua thua làm giặc. Hai vị tôn giả không nghĩ tới. Bọn hắn sẽ có giao ra hồn huyết thời điểm. Đối mặt đồng cấp cao thủ. Bọn hắn còn có sức liều mạng. Nhưng cây cung kia... Kinh khủng để cho người ta tuyệt vọng. Hợp hoan tông đại trưởng lão lấy ma đảo uy hiếp bọn hắn xuất thủ. Ba tông biết rõ ma đảo chi khủng bố. Không thể không nhúc tay bác bang sự tình. Cuối cùng luôn lạc tới kết cục như vậy. Cũng chẳng trách người khác. Một lát sau. Lý mộ thu hồi hai giọt hồn huyết. Đối với Chu trọng nói. Chạy một cái. Người mang theo bọn hắn đi thôi. Vừa rồi ngôn tôn tôn giả chạy. chu trọng mang theo yêu thi cùng hai vị khác tôn giả đi ngôn tôn tổ đỉnh. Lý mộ lơ lửng giữa không chung. Cẩn thận ngắm nghĩa trong tay cây cung này. Cung này hôm nay. Cho hắn kinh hỷ cực lớn. Mà cùng lúc đó. Nam hải chỗ sâu. Trong hòn đảo dự vụ lượn lờ. Đỉnh tháp thạch quan đột nhiên mở ra. Lão giả thô gầy từ trong quan tài bay ra. Cả giận nói. Hợp hoan chết trong tháp khoanh chân ngồi tính tỏa một tên áo bào đỏ người trẻ tuổi mở ra hai mắt Cặp mắt của hắn hiện lên màu đỏ như máu Trầm giọng nói Rốt cuộc là ai Có thể làm cho hắn ngay cả nguyên thần đều không thể đào thoát lão giả khô gầy âm thanh lạnh lùng nói Bản tôn tự mình đi nhìn xem Hắn một bước phóng ra thân ảnh đã ở ngoài tháp Lần nữa nhấc chân hắn liền xuất hiện tại ngoài trăm rằm trên mặt biển Không bao lâu, Nam Hải bên bờ, không gian một cơn chấn động, lão giả khô gầy thân ảnh nổi lên. Hắn vừa mới giơ chân lên, lại không có thể bước ra. Phía trước cách đó không xa trên bờ biển đứng đấy một vị lão nhân. Lão nhân dáng người còng xuống. Khắp khuôn mặt là điểm lấm tấm. Tóc cũng không có mấy cây. Nhìn qua đem đi liền một. Lại làm cho ma tông tam tổ trống sống trong đôi mắt. U hòa rung động. Thiên cơ từ hắn nhìn xem lão nhân chậm rãi từ trong cổ họng phun ra mấy chữ. Lão nhân ánh mắt đồng dạng nhìn về phía hắn, nói ra trở về đi. Ma tôn tam tổ đã bước ra cái chân kia lại thu về. Hắn nhìn xem vị lão nhân kia Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, có thể tính tới bản tôn đồng tính thì như thế nào. Thiên cơ há lại ngươi một phàm nhân có thể thăm dò. tấp nập thăm dò ngươi không nên thăm dò sự tình. ngươi thọ nguyên đất không có mấy năm đi. lão nhân thản nhiên nói tối thiểu tại lão phu trước khi chết ngươi không có khả năng đặt chân tổ châu. đối mặt vị này nhiều năm trước đối thủ cũ. ma tôn tam tổ sắc mặt âm trầm. chất vấn. đã nhiều năm như vậy. ngươi đến cùng tại thủ vững cái gì lão nhân nhìn xem hắn. hỏi ngược lại. một vạn năm. Các ngươi không tiếc đem ghi ước đời đời truyền thừa Tai họ tổ châu vạn năm Lại vì cái gì ma tông tam tổ biểu lộ biến không gì sánh được chăm chú trầm dọn nói ra Chúng ta đang tìm kiếm đường ra Tìm kiếm bị tổ tiên của các ngươi vì bản thân tư lợi Đóng lại cánh cửa kia Lão nhân trầm mặt một lát Hỏi Nếu như phía sau của cửa Không phải đường ra Mà là tuyệt lộ đâu ma Tông Tam Tổ trong mắt U Hỏa Lắc Lư. Nói ra. Phía sau của cửa đến cùng là cái gì. Muốn mở ra cánh cửa kia mới biết được. Đại chu tiên lại 20 chương 182. Hai cái A ly chương 182. Hai cái A ly chu trọng mang theo yêu thi cùng thần phục hai vị Tôn giả sau khi rời đi không lâu. liền lại về tới nơi này. Chiều hướng phát triển. Mặt khác hai Tông đã thần phục. Vị kia ngôn tôn tôn giả cũng không có tiến hành quá nhiều phản kháng. liền giao ra chính mình hồn huyết. Giờ phút này trong lòng ba người có chỉ là hối hận. Bọn hắn không có dự liệu được đối thủ là mạnh mẽ như vậy. Cũng không nghĩ tới hợp hoan tôn đại trưởng lão là như vậy không chịu nổi. Vì cầu tự vệ. Cuối cùng chỉ có thể đem liên quan đến tính mình hồn huyết nộp ra. Sớm biết như vậy còn không bằng bỏ mặt bắc bang tự do. Kim cương sơn, một chỗ trong điện, Lý mộ nhìn xem ba vị lão hòa thượng thản nhiên. Nói, giao ra các ngươi tông môn thiên thư. Ba người nghe vậy. Ngắn ngủi trầm mặt về sau. Đồng thời lắc đầu. Một vị lão hòa thượng nói. Thiên thư sớm đã không tại chúng ta tông môn. Lý mộ sầm mặt lại. Lạnh lùng nói. Ta nhìn rất dễ bị lừa sao lão hòa thượng kia chắp tay trước ngực. Nói ra. mình tăng lấy phật tổ phát thệ tông ta thiên thư tại trăm năm trước kia liền bị ma tông đoạt đi đây cũng là đến nay trăm năm Niết tông không ngừng suy sụp nguyên nhân hai vị khác lão hòa thượng cũng mở miệng nói chúng ta thiên thư cũng tại trăm năm trước bị ma tông đoạt đi lý mộ nhíu mày hắn mơ hồ cảm thấy cái này ba cái lão hòa thượng tựa hồ cũng không phải là đang nói lão thiên thư cỡ nào trọng yếu Lý mộ đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy tin tưởng bọn họ. Hắn để tang cổ dẫn người đi Ba Tông đã điều tra một phen. Thế mà thật cha ra. Thân quốc Phật môn Ba Tông. Đã có trăm năm thời gian không có đệ tử lính ngộ thiên thư. Cẩn thận điều tra nghe ngóng phía dưới. Hắn lại cha ra được càng nhiều bí ẩn. Hơn trăm năm trước. Phật môn Ba Tông đồng thời bị Ma Tông quy mô tiến công. Cuối cùng lấy Phật môn bị thua mà kết thúc. Ba tông mặc dù cuối cùng đạt được giữ lại. Nhưng môn phái thiên thư lại bị cướp đi. Xác thực nói là lúc ấy Phật môn ba tông cường giả dùng thiên thư đổi lấy môn phái truyền thừa. Lý mộ không khỏi nhớ tới. Trăm ngàn năm qua. Phù lục phái cũng bị mấy lần ma đạo vây công. Chỉ bất quá bằng vào đạo chung cùng còn lại vài phái trợ giúp. Mỗi một lần đều thành công đánh lui ma đảo cường giả Còn lại vài phái Ba quát huyền tông đều có đồng giảng kinh lịch Phật môn thực lực yếu tại đạo môn Không có chống cự ở ma đạo xâm lấn Khó trách gần trăm năm nay Đại lục Phật môn không lớn bằng lúc trước Nếu như không phải tâm tông tổ đình tại Đại Chu Chỉ sợ cũng phải cùng ba tông này rơi vào đồng giảng kết cục Nói tóm lại Lý mộ không cách nào từ trong tay bọn họ đạt được thiên thư. Từ đó. Trên đại lục có thể xác định thiên thư. Một tờ tại huyện Tung. chín trang ở trong tay Lý mộ. Còn có 14 trang. Chỉ sợ hơn phân nửa đều bị ma đảo khống chế. Muốn cầm tới. Cũng không phải là chuyện dễ. Lý mộ tạm thời không nghĩ thêm thiên thư sự tình. Lần này thân quốc hoàng đế ngự giá thân chinh. còn mang theo một đám thân về cùng thân quốc quý tộc toàn bộ bị đổi lên trong đảo chung lúc này đã bỏ đi chống cự triệt để tiếp nhận vận mệnh nếu như lý mộ nguyện ý có thể tại thời gian rất ngắn bên trong đem thân quốc đặt vào đại chu bản đồ nhưng hắn không có ý định làm như thế hai nước nhân trùng khác biệt chế độ khác biệt tín ngưỡng khác biệt liền xem như công chiếm thân quốc cũng không có chỗ tốt lớn bao nhiêu, ngược lại cho tương lai chôn xuống to lớn tai họa ngầm. huống chi, vẹn vẹn quản lý đại chu 36 quận, triều đình liền lực có thua, lại thêm một cái thân quốc, chưa hẳn chú ý đến tới. hôm qua nam hải không có bất kỳ cái gì báo hiệu phát sinh một trận biển động, gần biển vài bang cũng khác nhau trình độ chịu thủy tai. nếu như thân quốc biến thành đại chu một bộ phận. như thế an dân cứu tế sự tỉnh liền trở thành đại chu việc nằm trong phận sự thân quốc gặp nạn đại chu lại muốn hao người tốn của triều đình đồng ý bách tính cũng chưa chắc đồng ý không bằng đem thân quốc giao cho chu trọng hắn có thể mượn thân quốc tấn thăng đại chu cũng không có phương nam chi hoạn có thể nói vẹn toàn đôi bên lý mộ còn dự định tại thân quốc các bang thành lập quốc miếu Thân quốc bách tính số lượng rất nhiều, cho dù mỗi người niệm lực rất ít, hội tụ, cũng không nhỏ thông cảm. Đem những này quốc miếu cùng đại chu tổ miếu tương liên, có thể ra tốt đế khí hình thành. Bất quá, thân quốc hơn 20 cái bang từ trước đến nay làm theo ý mình, phải hoàn thành kế hoạch này cũng không dễ dàng. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn cần làm là thu phục các bang. Lấy chu trọng hiện tại khống chế lực lượng Triệt để chỉnh hợp thân quốc Chỉ là vấn đề thời gian Thân quốc đại cuộc đã định Lý mộ cùng nữ hoàng cũng không có tất yếu lưu tại nơi này Hắn dùng truyền âm pháp khí hỏi qua huyền cơ tử Hai nữ yêu nguyên ở vào bế quan bên trong Cao dai người tu hành phá cảnh thời gian tùy từng người mà khác nhau Đồng thời không có quy luật chút nào có thể nói Có người cơ duyên đến phá cảnh chỉ ở trong trước mắt có người thì cần phải kể tới ngày mấy tháng thậm chí mấy năm Liễu hàm yên cùng lý thanh hẳn là không cần dùng lâu như vậy từ các nàng ăn vào hiệu quả của đan dược đến xem nhiều nhất ba tháng liền có thể hoàn toàn luyện hóa dược lực hắn cùng nữ hoàng trở lại thần đô lúc thượng quan ly đã thành công phá cảnh xuất quan mai đại nhân còn vẫn như cũ bế quan không ra Thánh giai đan dược chỉ là tăng lên trên diện rộng tấn thăng xác suất Cuối cùng có thể hay không phá cảnh. Còn phải xem người tu hành chính mình. Thiếu đi mai đại nhân, lý mộ cùng nữ hoàng đương nhiên càng tự tại một chút. Bọn hắn có thể ở trong trường lạc cung dắt tay vẽ tranh. Lấy trao đổi quốc sự danh nghĩa. Lui thì về cung nữ. Tại ngự hoa viên dạo bước ngắm hoa. Hoặc là song song biến hóa dung mạo. Tại bên đường xe bán mì cùng ăn một tô mì. Cùng một chỗ chơi diều Cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Chỉ là thượng quan ly tồn tại thường xuyên đã quấy dày các nàng thế giới hai người kế hoạch. Xưng tâm bởi vì cả ngày đi theo nữ hoàng một tấc cũng không rời. Đã bị nàng đuổi đi mấy cái khu hạn quận hành vân bố vũ. Không có mười ngày nửa tháng về không được. Thượng quan ly là nữ hoàng thiếp thân nữ quan. Ngủ đi ngủ. Lẽ ra thời thời khắc khắc đều cùng ở bên người nữ hoàng Lần một lần hai có thể đẩy ra nàng Nhiều lần Khó tránh khỏi trong nội tâm nàng sẽ sinh nghi Lý mộ trong lòng đã có chút hối hận Sớm biết ngay tại nàng trong viên đan dược kia ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu Nếu là dược hiệu không có tốt như vậy Nàng hiện tại khả năng còn đang bế quan Mà không phải tại giữa hai người làm bóng đèn Trong trường lạc cung Lý Mộ đang nhìn sổ con, Chu Vũ đang vẽ tranh, thượng quan Ly đứng ở sau lưng nàng, tùy thời chờ đợi phân phó. Lý Mộ cùng Chu Vũ ánh mắt đối mặt, trong nháy mắt liền đều hiểu tâm ý của đối phương. Chu Vũ lo nhẹ một tiếng, nói ra: "A Lệ, ngươi đi quốc khấu kiểm lại một chút tồn kho, nhìn một chút đan dược, phù lục loại hình còn thiếu hay không? Nếu là không đủ." Lại để cho hộ bộ đi các phái cửa hàng mua sắm Thượng quan ly trong mắt hiện ra một tia nghi ngờ Những chuyện nhỏ nhặt này Đều là có chuyên môn quan viên đi quản Nàng căn bản không có đi tất yếu, Mà lại Bề hạ từ trước đến nay đều không thích những này dườm già quốc sự Gần nhất làm sao đối với những chuyện này quan tâm như vậy Hôm trước để nàng đi cung phụng ti giám sát cung phụng. Hôm qua để nàng đi hộ bộ kiểm toán Hôm nay lại làm cho nàng đi quốc khấu kiểm vây tồn kho Nàng thế nào cảm giác Bệ hạ đang cố ý đẩy ra nàng một dạng lúc này chu Vũ lại nói với Lý Mộ Ngươi xem thật lâu sổ con Xem hết những này Cũng trở về đi nghỉ ngơi đi Lý Mộ nhẹ gật đầu nói ra Vâng Đây là nữ hoàng cùng hắn ước định ám ngữ Ý tứ của những lời này là Lý Mộ về trước đi một hồi hai người tại lý phủ tụ hợp nếu như chỉ là đẩy ra thượng quan ly lưu lý mộ tại trường lạc cung mục đích không khỏi quá mức rõ ràng cứ như vậy a ly liền sẽ không có cái gì hoài nghi thượng quan ly cũng lên tiếng mang theo đầy bụng nghi hoặc đi ra trường lạc cung lý mộ nhìn vài phong sổ con gặp thượng quan ly đã đi xa cùng nữ hoàng liếc nhau cũng trực tiếp rời đi hoàng cung Hắn đầu tiên là tại chợ thức ăn mua một con cá. Một chút tươi mới rau quả. Cùng nữ hoàng cùng một chỗ xào rau nấu cơm. Cũng là một loại khác ngọt ngào cùng lãng mạn. Lúc về đến nhà, Lý mộ đẩy cửa ra, nhìn thấy trong viện đã đứng một bóng người. Đối với loại chuyện này, nàng luôn luôn so với chính mình càng thêm không kịp chờ đợi. Hắn đi qua. Từ phía sau ôm biến thành thượng quan ly nữ hoàng. Hỏi... Hôm nay muốn ăn cái gì trong ngực thân thể mềm mại chấn động. Sau đó. Hắn liền bị một đạo cường hoành pháp lực chấn khai. Thượng quan ly rời khỏi mấy bước. Nổi giận nhìn xem lý mộ. Cắn răng nói. Ngươi làm gì lý mộ giật mình nhìn xem nàng. lẩm bẩm nói. Ngươi. Thượng quan ly hai tay khoanh che ngực. Cả giận nói. Ngươi điên rồi sao lý mộ trong nháy mắt ý thức tới. Lập tức nói Thật có lỗi Là ta nhận lầm người Hắn thoải âm rơi xuống Lý Phủ không gian một cơn chấn động Một cái khác thượng quan ly xuất hiện ở trong viện Hai cái thượng quan ly ánh mắt đối mặt Một cái chấn kinh Một cái bối rối Đại chu tiên lại 20 chương 183 Thượng quan ly chuyển biến thượng quan ly đến Lý Phủ Vốn là muốn hỏi một chút lý mộ Có hay không cảm thấy bệ hạ gần nhất có chút kỳ quái lại không ngờ tới gặp được một màn này nàng đứng sau lưng lý mộ sau khi hết khiếp sợ cả giận nói ngươi là ai chu vũ đã trải qua ngay từ đầu bối rối rất nhanh liền bình tĩnh trở lại khôi phục bộ dáng của mình nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia thượng quan ly thân thể run lên khó có thể tin nói bể hạ trong nội tâm nàng lòng tràn đầy nghi hoặc nàng không rõ về hạ tại sao phải biến thành bộ dáng của nàng đi vào lý phủ thẳng đến nàng nhớ tới những ngày này thần đều một cách truyền ngôn Một cách lý mộ cùng nữ hoàng thiếp thân nữ quan dắt tay dạo bước truyền ngôn Cho tới bây giờ nàng mới rốt cuộc ý thức được đây không phải là truyền ngôn chu vũ đi đến cửa thư phòng nói ra á ly ngươi cùng chấm tiến đến Thượng quan ly nhìn lý mộ một chút Có chút hốt hoàng đi vào thư phòng không biết qua bao lâu nàng mới từ thư phòng đi tới lần nữa nhìn thoáng qua lý mộ sau đó nhanh chân đi ra lý phủ chu vũ đi đến trong viện nói ra á ly biết không có cái gì nàng sẽ không nói cho người khác lúc nói chuyện nàng ở trong lòng nhẹ nhàng thở phào một cái trước kia luôn luôn che giấu lo lắng bị người phát hiện xuất phát từ bất đắc dĩ Đem chuyện nào cáo chi Ali đằng sau Trong lòng ngược lại dễ chịu một chút Về sau, nàng liền không cần đem chuyện này giấu ở trong lòng Mà là có thể có một người chia sẻ Lý mộ cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt Tối thiểu nhất về sau không cần lại tránh Ali Chỉ bất quá Tránh là không cần tránh Nhưng hắn luôn Cảm thấy kể từ khi biết chuyện này đằng sau A Ly nhìn hắn ánh mắt liền có chút là lạ. Giống như là lý mộ đoạt nàng thứ gì trọng yếu một dạng. Điểm này, lý mộ ngược lại là có thể lý giải nàng. Dù sao, làm nữ hoàng thiếp thân nữ quan. Nàng một người độc chiếm Sủng ái. Hiện tại nữ hoàng Sủng ái đều cho hắn. Trong nội tâm nàng khó tránh khỏi sẽ có trinh lịch. Tựa như lý mộ trước kia cũng không muốn nàng và mình tranh thủ tình cảm. Từ khi rời đi chu ra đằng sau. Nữ hoàng liền không có thân nhân. A Ly cùng Mai Đại Nhân chính là nàng bên người người thân cận nhất. Như cùng nàng thân nhân đồng dạng. Mà nữ hoàng thân nhân chính là thân nhân của hắn. Lý mộ cũng không muốn A Ly bởi vì nhận vắng vẻ mà thương tâm. Cho nên hắn cho nữ hoàng mang ái tâm bữa sáng thời điểm. Thuận tiện sẽ cho nàng mang một phần. ngẫu nhiên chuẩn bị cho nữ hoàng tiểu lễ vật. cũng sẽ không quên nàng rốt cuộc có một ngày thượng quan ly không còn dùng bị đoạt đi trọng yếu đồ vật ánh mắt nhìn lý mộ nhưng là ánh mắt lại biến mười phần cảnh giác cắn răng đối với lý mộ nói ta cho ngươi biết ngươi mơ tưởng có ý đồ với ta ta không thích nam nhân lý mộ lính hồi tới nàng ý tứ cao mày nói ngươi nghĩ đến đi nơi nào Ta là hạng người như vậy sao thượng quan ly dùng cặp mắt hờ hứng nhìn xem hắn. Hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao lý mộ không cách nào phản bác. Để tỏ lòng chính mình đối với nàng không có tâm tư khác. Hắn vươn tay. Nói ra. Vậy ngươi đem đồ của ta đưa ngươi đưa ta. Thượng quan ly một trận ngạc nhiên. Hỏi. Nào có người như ngươi lý mộ nhún vai. Nói ra. Ta chỉ là tại hướng ngươi chứng minh. Ta đối với ngươi không có ý khác. Thượng quan ly khẽ cắn môi. Mang trên đầu một cây cây châm lấy xuống. Lại đem hai cái đẹp đẽ khuyên tai cũng lấy xuống. Trùng điệp thả trong tay Lý Mộ. Hỏi. Đủ rồi sao những này nữ tử trang sức nhỏ. Là Lý Mộ đưa nữ hoàng lễ vật thời điểm. Thuận tay đưa cho nàng. Lý Mộ đem thu lại. Lại nói. Ngươi còn ăn của ta rất nhiều lần điểm tâm Thượng quan ly mặt đen lên Nói ra Ta sẽ trả đưa cho ngươi lý mộ tiếp tục nói Ngươi còn phục dụng ta phá cảnh đan Thượng quan ly cả giận nói Đó là bệ hạ cho ta lý mộ phất phất tay Nói ra Tốt a, Cách kia không tính Thượng quan ly thở phì phò đi Cách đó không xa Tựa ở quảng trường trước trên lan can bạch Ngọc Trương Xuân cùng thọ Vương. Đồng thời lắc đầu. Trương Xuân một mặt không cam lòng. Nói ra. Lý đại nhân người như vậy. Là thế nào làm đến bên người quần Mỹ vần quanh thọ Vương nhìn hắn một cái. Nói ra. ngươi đây liền không hiểu được. Cái này gọi phương pháp trái ngược. Là càng cao minh hơn thủ đoạn. Ta nhìn. Thượng quan thống lĩnh rất nhanh cũng muốn luôn hãm. Trương Xuân lần nữa lắc đầu, thở dài, hắn hay là tuổi còn rất trẻ a, tuổi trẻ không biết phụ nhân tốt, sai đem thiếu nữ xem như bảo, chẳng lẽ Mai thống lính không thể so với Thượng quan thống lính càng có vận vì sao? Sáng sớm phê duyệt sổ con thời điểm, Lý Mộ không nhìn thấy Thượng quan Ly, có vài nữ nhân, dáng dấp đẹp, nghĩ cũng đẹp Lý mộ trong nhà mình sự tình đều không chú ý được đến Chỗ nào sẽ còn đối với nàng sinh ra tâm tư gì Hắn nhìn vài phong sổ con Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân Thượng quan ly bưng một cái bát Nhanh chân đi tiến đến trùng điệp đem bát thả ở trước mặt lý mộ Nói ra Trả lại ngươi lý mộ nhìn xem trong chén đen xì đồ vật ngẩng đầu nhìn nàng hỏi Ta cho ngươi ăn chính là loại vật này sao? Loại vật này? Cho xương tâm xương tâm cũng sẽ không ăn. Thượng quan ly nhìn thoáng qua trong chén, lại yên lặng bưng lên bát đi. Không lâu sau đó, trong ngự thiện phòng, liền có thêm một đạo bận rộn thân ảnh. Ngự chủ bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thân phận tôn quý thượng quan thống lĩnh, Thế mà bắt đầu khổ luyện chủ nghệ. Điều này khiến cho vô số người suy đoán. Không ít người đều cảm thấy Nàng hẳn là có người ngưỡng mộ trong lòng Kẻ sĩ chết vì tri kỷ Nữ là duyệt kỷ giả dung Chỉ hiểu được chém chém xếp xếp thượng quan thống lính vì người trong lòng Khổ luyện nữ tử bình thường hẳn là có được kỹ nghệ Từ trên đảo Lý cũng nói đến thông Trong trường lạc cung Lý mộ buông xuống ở trong tay một phong sổ con Phun ra một ngụm chọc khí Dối người một chút Gần đây đến nay sự tình các loại đều tại dựa theo hắn dự định phương hướng phát triển, có đạo môn ngũ tung, cùng phương nam quốc gia tất cả thế gia gia nhập, như ý phường vận hành đã triệt để đi lên quý đạo, trở thành tổ châu lớn nhất tu hành giao dịch phường thì, hấp dẫn lấy tới bốn phương tám hướng người tu hành, triều đình từ trong phường thì thu lợi to lớn, quốc khố cấp tốc tràn đầy, liền có thể chiêu mộ được càng nhiều, đại hơn cung phụng. Doanh Châu cũng truyền tới tin tức tốt, Nam quân tướng sĩ tại Doanh Châu yên chứng chi địa phát hiện mấy đầu khoáng mạch, trong đó còn có một đầu cớ nhỏ mỏ linh ngọc, không cần triều đình quá nhiều viện trợ, bọn hắn liền có thể tự cấp tự túc, thậm chí còn có thể trái lại phù cấp triều đình. Thân quốc phương diện, Chu Trọng lấy thủ đoạn thiết huyết, đổi đi thân quốc hoàng thất Dân đen xuất thân a gia thu trở thành thân quốc trên danh nghĩa hoàng đế. Mặc dù bị quý tộc kịch liệt phản đối. Nhưng ở tang cổ cùng ba tôn cường thế trấn áp phía dưới. Trong nước thanh âm phản đối rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Về phần thực tế nắm trong tay chư bang giáo phái. Trong đó cũng không có đỉnh cấp cường giả. Tại mấy vị siêu thoát cường giả đến nhà đằng sau. Chỉ có thể lựa chọn thần phục. Trong hoàng cung, Đại Chu Tổ Miếu bên trong thêm một cái đỉnh đồng thau. Trong chiếc đỉnh kia, có một đảo trắng kiện kim tuyến lan tràn đến Tổ Miếu trung ương trong cử đỉnh. Trong cử đỉnh kim long so lý mộ lần thứ nhất gặp lúc, thân rồng rắn chắc không ít, trên người kim mang càng thêm chói mắt, chỉ có phần đuôi mấy chục phiến lân phiến hơi có vẻ ảm đạm. Khi những lân phiến này từ ám kim triệt để biến thành màu vàng ấm lúc chính là đảo này đế khí thành thục thời điểm. Lý mộ đi ra tổ miếu. Còn chưa tới đến trường lạ cung. Từ trong cung trong một chỗ cung điện. Bỗng nhiên truyền đến một đảo trùng thiên khí tức. Lý mộ nhìn về phía chỗ kia cung điện trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn thân ảnh lói lên. Đã đi tới chỗ kia trước điện. Từ trong điện đi ra mai đại nhân. Trên thân khí tức nổi liếm. Cả người nhìn qua cũng trẻ mấy tuổi. Lý mộ chắp tay. Vừa cười vừa nói. Chúc mừng Mai tỉ tỉ. Nữ hoàng cùng thượng quan ly cũng đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Thượng quan ly nhìn xem Mai đại nhân. Nhìn không được đi lên trước. Nhéo nhéo mặt của nàng. Sợ hãi than nói. Dựa vào cây gì ngươi phá cảnh có thể biến tuổi trẻ. Đại Chu tiên lại 20 chương 184 yêu quốc huyết ảnh cũng không phải là mai đại nhân phá cảnh liền biến trẻ. Chỉ là mỗi một lần đột phá cảnh giới. Thân thể cùng nguyên thần đô sẽ nghênh đón một lần thăng hoa. Ở trong quá trình đột phá, làn da của nàng trở nên càng thêm non mịn cho nên nhìn cũng càng tuổi trẻ. Thượng quan ly đột phá lúc. Thân thể cũng có biến hóa như thế. Chỉ bất quá nàng vốn là tuổi trẻ. Cho nên nhìn biến hóa cũng không lớn. Ngay cả Mai Đại Nhân đều đột phá. Cũng không biết tại phía xa Bạch Vân Sơn liễu hàm yên cùng Lý Thanh thế nào. Lý mộ đang định hỏi một chút huyền cơ tử. Đến từ phù lục phái truyền âm pháp khí lại chính mình chấn động lên. ngự thiện phòng. Thượng quan ly ngay tại tỉ mỉ chế biến một bát canh thang. Mai Đại Nhân từ bên ngoài đi tới. Hỏi. a Lị. Ngươi đang làm cái gì thượng quan ly đem một chút hương liệu tăng thêm đi vào. Tức giận nói. Không thấy được sao. Ta tại điều canh. Mai đại nhân hiếu kỳ nói. Ngươi chừng nào thì đối với những chuyện này cảm thấy hứng thú thượng quan ly thản nhiên nói. Gần nhất. Mai đại nhân cầm lấy một cái thiệp. Vươn hướng bát đựng canh kia. Bị thượng quan ly trên mu bàn tay đánh một cái. Thượng quan ly nói. Muốn ăn chính ngươi làm đi. Đây không phải đưa cho ngươi. Mai Đại Nhân Hiếu Kỳ hỏi. Vậy là ngươi cho ai? Cho bệ hạ sau đó nàng liền phủ nhận suy đoán này. Nếu như là cho bệ hạ. A Ly nhất định là thật vui vẻ. Mà không phải loại này giống như là có người thiếu nàng một số lớn nợ. Giống như là muốn nhổ một bãi nước miếng tại trong canh biểu lộ. Nàng nghĩ nghĩ. Hồ Nghi hỏi. Sẽ không phải là cho Lý Mộ A nói lên Lý Mộ. Thượng quan Ly liền hận đến nghiến răng Hắn không chỉ có từ bên người nàng cướp đi bệ hạ. Còn dùng loại thái độ đó đối với nàng. Bất quá. Chuyện này cũng không thể nói cho Mai Tỷ Tỷ. Dù là nàng là người thân cận nhất của nàng một trong. Nàng biểu lộ bình tĩnh. Thản nhiên nói. Không có gì. Chúng ta sở dĩ có thể phá cảnh. Không phải có hắn công lao rất lớn sao Ta lúc đầu muốn về lễ cảm tạ một chút Nhưng hắn tựa hồ cái gì cũng không thiếu Thế là ta liền chính mình xuống bếp Cũng coi là một phen tâm ý Mai đại nhân nghĩ nghĩ Gật đầu nói Nói cũng có đạo lý Vậy ta có phải hay không cũng hẳn là cảm tạ cảm tạ hắn Nhưng ta hẳn là làm sao tạ ơn đâu chờ đến thượng quan ly điều tốt canh thang cùng mai đại nhân cùng đi đến trường lạc cung lúc lý mộ đã rời đi mai đại nhân nhìn chung quanh một chút đi đến trước điện nhỏ giọng hỏi chu vũ nói bệ hạ lý mộ đâu chu vũ ngữ khí có chút u oán nói ra nhà hắn nương tử tu vi đột phá về bạch vân sơn mai đại nhân kinh ngạc nhìn nữ hoàng một chút trước kia lý mộ rời đi thần đô lúc Nàng mặc dù cũng không vui Nhưng cảm xúc càng nhiều hơn chính là không bỏ Lần này lại là ưu oán chiếm đa số Nàng dám khẳng định tại nàng bế quan trong khoảng thời gian này nhất định xảy ra chuyện gì Cùng thượng quan ly cùng một chỗ tuần sát hoàng cung thời điểm Nàng truyền âm hỏi Bề hạ cùng lý mộ ở giữa Có phải hay không xảy ra chuyện gì thượng quan ly nhíu mày lại Ra vẻ chấn định hỏi phát sinh cái gì mai đại nhân ngẫm nghĩ một lát, nói ra, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy bệ hạ có chút kỳ quái, không chỉ có bệ hạ, ngay cả ngươi cũng rất kỳ quái. Thượng quan ly lắc đầu, nói ra, nghi thần nghi duyệt, là chính ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch vân sơn, mới vừa từ huyền cơ tử nơi đó nhận được tin tức, lý mộ liền trước tiên chạy về, Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh tại cùng một ngày phá. Cảnh thành công. Tiến nhập đồng huyền chi cảnh. Trong vòng 10 năm. Tổ miếu sinh ra hai đạo đế khí. Các nàng bước vào siêu thoát cũng có hy vọng. Trong khoảng thời gian này. tại liên tục không ngừng đan dược cung ứng dưới. Môn phái đệ tử cấp thấp tu vi người đột phá không phải số ít. Phù lục phái thực lực tổng hợp lại lặng yên lên một bậc thang. Lý mộ dẫn các nàng về dương khâu huyện tổ trạc ở một chút thời gian. Hồi ức một phen trước kia. Sau đó liền dẫn các nàng tại tổ châu các nơi du ngoạn. Đại mươi 36 quận. Mỗi một quận đô lưu lại thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn tại vân đài quận nhìn mặt trời mọc. Tại Hán dương quận xem mặt trời lặn. Tại giang âm quận trên núi tuyết trượt tuyết. Tại yến đài quận trên thảo nguyên phóng ngựa. đem đại chu vô hạn phong quang tất cả đều lãnh hội một lần đông hải doanh châu doanh châu bờ biển phía đông ba đảo lưu quang từ trên biển chậm rãi bay tới mấy ngày nay lý mộ mang hai nữ cảm thụ một phen thế giới đáy biển trùng hợp du ngoạn đến doanh châu địa giới liền dự định đến doanh châu lục địa nhìn xem doanh châu diện tích mặc dù lớn nhưng lại không thích hợp nhân loại ở lại Yêu vật độc trùng cũng không phải ít, trừ cực ít thổ dân bên ngoài. Nơi này cũng không có quốc gia tồn tại. Thi Tông Tổng Đàn cùng Mạc Ly dẫn đầu mặt gia nghiên cứu tổ chức đều tại Doanh Châu nội địa. Lý mộ ba người từ trên cao rơi xuống. Tiếp cận tòa nào đó nhìn như bình thường ngọn núi lúc. Từ trong núi bỗng nhiên bay ra mấy đảo tráng kiện cột sáng màu trắng. Bạch quang tốc độ cực nhanh. Mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Thần thông cảnh người tu hành nếu là chúng vào một kích này. Chỉ sợ lập tức liền đến nuốt thần tại chỗ. Lý mộ phất tay trừ thử cái này mấy đạo công kích. Từ trong núi bay ra mấy người. Lý đại nhân đình chỉ công kích. Là lý đại nhân mấy người bay đến lý mộ trước người. Nhao nhao khom người. Tham kiến lý đại nhân. Lý mộ rơi xuống trong núi. Nhìn thấy một loạt hướng ra phía ngoài dối ra họng pháo. Vừa rồi mấy vệt sáng trắng kia Chính là từ trong một loạt hỏng pháo này đánh ra tới Mặt ly vội vã đi tới Đối với lý mộ ôm quyền nói Nơi đây là khu vực cấm bay Trong những cơ quan này có trận pháp tự động cảm ứng sóng pháp lực Một khi phát hiện người xâm nhập liền sẽ phát động công kích. Xin mời lý đại nhân chớ trách Lý mộ phất phất tay nói ra không sao Mặt ra đích thật là cơ quan thuật phương diện nhân tài Vật này dùng để thủ thành Muốn do nhân loại thích hợp nhiều trận pháp tự động cảm ứng Đối với người xâm nhập phát động không khác biệt công kích, Liền xem như không có khả năng đánh giết Cũng có thể ngay đầu tiên gây nên cảnh giới Mặc dù bọn chúng còn không thể đối với đệ ngũ cảnh trở lên người tu hành tạo thành uy hiếp Nhưng đánh giết đệ tứ cảnh Cũng chính là một pháo sự tình. Nếu như trong quân đại lượng trang bị vật này, cái này sẽ trở thành thế lực đối địch đê dai người tu hành áp mộng. Lý mộ đối với mặt ly nói còn có cái gì cơ quan đều lấy ra để cho ta nhìn xem. Mặt ly làm mặt ra chuyển nhân. Biết được hoàn chỉnh thành thuộc cơ quan thuật. Trước kia bởi vì thiếu khuyết nhân lực vật lực tài lực. Hắn không cách nào đem mặt ra cơ quan thuật bày ra. Bây giờ phía sau có đại chu tài lực hùng hậu duy trì. Trong thời gian ngắn ngủi. liền có không ít lời hại cơ quan pháp bảo từ bản vẽ biến thành vật thật. Vừa rồi Lý Mộ được chứng kiến. Có thể tự động phòng ngự cơ quan pháo chỉ là nó một. Tham khảo Lý Mộ đề nghị. Hắn còn thành công nghiên cứu ra một loại khác cơ quan. Loại cơ quan này cùng hiện đại xe tăng ngoại hình rất giống. Dưới đáy có khắc trận pháp. Lục không lưỡng dụng, chỉnh thể do luyện chế pháp bào cứng sắn quáng tài chế tạo. Mặc dù phí tồn rất cao, nhưng phòng ngự cực mạnh. Cho dù là để lục cảnh cường giả, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá. Chỉ cần có một vị để tam cảnh người tu hành ở trong đó đơn giản điều khiển. Nhét vào linh ngọc, vật này liền có thể biến thành cỗ máy giết chóc. Diệt sát đê dai người tu hành chỉ cần một viên linh ngọc. đối với đệ ngũ cảnh cường giả cũng có chí mạng uy hiếp chỉ từ đại giới đến xem một cấu cơ quan xe tăng vật liệu đủ để luyện chế rất nhiều món pháp bảo nếu như không phải đại chu tài đại khí thô căn bản sản xuất hàng loạt không dậy nổi nhưng vật này ưu điểm cũng là không thể thay thế có được đệ ngũ cảnh trở lên lực công kích chỉ có muốn linh ngọc liền vĩnh viễn sẽ không pháp lực khô diệt Phòng ngự cực mạnh. Công kích cực cao. Nếu là có mấy vạn chiếc loại này cơ quan pháp bảo. Có thể trong nháy mắt đem một cái tiểu quốc san thành bình địa. Cũng có thể để huyền tông biến mất ở trên Đông Hải. Trừ loại công kích cơ quan này. Mặc ra còn có một số nhỏ phụ trợ loại cơ quan. Bọn hắn truyền âm pháp khí. Phong cách riêng. Một cách mẫu hạt, Có thể có vô số từ hạt Mẫu hạp cùng tử hạt ở giữa có thể thành lập liên hệ Dạng này Lý Mộ cũng không cần mang nhiều như vậy Truyền âm Pháp bảo Hắn chỉ cần cầm một cái mẫu hạt, liền có thể thuận tiện cùng người có được tử hạt liên hệ Lý Mộ để Mạc Ly chuẩn bị cho hắn mấy chục cái tử hạt. Cho Liễu Hàm Yên một cái Lý Thanh một cái Trở về lại cho Vãn Vãn Tiểu Bạch Mai tỷ tỷ A Ly mỗi cách một cái Sau đó Hắn đem mặt ly khả năng dùng đến đến phù lục trận pháp cùng luyện khí tri thức Lạc ấm tại trong một ngọc giản Nếu như hắn có thể tìm hiểu Mặt ra cơ quan thuật liền còn có tiến bộ cùng tăng lên khả năng Rời đi Doanh Châu, Lý Mộ liền cùng các nàng hướng thần đô mà đi Mà lúc này, sinh châu yêu quốc Hồ cửu dẫn theo mấy tên thủ hạ Lơ lượng tại một ngọn núi Nhìn phía dưới thảm trạng Nhìn không được đánh run một cái Trong núi này trong một tòa động phủ Một cái tiểu yêu tục toàn tục bị đổ Yêu quốc vốn là mạnh được yếu thua Loại chuyện này lúc đó có phát sinh Nhưng từ khi những tiểu yêu tục này quy thuận thiên hồ quốc về sau Yêu quốc cường đại tới đâu yêu tục Cũng không dám đối bọn hắn đồng thủ Càng khiến người ta sợ hãi chính là cái này yêu tục tử trạng, mười phần ruộng dị Trên thân thể bọn họ không có bất kỳ cái gì vết thương Thể nội huyết dịch lại bị hút khô Một giọt không dư thừa Tất cả đều biến thành thây khô Trên mặt còn lưu lại sợ hãi không gì sánh được biểu lộ Cái này còn không phải toàn bộ Không chỉ có cái này một cái tiểu yêu tục Nơi đây đỉnh núi phương viên mười rằm Không có một cái nào vật sống Vô luận là phi cầm tẩu thú Hay là trong núi tiểu yêu Tựa hồ cũng trong cùng một lúc biến thành thây khô Trong núi tính mịt một mảnh Hồ cờ các loại yêu thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình Một loại vô cùng rượu dị bầu không khí Tại giữa bọn hắn lan tràn ra Đại chu tiên lại 20 chương 185 tứ tộc liên minh trong gần một tháng Toàn bộ yêu quốc đều tràn ngập tại trong một loại kinh khủng bầu không khí thiên hồ quốc thiên lang quốc huyền xà tục phi hùng tộc lãnh địa trong khoảng thời gian ngắn phát sinh đếm lên giật mình yêu nghe nói sự kiện mười cách trung tiểu yêu tục trong vòng một đêm bị cả tộc đổ diệt những yêu tộc này tử trạng cực thảm bọn chúng toàn thân huyết dịch đều bị hút khô chỉ còn lại có khô cạn yêu thi càng kinh khủng chính là bị đổ diệt không chỉ là ra đời linh trí yêu vật liền ngay cả những yêu tộc kia phổ cận không có sinh ra linh trí giả thú cũng đồng dạng bị hút thành thây khô sự kiện này làm cho cả yêu quốc yêu tâm hoảng sợ thiên hồ quốc đỉnh cao nhất trong đồng phủ thanh sát lang vương sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói ma đạo nhất định là ma đạo đây là ma đạo thủ đoạn Lúc trước vì kia ma đạo trưởng lão vì chữa thương. Cũng là làm như vậy. Vạn huyễn thiên quân nheo mắt lại. Thấp giọng nói ra. Thánh Tông những trưởng lão kia. Cũng không có gì nhân tính. Tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp. Duy nhất một lần hấp thụ nhiều như vậy yêu tộc tinh huyết. Chỉ sợ là có người đang mượn này tu luyện ma công. Nếu như như thế bỏ mặt hắn xuống dưới. Hắn sẽ càng ngày càng mạnh. càng ngày càng khó lấy đối phó. thanh sát lang vương nói. nếu thật là những người kia, chúng ta cũng không phải đối thủ. muốn lưu lại một vị thánh tôn trưởng lão. chỉ sợ muốn đem con gấu kia cùng con rắn kia cùng một chỗ kêu lên. vạn huyễn thiên quân nhìn về phía ngoài động phủ nói ra, xem ra là thời điểm đi một chuyến thiên sơn cùng xà triệu. yêu gốc cực bắc trên một mảnh băng nguyên. sinh châu bắc bộ cương vực bát ngát. Là thiên sơn hùng tộc lãnh địa. Nơi này khí hậu giá lạnh. Lục địa quanh năm bị băng tuyết bao trùm. Bước vào phương bắc băng nguyên. Đập vào mắt đều là một mảnh trắng xóa. Giờ phút này tại trên vùng băng nguyên nào đó, lại xuất hiện một mảnh trói mắt màu đỏ. Mấy cái gấu trắng đổ vào trên tầng băng. Máu tươi đem dưới thân mặt băng thấm vào một mảng lớn. Còn tại hướng về bốn phía khuyết tán. Mà mấy cái gấu trắng. Sớm đã không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Một tên tà dị nhân loại thanh niên. Người mặc áo bào đỏ. Phiêu phù ở trong hư không. Nhìn qua trên mặt băng huyết quang. Liếm liếm khóe miệng tơ máu. Thấp giọng nói. Quen thuộc cường giả tinh huyết. Hắn thở sâu. Mặt băng phía dưới huyết dịch liền hướng về hắn tổ đến. Cuối cùng hình thành một đầu huyết hà. Dung nhập thân thể của hắn Thanh niên đánh run một cái Khí tức trên thân lại mạnh mẽ một phần Trên mặt cũng nhiều một tia huyết sắc Mà trên mặt băng gấu trắng Thì đều trở thành khô gầy thây khô Thanh niên nhìn xem một bộ gì thường cường trắng cử hùng thi thể Phất tay về sau Hùng thi biến mất Hắn lẩm bẩm nói Chờ đến lão ngũ thức tỉnh Để nàng luyện thành yêu thi cũng không tệ Thu hùng thi đằng sau, hắn đang muốn rời đi, hướng chính bắc, bỗng nhiên có một đạo bạch quang gào thét mà tới. Bạch quang lôi cuốn lấy một đạo khí tức cường đại. Còn chưa tới đến. liền từ bên trong phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Là ai xếp con ta thanh niên nhìn qua phương hướng kia. Khói miệng toét ra một cái đường cong. Mỉm cười nói. Xếp nhỏ. Tới lớn. Hắn chỉ có để lục cảnh tu vi. Nhưng đối mặt đảo khí tức mạnh mẽ hơn hắn nhiều kia Lại hồn nhiên không sợ Một đảo tanh hôi huyết hà Từ trong cơ thể hắn lần nữa tuôn ra Vô thiên cách địa hướng về nơi xa đảo thân ảnh kia mà đi Huyết hà cùng bạch quang đụng vào bột Phát ra mãnh liệt sóng pháp lực Phạm vi mấy chục dặm băng nguyên trực tiếp sụp đổ Hình thành vô số đảo băng trùy Líp nha lít nhít đâm về phía thanh niên áo bào đỏ kia. Băng chuỷ cơ hồ tràn đầy hư không. Thanh niên tránh cũng không thể tránh. Thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn huyết thủy. mặc cho những băng chuỷ kia xuyên qua. Sau đó xẹp qua một đảo huyết quang. Dung nhập xa xa trong huyết hà. Theo thanh niên thân thể biến thành huyết thủy dung nhập. Huyết hà bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Tựa như sôi trào. Trong nháy mắt liền bọc lại trong bạc quang tên kia cử hán. Tạo thành một cái không ngừng co vào huyết cầu. Huyết cầu ở trên băng nguyên không bốn chỗ toán loạn. Đồng thời cũng đang không ngừng áp xúc Mặt ngoài phun trào càng thêm kịch liệt. Từ đó truyền đến chấn kinh cùng khủng hoảng tiếng sống. Ngươi rốt cuộc là thứ gì trong huyết cầu? Thanh niên thanh âm âm trầm nói. Có thể vì bản tôn tống hiến ra tinh huyết. Người chết cũng không tính không có giá trị Hắn thoải âm rơi xuống Huyết cầu chợt im lặng một cái chớp mắt Sau đó liền bắt đầu kịch liệt bành trướng Cuối cùng phanh một tiếng nổ tung Một đảo bạch quang từ đó đào thoát Hướng về nơi xa khít xạ mà chạy Mà thanh niên kia cũng khôi phục thân hình Sắc mặt có chút tái nhợt Hắn liếm láp rơi tia máu trên khóe miệng Thấp giọng nói Quá lâu không có cùng người đấu pháp. Có chút xem nhẹ những vãn bối này. Trong cơ thể hắn khí tức so vừa rồi hư nhược nhiều. Cũng không tiếp tục truy hích. Mà là hóa thành một đảo huyết quang. Biến mất tại cùng bạch quang kia phương hướng ngược nhau. Một ngày về sau thiên sơn. Một tòa cử hình trong đồng băng. Cửu thiên xà vương nhìn xem một vị dáng người cường tráng. Khí tức ghề hoài tráng hán. Cả kinh nói. Cái gì? Ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của người nọ Bạch Hùng Vương lòng còn sợ hãi. Nói ra. Nếu như không phải ta tự bảo ôm dưỡng một cách một giáp pháp bảo thoát khốn. Lần này chỉ sợ cũng chết tại tên nhân loại kia trong tay. Thanh sát lang vương hỏi. Đả thương ngươi là vị nào ma đạo siêu thoát trưởng lão Bạch Hùng Vương lắc đầu. Nói ra. Không phải siêu thoát. Người kia chỉ có để lục cảnh tu vi. thanh sát lang vương khó có thể tin bật thốt lên không có khả năng để lục cảnh tu vi thế mà kém chút để cho ngươi vẫn lạc ngươi cho rằng ai cũng là cái kia cầm Vì đại nhân kia sao bạc hùng vương chân thành nói ta khẳng định hắn chỉ có để lục cảnh nhưng hắn thần thông quá ruột dị ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ruột gì như vậy khủng bố như vậy thần thông người này đến cùng là địa phương nào xuất hiện vì sao trước kia chưa từng có nghe nói qua thanh sát lang vương hồ nghi nói chẳng lẽ không phải ma đạo là ma đạo vạn huyễn thiên quân trầm mặt một lát trầm rãi mở miệng nói ta đã từng nhìn qua ma tông lịch sử cách mỗi mấy trăm năm có thể là hơn ngàn năm ma tông liền sẽ bỗng nhiên toát ra mấy vị cường giả thực lực bọn hắn cường đại Có thể lấy đồng huyền vượt biên giết siêu thoát. Hùng Sơn nói tới tên nhân loại kia sử dụng thần thông. Tại trong điển tịch cũng có ghi chép. Ước chừng mỗi qua ba bốn trăm năm. liền sẽ xuất hiện một vị chuyên dùng huyết thuật thần thông cường giả. Về khoảng cách một vị huyết thuật cường giả vẫn lạc. Đã có hơn bốn trăm năm. Cửu thiên xà vương nói. Nếu như là ma đạo, Như vậy sự tình thì càng phiền toái. Người này hiện tại liền có đánh giết chúng ta thực lực. Đợi đến hắn ma công đại thành. Tu Vi tiến thêm một bước. Liền xem như chúng ta liên thủ. Cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đến lúc đó. E là cho dù chúng ta không đi tìm hắn. Hắn cũng tới tìm chúng ta. Yêu quốc mấy vị trí cường giả biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Yêu quốc đã từng cùng đại chu đối lập. Nhưng cũng chỉ là bộ phận yêu tộc thế lực liên lụy trong đó. Về sau nổi loạn. Bất quá là thiên lang tộc cùng thiên hồ tộc chiến tranh. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Tứ đại thế lực dưới trướng Đều có tiểu yêu tộc bị diệt. Người giật dây này hắc thủ. Vậy mà đã rời khỏi bạch hùng vương trên thân. Nếu là bỏ mặt cái này sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ yêu quốc mấy trăm năm qua lớn nhất hảo kiếp. Vạn huyến thiên quân ánh mắt liếc nhìn đám người. Nói ra. Yêu quốc tình thế. Chư vị đều rất rõ ràng. Bản tôn hy vọng. Ở sau đó thời kỳ. Chúng ta có thể đem ngày xưa ăn oán để ở một bên. Liên thủ đối phó cùng Trung Địch nhân. Bạch Hùng Vương cùng Cửu thiên xà vương liếc nhau. Sau đó đều chậm rãi gật đầu. Trong yêu quốc tứ đại thế lực. lang tộc cùng hồ tộc chẳng biết tại sao đã ngưng tụ thành một cỗ dây thừng mặc dù bọn hắn giữa lẫn nhau một mực có lãnh địa tranh chấp cùng lợi ích liên lụy nhưng liền trước mắt mà nói bọn hắn có cùng chung định nhân mà lại là vô cùng cường đại định nhân yêu gốc một kiếp này bọn hắn nhất định phải liên thủ mới có thể vượt qua ngắn ngủi mật đàm đằng sau yêu gốc tứ đại bộ tộc chính thức kết minh Vạn huyến thiên quân nhìn xem hư nhược bạch hùng vương Lấy ra một bình đan dược Từ đó đổ ra một viên Ném cho bạch hùng vương Nói ra Tiếp xuống có thể sẽ có áp chiến muốn đánh Ăn vào viên đan dược kia Thương thế của ngươi liền có thể khôi phục Theo vạn huyến thiên quân mở ra bình ngọc Mặt khác ba vị yêu vương lập tức liền nghe đến một cỗ xông vào mũi mùi thuốc Vẹn vẹn từ mùi thơm này phán đoán Đan dược này nhất định không phải phàm phẩm. Có thể đối với đệ thất cảnh sinh ra hiệu dụng đan dược vốn là mười phần chân quý. Húng chi yêu tục không an hiểu luyện đan. Loại đan dược này. Tại yêu quốc càng là một hạt khó cầu. Vạn huyến thiên quân lại có dòng giã một bình. Cách này khiến vài yêu trong lòng không ngừng hâm mộ. Bạch Hùng Vương nhận lấy đan dược. ôm huyền nói. Huyến huynh đa tạ. Không biết đan này giá cả bao nhiêu Bản vương giao linh ngọc cho ngươi Vạn huyến thiên quân khoát tay áo ngữ khí có chút ít tự ngạo nói Chỉ là một viên đan dược Không tính là gì Con rể cho bản tôn mấy bình Nhất thời cũng dùng không hết Bạch hùng vương hâm mộ nói Huyến huyên thế nhưng là chiêu một tốt Con rể đáng tiếc bản vương nữ nhi không có cái số ấy Thanh sát lang vương nhìn hắn một cái Nói ra, ngươi những nữ nhi kia coi như xong đi, từng cái cao lớn vô kịch, lưng hùm vai gấu, cái nào nhân loại sẽ thích, ngược lại là nhà cửu thiên những cô nương kia biết được quấn người, người kia thế nhưng là rất háo sắc, cửu thiên ngươi không bằng, vạn huyến thiên quân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, thanh sát. Bản tôn khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng đại chu tiên lại 20 chương 186 lẫn nhau chấn kinh Bạch Vân Sơn. Lý mộ cùng liễu hàm yên Lý Thanh vừa mới vượt qua một đoạn Mỹ hảo lại không biết xấu hổ không biết thèm thế giới ba người. Lại đang thần đô ở mấy ngày. Sau đó trở lại tổ đình. Một chút thượng cổ công pháp thất truyền. Tốc độ tu hành muốn so đạo môn đạo dẫn luyện khí nhanh nhiều. Ngao Thanh song tu bí thuật. Lý mộ đã tu hành một đoạn thời gian Thường thường một đêm liền có thể bù đắp được bình thường luyện trí 10 ngày Ngao thanh có thể tu thành để cửa cảnh Không thể rời bỏ hắn công pháp tu hành Cũng cùng hắn khổng lồ hậu cung có thoát không ra quan hệ Công pháp này vốn là phi thường thích hợp long tục Đã có thể thỏa mãn long tính bản dâm sinh lý nhu cầu Lại là đỉnh cấp phương pháp tu hành Nói đến cũng giống là vì lý mộ chế tạo riêng một dạng chỉ bất quá gần hai ngày lý mộ chỉ có thể đàng hoàng luyện khí tu hành liễu hàm yên cùng lý thanh tu vi sau khi đột phá thân phận cũng từ đệ tử hạc tâm tấn thăng làm thủ tọa tại trong lục phái phàm tu là tấn thăng đồng huyền đệ tử đều có thể độc lập chiếm cứ một ngọn núi chiêu thu đệ tử môn đồ Ngọc Trân tử đã là siêu thoát bạch vân phong để lại cho liễu hàm yên quản lý. Lý Thanh là trưởng môn đệ tử. Tu Vi cũng đã tới đồng huyền. Đồng giảng có mở ngọn núi tư cách. Nàng vốn là tử vân phong đệ tử. Tại nàng tấn thăng đằng sau. Tử vân phong thủ tỏa ngọc tuyển tử liền tháo xuống thủ tỏa vị trí. Đem tử vân phong triệt để giao cho nàng. Phù lục phái nguyên bản 4 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Tiếp quản phù lục phái đằng sau Lý mộ sửa lại quy củ này Cao giai chiến lực Phù lục phái cùng huyền tông không kém bao nhiêu Nhưng trên đệ tử cấp thấp Hai tông trinh lệch thực sự quá lớn Nếu là còn cần trước kia quy củ Không biết lúc nào mới có thể vượt qua huyền tông Phù lục phái trước kia cùng triều đình hợp tác không nhiều Rất khó tại dân gian tuyển nhận đến đệ tử Bây giờ phủ lục phái đã cùng triều đình triển khai chiều sâu hợp tác. Đoạn thời gian trước, Lý mộ xin chỉ thị nữ hoàng. Tại 36 quận Phạm Vi bên trong. Đem niên kỷ thích hợp. Tư chất không tệ người chọn lựa ra. Lại để cho môn phái cùng bọn hắn người nhà tiếp xúc. Có thể bái nhập dạng này tông môn tu hành. Đối với bách tính bình thường tới nói. Không thể nghi ngờ là hoàn toàn thay đổi vận mệnh chuyện tốt. Không chỉ có chính mình có thể học được bản lĩnh Người nhà về sau cũng sẽ áo cơm không lo Thậm chí là lên như diều gặp gió Có rất ít người sẽ cự tuyệt cơ hội như vậy Bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nay Bạch Vân Sơn nhiều hơn không ít gương mặt mới Những người này điểm bình quân cho chư phong Tạm thời giao tại đệ tử trẻ tuổi thủ hạ. Bọn hắn sẽ mang những đệ tử mới này bước vào tu hành đại môn Bay ra bạch vân phong. Lý mộ lại đi tới tử vân phong. Hai tên ngay tại nói chuyện trời đất nữ đệ tử lập tức đứng thẳng người. Lớn ngực. Cung kính nói. Gặp qua sư thúc. Lý mộ đối với các nàng mỉm cười, liền hướng về phía trước đạo cung đi đến. Chờ Lý mộ đi vào đạo cung. Một vị lớn tuổi nữ đệ tử mới đối tuổi trẻ vị kia nói. Linh cơ tử sư thúc tổ là trưởng giáo chân nhân sư đệ. Dựa theo bối phận Chúng ta hẳn là xưng hô hắn là sư thúc tổ Về sao không cần gọi sai Trẻ tuổi nữ đệ tử nghi ngờ nói Thế nhưng là ta nghe nói Linh cơ tử sư thúc là thủ tọa đạo lữ A Dạng này tính mà nói Chúng ta phải gọi hắn sư thúc mới là Cái này Lớn tuổi nữ đệ tử ngạc nhiên một cách chớp mắt Sau đó lắc đầu nói Cái này ngươi cũng đừng quản nơi này là trong môn phái. về sau nhìn thấy hắn, xưng hô sư thúc tổ là được. vừa mới nhập môn không lâu nữ đệ tử nghĩ nghĩ lẩm bẩm nói, nói như vậy, vậy thủ tọa chẳng phải là muốn xưng hô. đạo lứ của nàng là sư thúc, đây cũng quá kỳ quái đi. nàng lời còn chưa dứt, liền bị sư tỷ tại trên đầu gõ một cái. lớn tuổi nữ đệ tử săn dạy nàng nói, nơi này là bạch vân sơn. Không phải ngươi ở thế tục thời điểm Đối đãi môn phái trưởng bối phải tôn kính một chút Không được tùy ý nghị luận Tuổi trẻ nữ đệ tử nhẹ gật đầu thủ giáo giống như đi xa Nay lớn tuổi nữ đệ tử mới thấp giọng lẩm bẩm nói Nên nói không nói Là có chút kỳ quái Sau ba ngày Một bóng người từ Bạch Vân Sơn bay ra Hướng sinh châu yêu quốc mà đi Cải biến khuôn mặt lý mộ ngự không mà đi Không vội không chậm. Hắn hiện tại. Nhất định là ma đảo cách đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cho dù hắn tu vi đã tới đồng huyền. Nhưng còn xa xa không phải vô địch thiên hạ. Không nói ma đảo vô cùng có khả năng tồn tại để bát cảnh. U minh tam lão nếu như lần nữa cản đường. Một mình hắn cũng khó có thể ứng phó. Cho nên rời đi phù lục phái trước đó. Hắn cải biến khuôn mặt. Lấy thiên giai phủ lục che giấu tự thân thiên cơ. Để cao giai cường giả cũng vô pháp suy tính. Thật lâu chưa từng gặp qua huyến cơ. Lý Thanh cùng liễu hàm yên bề bộn nhiều việc tông môn sự tỉnh. Không rảnh phản ứng hắn. Hắn quyết định đi yêu quốc ở một chút thời gian. Miễn cho huyến cơ trong lòng không công bằng. Tái nhập yêu quốc. Lý mổ bén nhảy phát giác được. Không khí nơi này có chút không thích hợp. Trước kia yêu quốc. Khắp nơi đều tràn ngập yêu khí. Một chút đại yêu càng là không che giấu chút nào. Khí tức phóng lên tận trời. Cách nhau rất xa cũng có thể phát giác được. Vậy mà lúc này lý mổ bay ở yêu quốc trên không cảm nhận được. Chỉ có hoàn toàn tính mịt. Trùng thiên yêu khí một đạo cũng không có. Một chút tiểu yêu. Càng là cực lực che giấu yêu khí. núp ở trong đồng không ra. Bầu không khí rất không tầm thường. nếu là chỉ có một chỗ cũng cũng không sao hắn phi hành ngàn dặm trên đường đi vậy mà đều là loại này rượu dị tình hình không phải do trong lòng của hắn không sinh nghi phía trước lại có vài trăm dặm chính là thiên hồ quốc lý mổ đang muốn tăng thêm tốc độ bỗng nhiên đã nhận ra một tia khác thường khí tức hắn hít mũi một cái ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt cái này huyết khí cực kỳ nhạt Nhưng cho lý mộ cảm giác cũng rất không thoải mái. Trong lòng của hắn kinh nghi. Lần theo huyết khí một đường truy tìm. Cuối cùng đi vào một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc tồn tại một hồ máu. Huyết hồ cuồn cuộn không ngừng. Vô số đã tử vong yêu vật chìm ở trong đó. Thân thể trình độ cùng huyết dịch tựa hồ bị rút khô. Chỉ còn lại có khô cản thi thể tại trong huyết hồ chìm nổi. Một người mặt trường bào màu đỏ ngòm thanh niên. Khoanh chân ngồi tại trung tâm huyết hồ. Từng tia huyết vụ từ trong huyết hồ bốc lên mà ra. Bị hắn hút vào thân thể. Ta tu loại này luyện một đồng dạng huyết tinh tràng cảnh. Nhìn lý mộ trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Trong đầu lập tức dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Con đường tu hành có vô số đầu. Có thông qua tự thân cố gắng tu hành chính đạo. Cũng có ham đường tắt. Hại người lợi ta tà đạo. ta tu người người có thể chu diệt. Mặc dù nơi này là yêu quốc. Người này giết là yêu. Nhưng nơi này đã là thiên hồ quốc phạm vi. Hắn giết là huyến cơ thủ hạ yêu dân. Cũng là lý mộ thủ hạ yêu dân. Lý mộ ý niệm trong lòng vừa mới dâng lên. Khoanh chân lơ lượng tại trung tâm huyết hồ thanh niên. Tựa hồ cũng đã nhận ra kẻ sông vào. Khép kín hai mắt đột nhiên mở ra. Hai vệt huyết quang giống như thực chất đồng giảng từ trong con mắt của hắn bắn ra thẳng đến lý mộ mà tới. Lý mộ một tay bấm niệm pháp huyết. Trước người hiện ra một cái màu bạc pháp trận. Tiếp theo một cái trước mắt. Huyết quang liền xuất tại trên pháp trận. Lý mộ lâm thời ngưng tụ ra pháp trận sụp đổ. Hai vệt huyết quang cũng tán loạn ra. Trung tâm huyết hồ thanh niên chậm rãi đứng người lên. Dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lý Mộ. Dối ra đầu lưới đỏ thắm liếm môi một cái. Thanh âm âm nhụ Nghĩ không ra. Sẽ có cường giả như vậy chính mình đưa tới cửa. Lý Mộ nhìn xem thanh niên mặt huyết bào ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng một chút. Khí tức trên thân người này. Ước chừng tại để lục cảnh trung kỳ. Nhưng cho hắn uy hiếp. Lại so U Minh tam lão còn muốn lớn. Càng làm cho trong lòng của hắn chấn động là. Người này niên kỷ phải cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng tu vi lại cao hơn hắn không ít. Phải biết. Lý mộ có thể có tu vi hôm nay. Là dựa vào lấy cố gắng của mình. Thần đô vô số dân chúng niệm lực. Long vương truyền thừa. Cùng trên đường tu hành vô số cơ duyên. Có thể lấy không sai biệt lắm niên kỷ. Tại trên tu vi lực áp người của hắn. Đến cùng là thế nào tu hành tà tu này hiển nhiên không nghĩ buông tha Lý Mộ. Không kịp để Lý Mộ suy nghĩ càng nhiều. Trong sơn cốc Huyết Hà đã cuốn ngược mà lên. nhấc lên sóng lớn. Giống như là muốn đem Lý Mộ thôn phể đồng dạng. Lý Mộ sau lưng ngàn vạn kiếm ảnh nổi lên. Nhao nhao chui vào Huyết Hà. Sau đó trực tiếp nổ tung. Huyết Hà bị tạc ra vô số trống giống. Lại tải tiếp theo một cái trước mắt lại ngưng tụ tụ hợp. Thanh niên trong mắt lộ ra khinh thường, lý mộ thì là có chút nhíu mày. Hắn cùng tà tu giao đấu số lần không nhiều, những ngày tà đạo thần thông, so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó hơn. Hắn tâm niệm lại cử động. Sau lưng bỗng nhiên thổi lên cuồng phong. Cuồng phong xem lẫn giọt mưa. Đem huyết hà kia thổi không có khả năng lại tới gần mảy may. Lần này đến phiên thanh niên kia nhíu mày Thấp giọng nói Vô phong hoán vũ Một kẻ nhân loại như ngươi biết môn thần thông này Long tục những lão ngoan cố kia vậy mà không có truy sát ngươi tự lầm bẩm ở giữa Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất Một đảo huyết ảnh thẳng đến Lý Mộ mà tới Lý Mộ trong tay thanh huyền kiếm hiện lên vô số đảo lôi quang Hoành không chém qua Đảo huyết ảnh kia bị chém thành hai nửa Lại cấp tốc dung hợp. Tà tu này tay biến thành hai đảo huyết nhận. Hướng lý mộ trên thân chém tới. Lý mộ trên thân kim quang lói lên. Một kiện kim giáp nổi lên. Huyết nhận chém vào trên kim giáp. Lý mộ thân ảnh nhanh lùi lại. Huyết ảnh cũng bị chấn bay ra ngoài. Không khỏi bại lộ thân phận. Lý mộ cũng không dùng đảo trung phòng hộ. Cũng không hề dùng ngao thanh thanh kia đoạn. Hắn tự tin bằng vào thần thông đảo Pháp. Có thể ứng phó được bất luận cái gì cường giả cùng dai. Hai bóng người vừa mới tách ra. Lại lần nữa bôn tập mà đi. Sau đó trong vòng một khắc đồng hồ. Trên bầu trời. Tràn đầy đạo pháp thần thông quang mang. Từng tòa ngọn núi sụp đổ. Phương viên hơn mười dặm. Yêu vật cùng giã thú nhau nhau thoát đi. Lại là một khắc đồng hồ sau. Lý mộ phiêu phù ở trong hư không. Nhìn qua đối diện huyết ảnh. Ngực có chút chập trùng Nhưng trong lòng đã nhức lên to lớn gần sóng Quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ Cùng cách này không biết từ nơi nào xuất hiện tà tu đấu lâu như vậy Hắn thế mà không có chiếm được nửa điểm tiện nghi Người này không chỉ có pháp thuật thần thông ruột dị Để hắn mấy lần suýt nữa ăn thiệt thòi Càng ruột gì chính là hắn đấu pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu Phong phú đến để cho người ta khó có thể tin Cẩn thân chiến đấu, Lý Mộ bằng vào quyết chữ đấu, vậy mà chỉ có thể khó khăn lắm cùng hắn bất phân thắng bại. Trên cử ly xa đấu Pháp, Lý Mộ càng là từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn áp chế. Cùng người này đánh nhau hai phút đồng hồ. Lý Mộ tăng trưởng kiến thức không ít. Thần thông lại có thể như thế sử dụng cùng dính liền. Hai loại khác biệt Pháp thuật đồng thời hoặc dính liền sử dụng. Cùng đơn độc sử dụng hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Giao thủ không bao lâu Lý mộ liền ý thức được Tà tu này đấu pháp kinh nghiệm Là hắn xa xa không thể so được Nếu như không phải hắn biết xúc địa thành thốn Có thể trong nháy mắt di động đến pháp thuật phạm vi bên ngoài Vừa rồi đấu pháp trong quá trình Hắn chí ít có 16 lần sẽ thua ở trong tay người này Lý mộ trong lòng chấn kinh Huyết hà lão tổ càng là sợ hãi Hắn có được vạn năm chiến đấu cùng đấu pháp kinh nghiệm. Vượt biên giết địch cũng không phải việc khó. Thế mà không cách nào cầm xuống một cái tu vi so với hắn còn thấp để lục cảnh tiểu tiểu tiểu tiểu bối. Người này niên kỷ không cao hơn 30. Tu vi lại là động huyền. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú ngay cả hắn cũng mặc cảm. Trong lòng của hắn thậm chí đã bắt đầu hoài nghi. Người này có phải hay không cũng là mang theo lão quái vật nào đó ký ức chuyển thế? Nếu không một màn trước mắt căn bản khó mà giải thích. Nhưng hắn nếu là vài ngàn năm trước lão quái vật. Đấu pháp kinh nghiệm như thế nào lại như vậy lạnh nhạt. Loại sự tình mâu thuẫn này. Rất không có khả năng xuất hiện tại cùng là một người trên thân. Hai người đều bị thực lực của đối phương làm chấn kinh. Cách xa nhau trăm trượng. Phiêu phù ở trong hư không. Một cử động cũng không dám. Lý mộ thở sâu ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Người này tu vi mặc dù chỉ có động huyền. Nhưng chỉ sợ siêu thoát trong tay hắn cũng không chiếm được tốt. Hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua tên tà tu này. Nếu không. Đối với yêu quốc cùng đại chu tới nói. Từ đầu đến cuối sẽ có một cái cử đại tai họa ngầm. Hắn nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh cuối cùng Lý mộ vương tay trên tay thanh quang lói lên Một cây trường thương bị hắn nắm trong tay Nhìn thấy trường thương này một khắc này Thanh niên tà gì trên mặt bình tĩnh cũng không còn cách nào bảo trì Trên mặt hắn lộ ra không gì sánh được sợ hãi biểu lộ Thất thanh nói Phá thiên thương Ngươi Ngươi là ngao thanh từ tà tu này trong miệng nghe được 8.000 năm trước long tộc cường giả danh tử Lý mộ trên mặt bình tĩnh cũng bị đánh vỡ Đồng giảng cả kinh nói Ngươi làm sao lại biết ngao thanh Ngươi rốt cuộc là thứ gì đại Chu tiên lại 20 chương 187 vấn đề không lớn ngao thanh đã chết 8.000 năm Ngay cả long tộc đều đã đem hắn lãng quên Lại có người có thể một chút nhận ra binh khí của hắn Kêu lên tên của hắn Cái này khiến Lý Mộ suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới. Có chút dùng mình. Chính hắn cũng không biết cây thương này nguyên lai tên là Phá Thiên. Nhìn thấy thanh kia mang tính tiêu chí trưởng thương lúc. Từ ký ức chỗ sâu nhất hiện ra sợ hãi. Để thanh niên tà dị toàn thân run rẩy Nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì. Nhìn xem. Lý Mộ. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bật thốt lên. Nguyên lai là ngươi Lý Mộ trong lòng cảnh giác cao hơn. Hỏi, ngươi biết ta là ai thanh niên tà dị hử lạnh một tiếng? Nói ra, phù lục phái tương lai trưởng giáo, đại Chu nữ hoàng sùng thần, thiên hồ quốc quốc sư cùng hoàng hậu. Lý Mộ, ngươi cho rằng ngươi biến hóa xấu xí hai điểm, liền có thể giấu riêng được bản tôn sao Lý Mộ ánh mắt hơi dép. Hắn đối với người này hoàn toàn không biết gì cả Đối phương lại có thể chính xác kêu lên thân phận của hắn Thậm chí ngay cả hắn cùng huyến cơ giữ kín không nói ra quan hệ đều một câu nói toạc ra Trên thế giới này hận không thể so với hắn chính mình còn hiểu hơn hắn Chỉ có ma đạo Lý mộ nhìn xem thanh niên này Hỏi Ngươi là ma đạo vị nào trưởng lão thanh niên đứng lơ lửng trên không? Ánh mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Lý Mộ. Nói ra. Đang trả lời trước ngươi. Bản tôn đến cùng phải gọi ngươi Lý Mộ. Hay là Ngao Thanh Ngao Thanh đã chết nhanh một vạn năm. Lý Mộ không biết thanh niên này tại sao phải hỏi như vậy. Hắn giấu ở ánh mắt chỗ sâu đảo kia nghi hoặc, Vẫn là không có dấu riêng được đối diện thanh niên. Thanh niên tà gì trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, không phải ngao thanh. Người đối diện cho hắn một loại rất vượt gì cảm giác. Lý mộ chưa từng có gặp được đối thủ như vậy. Tay hắn nắm trường thương. Hướng về phía trước đâm ra. Tư không một cơn chấn động. Lý mộ cầm thương thân ảnh. Từ thanh niên tà gì phía sau xuất hiện. Một thương đâm về hậu tâm của hắn. Thanh niên thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn huyết thủy Trường thương đắt đâm Huyết thủy bốc hơi một bộ phận Lại tại cách đó không xa lần nữa ngưng tụ ra thanh niên thân hình Trên bầu trời thanh quang cùng huyết ảnh giao thoa Cho dù là cầm trong tay phá thiên tri thương Lý mộ yêu nguyên không chiếm được nửa điểm tiện nghi Mà lúc này trong lòng của hắn bí ẩn đã một tầng lại một tầng Thanh niên trước mặt mặc dù tuổi trẻ Nhưng đấu pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đáng sợ. Mà lại thế mà có thể nhận ra 8.000 năm trước long tộc cường giả. Hắn sẽ không phải là thời đại thượng cổ lão quái vật A ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Lại bị lý mộ phủ định. Người tu hành thực lực mạnh hơn. Cũng chạy không thoát tuyên nguyệt tàn phá. Thỏ nguyên chế tài. Khi đó lão quái vật. Không có khả năng sống đến bây giờ. Huống chi. Nếu như người này thật là từ thời đại thượng cổ tồn tại đến nay lão quái vật Cũng sẽ không chỉ có đồng huyền tu vi Giờ khắc này Lý mộ trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới là bạc đế Hắn tại thọ nguyên đoàn tuyệt trước đó Đem ký ức tháo rời ra truyền thừa đến ba ngàn năm về sau Từ trình độ nào đó nói Tính mạng của hắn cũng đã nhận được kéo dài Giả thiết người này là cùng ngao thanh cùng một cái thời đại cường giả Đem trí nhớ của mình tước đoạn Lưu đến bây giờ cùng một người khác dung hợp Có thể là lần lượt truyền thừa tiếp Như vậy hôm nay hết thầy đều có giải thích Bao quát hắn nhận biết phá thiên thương Chiến đấu cùng đấu pháp kinh nghiệm phong phú để cho người ta khó có thể tin Gần vạn năm tích lũy Kinh nghiệm có thể không phong phú sao thanh niên tà gì hai tay hóa thành hai thanh huyết nhận Nhẹ nhàng thoải mái hóa giải lý mộ công kích Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt Nói ra Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy Được đến không mất chút công phu Ngao thanh truyền nhân Hôm nay có thể chết ở bản tôn trong tay Cũng là duyên phận Sớm làm giao ra trên người ngươi thiên thư Bản tôn sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết Lý mộ nhìn xem hắn Thản nhiên nói Coi như ngươi là vạn năm trước lão quái vật Hiện tại cũng bất quá là đồng huyền cảnh. Muốn giết ta. Ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Thanh niên tà dị khóe miệng toét ra một cái sáng tươi cười. chậm rãi nói. Tiểu bối. Ngươi rất nhanh liền biết. Bản tôn có hay không tư cách. Hắn ném ra ngoài bốn đóa hắt liên. Hắt liên bay về phía bốn phương tám hướng. Lẫn nhau dùng một đạo hắc quang tương liên. Đem mảnh không gian này giam cầm. Lý mộ biết đây là vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Lão quái vật này thực lực quá mạnh. Kinh nghiệm cũng quá mức phong phú. So lý mộ đối chiến qua bất luận kẻ nào đều muốn khó chơi. Sớm đem không gian giam cầm. Đại biểu hắn căn bản không sợ lý mộ bất luận cái gì áp chủ bài. Cử động lần này chỉ là vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Mà theo không gian giam cầm. Từ thanh niên tà gì kia phía sau. Dâng lên một mảnh màn máu Mùi máu tươi nồng nặc để cho người ta nghe ngóng muốn ấy Cùng lúc đó Lý mộ phát hiện trong cơ thể hắn huyết dịch lại có thấu thể mà ra dấu hiệu Lý mộ vốn cho là lấy hắn thực lực hôm nay đối phó một cách để lục cảnh tà tu Dễ như trở bàn tay Nhưng bây giờ tình huống phát sinh một điểm nho nhỏ biến hóa Nếu quả như thật cùng hắn từ đấu Coi như có thể diệt trừ hắn Lý mộ chính mình cũng tất nhiên sẽ trọng thương Thậm chí là đồng quy vô tận Hắn nhìn xem hướng hắn lần nữa đánh tới đảo huyết ảnh kia Không do dự trong tay xuất hiện một cây cung phong cách cổ xưa Xả nhật cung xuất hiện Hướng hắn đánh tới chớp nhoáng huyết ảnh im mặt mà dừng Sau đó liền truyền đến một đảo so với hắn vừa rồi nhìn thấy phá thiên thương lúc còn khiếp sợ hơn cùng sợ hãi thanh âm Xả nhật cung ngao huyền xả nhật cung vì cái gì cũng tại trong tay của ngươi nhìn thấy xả nhật cung trong nháy mắt huyết ảnh liền tật tốc lui lại nhưng ở thoát đi trước đó cần trước giải khai nơi đây không gian giam cầm cách này liền khiến cho tốc độ của hắn chậm một cái chớp mắt vẹn vẹn một cái chớp mắt một đảo mũi tên màu vàng nhấc lên một trận không gian loạn lưu đột nhiên mà tới nam hải trên hòn đảo bị hắc vụ bao phủ Tháp cao đỉnh chót, một đạo hồn ảnh quỳ gối thạch quan trước, cung kính nói ra: "Bẩm Tam tổ đại nhân, một tháng trước, chẳng biết tại sao, cung phụng tại trong hồn điện hồn trang bỗng nhiên chấn động không ngừng, thuộc hạ cảm thấy ở trong đó có lẽ có nguyên nhân gì, liền lập tức tới đây bẩm báo." Gầy còm như như khô lâu lão giả trong hai mắt u hỏa chấn động một cái, lập tức nói: "Minh nhất Một bên chờ lấy một lão giả lập tức tiến lên Nói ra xin mời tam tổ phân phó Khô lâu lão giả nói Hồn trang là rượu đạo thiên thư thác ấm đồ vật Hồn trang chấn động Nói rõ rượu đạo thiên thư ngay tại ưu đô rượu vực Bản tôn mệnh ngươi lập tức tiến về rượu vực Đem tờ kia thiên thư mang về Minh nhất khom người nói Vâng thoại âm rơi xuống Hắn nhìn về phía bên cạnh hồn ảnh, nói ra tần quảng vương đi thôi. Bọn hắn cáo lui đằng sau. Khô lâu lão giả bên cạnh một đạo khác nắp thạch quan bỗng nhiên sốc lên. Từ đó truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Thời gian qua đi 500 năm. Vượt đạo thiên thư rốt cuộc hiện thí. Ngươi không tự mình đi một chuyến sao khô lâu lão giả che ngực. Nói ra, thiên cơ tử sẽ không cho phép ta đặt chân đại lục. Người này mặc dù đạo Pháp không mạnh Nhưng cuối cùng toán thuật Là mấy ngàn năm qua Ta gặp phải khó dây dưa nhất đối thủ một trong Nữ tử lo lắng nói Những năm gần đây Chết tại trong tay chúng ta để cửa cảnh không phải số ít Bây giờ chỉ là một cách để bắt cảnh Liền để cho ngươi như vậy sợ thủ Khô lâu lão giả thản nhiên nói Lúc này không giống ngày xưa Ngày xưa tiến vào để cửa cảnh sao mà đơn giản Bây giờ ta cuối cùng thọ nguyên Cũng mới khó khăn lắm bước vào để bát cảnh Nếu là còn tìm không thấy cánh cửa kia Mấy trăm năm về sau Một thế thỏ nguyên hao hết Chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước để thất cảnh Nữ tử nghĩ nghĩ Nói ra dù sao cũng là thiên thư truyền tin để huyết hà đi thôi Khô lâu lão giả nói Huyết hà tại yêu quốc hắn cần mau chóng tiến vào siêu thoát chỉ cần hắn thành công phá cảnh hợp đạo phía dưới đem xếp vô địch thủ đến lúc đó chính là chúng ta đối với đạo môn đồng thủ ngày nữ tử trầm mặt một lát lại hỏi một mình hắn tại yêu quốc không có ngoài ý muốn gì đi trong vạn năm này ký ức không ngừng luôn hồi truyền thừa môn phái mấy chục sư huyên đệ cũng chỉ còn lại có chúng ta mấy cái Khô lâu lão giả thanh âm bình ổn Nói ra. Yên tâm đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Chỉ cần không gặp được thiên cơ tử. Bất kỳ tình huống gì đều có thể quần nhau. Một mình hắn tải yêu quốc. Vấn đề không lớn. Tiếng nói của hắn rơi xuống treo ở vách tháp trên tường một khối ngọc phù bỗng nhiên vỡ vụn. Đại chu tiên lại 20 chương 188 thuận tay giết yêu quốc. Sơn lính vô danh hoàn toàn yên tĩnh. Lý mộ một tay cầm xả nhật cung. Một tay cầm phá thiên thương. chậm rãi từ trong hư không rơi xuống. Điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí khôi phục pháp lực. Xả nhật cung từng một tiếng bắn giết để thất cảnh hợp hoan tông đại trưởng lão. Để thân thể của hắn cùng thần hồn không ai trốn thoát. Lại như cũ không thể một tiếng tiêu diệt thanh niên tà gì kia. Đương nhiên. Đón lấy một tiếng này. Đại giới là thân thể của hắn chôn vùi. Nguyên thần trọng thương gần như tiêu tán. Bị lý mộ tiếp xuống một thương trực tiếp tiêu diệt. Trong thư không có vô số điểm sáng ngay tại trầm rãi tiêu tán. Đó là người này nguyên thần cùng mảnh vỡ ký ức. Lý mộ trong lòng bàn tay phát ra một đảo hấp lực. Đem những điểm sáng kia thu nạp tới. Cuối cùng hình thành một cái lớn chừng ngón cái quang cầu. Hắn dùng thần niệm đảo qua. Sau đó liền lâm vào lâu dài trầm tư Ma đạo tứ tổ huyết hà Hắn đoán không có sai Vừa rồi thanh niên kia Đích thật là một vị vạn năm lão quái vật Cùng bạch đế khác biệt chính là Hắn đem ký ức lần lượt truyền thừa xuống Đã có mấy chục lần nhiều Không chỉ là hắn Bây giờ ma đạo Còn có mấy vị lão tổ Cũng phải lấy phương thức sống nhau giữ lại ký ức truyền thừa Vạn năm trước đó. Tu vi của bọn hắn liền đạt đến đề cử cảnh. Lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Hết thảy đều là xe nhẹ đường quen. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ. Liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tu đến thượng tam cảnh. Thậm chí trở lại đỉnh phong. Mặc dù Lý Mộ vẫn cảm thấy. Dạng này chuyển thế. Kỳ thật đã không phải là ban đầu sinh mệnh. Tại vạn năm trước. Huyết hà lão tổ liền đã chết rồi Nhưng đối với chỉ có được huyết hà ký ức thanh niên mà nói Hắn chính là huyết hà Vấn đề triết học này trong thời gian ngắn là tìm không thấy câu trả lời Đương nhiên như vậy truyền Thừa cũng không phải không có một chút phong hiểm Nếu như bọn hắn nào đó một thế ký ức người thừa kế ngoài ý muốn vẫn lạc Ký ức tiêu tán Bọn hắn liền rốt cuộc không có truyền thừa cơ hội Tựa như hôm nay huyết hà, hắn chết bởi xả nhật cung cùng phá thiên thương dưới. Ngày sau ma đạo liền không còn có huyết hà lão tổ. Từ huyết hà còn sót lại trong trí nhớ lý mộ biết được. Vạn năm trước đó, ma đạo có vài chục người sử dụng loại phương thức này truyền thừa xuống tới. Nhưng đến bây giờ, chỉ còn lại không tới 10 người. Những người còn lại, phần lớn vẫn lạc tại một thời đại nào đó cường giả trong tay. trong đó phá thiên thương chủ nhân ngao thanh, xả nhật cung chủ nhân ngao huyền đều đã từng từng đánh chết loại này ma đạo người thừa kế, cho nên tại huyết hà nhìn thấy hai thứ này binh khí lúc mới như vậy sợ hãi cùng chấn kinh, lý mộ trong lòng hơi có chút động dung, kỳ thật không chỉ ma đạo, chính đạo người tu hành cũng có thể dùng loại phương thức này kéo dài truyền thừa, nhưng một phương diện Muốn tìm tới ký thác ký ức ký chủ Liền muốn xóa đi hắn nguyên bản ký ức Đây không phải chính đạo cách làm Một phương diện khác Ký ức có thể truyền thừa Nhưng tu vi không được Dù là một đời trước chủ nhân là để cử cảnh cường giả Đem ký ức ký thác vào hải nhi trên thân Cũng vẫn là muốn từ phàm nhân bắt đầu tu hành Tu hành quá trình là cực độ buồn tẻ nhàm chán Tâm trí người cường đại cỡ nào Cũng rất khó chịu đựng một lần lại một lần dày vò này Tại huyết hà trong trí nhớ Có vài vị ma đạo cường giả Cũng là bởi vì không thể chịu đựng được tra tấn không có điểm cuối cùng này Tại truyền thừa trong quá trình tự hành kết thúc Cho nên về sau ma đạo sớm một bước truyền thừa cường giả Sẽ vì phía sau đồng môn tìm kiếm một chút thích hợp tu hành thể chất đặc thù, Tiêu tốn rất nhiều tài nguyên Bồi dưỡng đến tu vi nhất định đằng sau Lại xóa đi trí nhớ của bọn hắn Bọn hắn lúc này Chính là tốt nhất ký ức ký chủ Huyết hà bộ thân thể này Chính là một vị có thể chất đặc thù thiên tài Phi thường thích hợp hắn tu hành một môn thượng cổ ma công Cùng ma đạo so sánh Chính đạo môn phái các tiền bối Cũng sẽ lựa chọn tại lâm trung trước đó lưu lại ký ức Nhưng không phải là vì đoạt xá hậu bối đệ tử. Mà là để bọn hắn cảm ngộ tu hành. Lý mộ khẽ nhà khẩu khí. Huyết hà trước khi chết. Những ký ức này đã phá thành mảnh nhỏ. Hắn có thể sưu tập đến cũng không nhiều. Trừ những này bên ngoài. Hắn chỉ biết là. Ma đạo những này từ vạn năm trước bắt đầu. Tình nguyện chịu đựng vạn năm tịch mịt Nhiều đời luôn hồi đại nghị lực cường giả. Sở dĩ làm như thế Là đang tìm kiếm một cánh cửa Cửa Lý mộ nhớ tới hắn đem thiên thư trùng điệp đằng sau Xuất hiện đảo kia hư ảnh cửa Ma đảo cách này vạn năm qua Một mực không có đình chỉ qua tìm kiếm thiên thư Chẳng lẽ chính là vì cánh cửa này bọn hắn tại thập châu xưng bá vạn năm Trong tay thiên thư Chỉ sợ sẽ không so lý mộ ít Mà lúc này lý mộ cũng đã xác định Ma đạo hoàn toàn chính xác có đệ bát cảnh cường giả Ma đạo Thánh Tông Tổng Đàn Ngay tại Nam Hải chỗ sâu Mặc dù hắn rất muốn đánh lên ma đạo Tổng Đàn Đem những thiên thư kia cướp về Nhìn xem cánh cửa kia phía sau đến cùng là cái gì Nhưng hắn hiển nhiên không có thực lực này Trên thế giới này Đã biết hai tên đệ bát cảnh cường giả Đều là địch nhân của hắn Lý mộ trong lòng thầm than một tiếng. Thu lại tâm tình. Hướng thiên hồ quốc phương hướng bay đi. Mà lúc này trên Nam Hải. Hai đạo thân ảnh già nua đứng lơ lửng trên không. Khô lâu lão già trong mắt u hỏa kịch liệt nhảy lên. Cắn răng hỏi. Thiên cơ tử. Bản tôn lần này không đặt chân tổ châu. Ngươi còn muốn cản ta thiên cơ tử nhìn qua hắn. Bình tĩnh nói ra. Lão phu không chết. Người mơ tưởng rời đi Nam Hải tai họa thế nhân. Không bao lâu. Trên Nam Hải cuốn lên to lớn sóng cả. Bên bờ biển ngư dân nhao nhao leo lên núi đầu tránh né. Trong biển thủy tục. Cũng xúc hết toàn lực hướng chỗ càng sâu bơi đi. Lý mộ đối với đây hết thảy hồn nhiên không biết. Hắn từ trên trời giáng xuống. Rơi vào thiên hồ quốc trước hoàng cung trên quảng trường. Sau đó. hắn đuôi lông mày liền không khỏi chớp chớp. tại trong hoàng cung, hắn đã nhận ra mấy đạo cường đại đến cực điểm yêu khí. trong đó một đạo là vạn huyễn thiên quân, một đạo khác là thanh sát lang vương, còn có hai đạo lại cũng là đệ thất cảnh. lại cái này bốn yêu khí tức trên thân đều có chút không ổn định, rõ ràng mang theo thương. lý mộ không đến xỉa tới sẽ bọn hắn. ánh mắt nhìn về phía phía trước. Nơi đó đã có một đạo khí tức quen thuộc tại hướng hắn nhanh chóng tiếp cận. Hoàng cung đại điện, Thanh sát lang Vương sắc mặt vẫn có chút sợ hãi, run giọng nói: "Hắn rốt cuộc là thứ gì từ khi tứ đại thế lực kết minh đằng sau? Bọn hắn bốn vị để thất cảnh đại yêu, liền liên thủ tại yêu quốc tuần tra, muốn bắt được tạo thành vô số yêu tộc bị diệt sự kiện đằng sau hắc thủ, nhưng không nghĩ tới chính là Người kia lấy để lục cảnh tô vi Đem bọn hắn bốn cách để thất cảnh đùa nhịp xoay quanh Bốn người một khi tách ra Tất nhiên sẽ bị hắn tìm tới từng cách đánh tan Bốn người một khi tập hợp một chỗ Người kia liền phòng thủ mà không chiến Ngược lại đồ sát chung tiểu yêu tục Trong khoảng thời gian này đến nay Hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang thay đổi mạnh Chỉ sợ không được bao lâu Liền có thể triệt để uy hiếp Được bốn người bọn họ. Cửu thiên xà vương nghĩ nghĩ. trầm giọng nói ra. Thực sự không được. Cũng chỉ có thể đem chúng ta tứ tục tập hợp một chỗ. Tử thủ Sơn Môn. Bạch Hùng Vương hỏi. Vậy tứ tục bên ngoài trung tiểu yêu tục đâu cửu thiên xà vương lắc đầu. Nói ra. Hiện tại đã không cố được nhiều như vậy. Hồi lâu không có mở miệng vạn Huyễn thiên quân mở miệng nói. Vô dụng. Các ngươi cũng đều đã nhìn ra. Hắn tu hành ma công. Là thông qua hút người tinh huyết mạnh lên. Nếu như bỏ mặt hắn tại yêu quốc tàn phá bừa bãi. Không được bao lâu. Sợ là chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Yêu quốc thế cuộc hôm nay còn tại bọn hắn có thể khống chế phạm vi bên trong. Nếu như chờ đến tà tu kia trưởng thành đến mức nhất định. liền sẽ thoát ly bọn họ khống chế. thanh sát lang vương do dự hồi lâu lẩm bẩm nói nếu không chúng ta hay là hướng vị đại nhân kia cầu viện đi ngoài điện truyền đến tiếng bước chân huyến cơ thân mật kéo lý mộ đi tới lý mộ nhìn một chút đám người hỏi các ngươi đang nói gì đấy vạn huyến thiên quân ho nhẹ một tiếng nói ra hiện tế có chỗ không biết những ngày gần đây Yêu quốc cảnh nổi xuất hiện một tên thủ đoạn ngoan độc tà tu. Ta bốn người liên thủ cũng không có thể bắt giữ hắn. Vạn Huyễn thiên quân một cách hiền tế kêu Lý mộ vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đến yêu quốc. Cũng chỉ là cùng với huyến cơ. Cùng vạn huyến thiên quân chưa nói qua mấy câu. Càng không có quen như vậy. Bất quá. Trước mặt nhiều người như vậy. Lý mộ không cân nhắc hắn. Cũng muốn cân nhắc huyến cơ. Lại nói một tiếng này hiền tế cũng là căn cứ vào sự thật. Hắn chấp nhận xưng hô thế này. Đưa tay tại hư không nhẹ nhàng một vòng. Vạn huyễn thiên quân bọn người trước mặt liền xuất hiện một đảo hư ảnh. Lý mộ hỏi. Thế nhưng là người này vạn huyễn thiên quân kinh ngạc nói. Hiền tế gặp qua hắn rồi Lý mộ khẽ gật đầu. Hơi hợt nói. Vừa rồi đến yêu quốc trên đường. Trùng hợp gặp được này tà tu tàn sát vô tội yêu tục. liền thuận tay giết. Để tránh hắn về sau nguy hại đến thiên hồ quốc. Giết thuận tay ba quát vạn huyến thiên quân ở bên trong. Giờ phút này trong điện bốn vị đại yêu đều là cứ thế tại nguyên chỗ. Tuy nói tà tu kia chỉ có đệ lục cảnh. Nhưng ngay cả để thất cảnh bọn hắn. Cũng đều kém chút vấn lạc tại trong tay hắn. Làm sao có thể bị người tùy tiện giết. nếu như lý mộ có thể giết vì kia thanh niên tà dị chẳng phải là cũng có đánh giết năng lực của bọn hắn lý mộ tiếp tục nói tu vi của người này không cao thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh thần thông dượng dị chiến đấu cùng đấu pháp kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú ta kém chút thương trong tay hắn phế đi rất nhiều công phu mới đánh chết hắn hắn tại ma tôn địa vị không thấp chết tại yêu quốc Có lẽ sẽ thu nhận ma tông trả thù. Yêu gốc những ngày này phải cẩn thận một chút. Huyến cơ đã ám chỉ hắn vô số lần. Nhắc nhở xong bọn hắn đằng sau. Lý mộ liền cùng huyến cơ đi ra đại điện. Trực tiếp hướng hậu cung đi đến. Trong đại điện thanh sát lang vương miệng mở rộng. Hồi lâu đều không có khép lại. Người kia thật đã chết rồi không thể nào. Hắn cũng chỉ có đệ lục cảnh trong đệ lục cảnh. Người kia là vô địch. Vạn huyến thiên quân trước hết nhất lấy lại tinh thần. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Đối còn lại có người nói. Nếu Hiền tế nói hắn chết. Đó chính là chết rồi. So với hắn là thế nào giết chết người kia. Càng quan trọng hơn là. Chúng ta có thể hay không chịu đựng lấy ma đảo trả thù. Nguyên bản tứ tục tạm thời liên minh là vì đối phó tên tà tu kia. Người này vừa chết. tứ tục liên minh lẽ ra giải tán nhưng vạn huyễn thiên quân lo lắng không phải không có lý thanh sát lang vương tính mệnh còn bị người khác nắm ở trong tay đương nhiên không có ý kiến gì Cửu thiên xà vương cùng bạch hùng vương thì là lâm vào thật lâu trầm mặc vạn huyễn thiên quân nhìn xem bọn hắn tiếp tục nói hai năm này yêu quốc phát sinh rất nhiều chuyện bản tòa tin tưởng các ngươi nhìn ra Chỉ có thống nhất yêu quốc. Mới có thể ngưng tụ tất cả lực lượng. Cùng chống chọi với kiếp nạn. Cửu thiên xà vương cao mày nói. Ngươi muốn chúng ta hướng ngươi thiên hồ quốc quý đầu xưng thần vạn huyến thiên quân lắc đầu nói. Cũng không phải là cúi đầu xưng thần. Tứ tục liên hợp. Riêng phần mình lãnh địa không thay đổi. Nâng tứ tục chi lực. Chỉnh hợp toàn bộ yêu quốc lực lượng. Ngày sau yêu quốc sự tình. chúng ta cộng đồng thương nhị. chỉ có một cái huyền xà tục có thể là một cái phi hùng tục không cách nào cùng ma tông đối kháng yêu quốc các tộc triệt để liên hợp đối với tất cả mọi người tới nói đều là một chuyện tốt nhất là lưng tựa thiên hồ quốc dựa vào nam nhân kia liền tương đương dựa vào đại chu triều đỉnh. đạo môn các tông bọn hắn trong nháy mắt liền có thêm vô số cường đại minh hữu Cửu Thiên Xà Vương cùng Bạch Hùng Vương liếc nhau. Trong. Lòng rất nhanh liền có quyết định. Cửu Thiên Xà Vương nhẹ gật đầu. Nói ra. Thiên quân lời ấy có lý. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Yêu quốc là thời điểm thống nhất. Bạch Hùng Vương cũng mở miệng nói. Ta cũng đồng ý thống nhất. Vạn Huyễn Thiên quân ý vị thân trường nói. Nếu yêu quốc muốn nhất thống. liền tất nhiên muốn chọn ra một vị yêu quốc chi chủ mấy vị cảm thấy ai thích hợp nhất ngồi vị trí này mặc dù vạn huyễn thiên quân là lấy hỏi thăm ngữ khí nhưng chuyện này căn bản không có lựa chọn bây giờ yêu quốc thiên hồ quốc một nhà độc đại liền xem như để huyền xà tộc cùng phi hùng tộc khống chế yêu quốc bọn hắn cũng không có bảo hộ yêu quốc thực lực toàn bộ yêu quốc Bây giờ thắt ở thiên hồ quốc một nước trên thân Chuẩn xác mà nói là thắt ở thiên hồ quốc nữ vương huyến cơ sau lưng trên người người nam nhân kia Cửu thiên xà vương thở sâu bất đắc dĩ nói bản tỏa cảm thấy huyến cơ chất nữ có thể gánh trách nhiệm này Vạn huyễn thiên quân lắc đầu nói nàng tu vi quá thấp chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn Cửu thiên xà vương trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly Vạn Huyễn thiên quân rõ ràng là đào song hố. Chờ lấy bọn hắn chính mình nhảy. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không thể không nhảy. Hắn chỉ có thể hung áp quyết tâm. Cắn răng nói. Bằng vào ta tứ tục tích lũy nhiều năm như vậy. Đưa nàng đẩy lên để thất cảnh. Nghĩ đến cũng không phải việc khó đi. Vạn Huyễn thiên quân mặt lộ khó xử nói ra cái này nhiều không có ý tứ. Bạch Hùng Vương cũng nghe ra hai người thâm ý trong lời nói. Đau lòng nói. Lẽ ra như vậy. Ta yêu quốc nữ vương. Không thể thua cho Đại Chu Nữ Hoàng. Bản tỏa đề nghị. Đem tứ tộc niệm lực chi linh dung hợp. Chợ nữ vương phá cảnh. Đại Chu Tiên lại 20 chương 189 dự vực tin tức thiên hồ quốc đại điện. Vạn huyễn thiên quân đỉnh đầu lơ lửng một con hồ linh màu vàng. thiên xà vương trên cánh tay, chiếm cứ một đầu kim xà, thanh sát lang vương cùng bạch hùng vương dưới chân. Riêng phần mình bỏ lổm ngổm một đầu kim lang cùng kim hùng. Bọn chúng hình thể cũng không lớn, trên thân tản ra một loại kỳ dị khí tức. Bốn đạo niệm lực chi linh mặt ngoài an tĩnh, nhưng lại đều đang nhìn chăm chú lẫn nhau, trong mắt tràn đầy tham lam. Bốn yêu lưu lại niệm lực chi linh Liếc mắt nhìn nhau về sau. Rời đi Hoàng cung đại điện. Tại bọn hắn bước ra cửa điện một khắc này. Tứ Linh rốt cuộc nhìn không được. Lẫn nhau bay nhào mà đi. Trước kia phần lớn thời gian đều tại nữ Hoàng cùng Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh bên người. Đây đối với huyến cơ có chút không công bằng. Cho nên Lý mộ lần này tại thiên hồ quốc dừng lại thêm một thời gian. Những ngày này phát sinh một chút quái sự. trước kia trong thiên hồ quốc lấy hồ tộc cùng phụ thuộc hồ tộc trung tiểu yêu tộc chiếm đa số rất khó coi đến lang tộc xà tộc hùng tộc các loại yêu tộc những tộc loại này bình thường đều phụ thuộc mặt khác tam đại yêu tộc nhưng mấy ngày gần đây lý mộ thường xuyên nhìn thấy xà tộc hùng tộc cùng lang tộc chi yêu ở trong thành đi dạo chuẩn xác mà nói là vài tộc này nữ yêu Lý mộ bồi huyến cơ ở trong thành du ngoạn lúc. Cách một hồi liền gặp được một cái nữ yêu. Đối với hắn nháy mắt ra hiệu. minh đưa làn thu thủy. Cái kia mấy đầu mỹ nữ xà thì cũng thôi đi. Hùng tộc nữ yêu từng cái tráng cùng núi một dạng. vặn vẹo đứng dậy tư thế đến. Cho lý mộ lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Cho nên hắn hiện tại dứt khoát không ra khỏi cửa. Không sao cùng huyến cơ nghiên cứu một chút song tu chi đạo Cùng hồ lục hồ Cửu hẹn nhau uống một chút ít rượu. Yêu gốc sinh hoạt. Là như vậy hài lòng lại dễ chịu. Từ hồ lục trong miệng. Lý mộ vừa mới biết được. Thiên Lang Quốc. Huyền xà tục. Phi Hùng tục. Đã quyết định cùng thiên hồ quốc triệt để kết minh. Về sau do thiên hồ quốc chủ đạo Tứ tục cộng đồng thương nhị đại sự. Nói cách khác. Huyến cơ về sau sẽ không chỉ là thiên hồ quốc nữ vương, mà là yêu quốc nữ vương. Từ thân phận và địa vị đã nói, nàng đã cùng nữ hoàng ở vào cùng một vị trí. Trên thực lực mặc dù tạm thời còn kém một chút, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Yêu quốc thực lực tổng hợp. Là không thua kém gì đại chu, Thậm chí còn vẫn còn thắng chi. Yêu quốc nữ vương nếu là chỉ có để lục cảnh tu vi. Không khỏi thấp đại chu nữ hoàng một đầu. bởi vậy tứ tộc sau khi thương nghị quyết định nghiêng yêu quốc chi lực đem huyễn cơ tu vi đẩy lên để thất cảnh nàng tấn thăng phương thức giống như nữ hoàng yêu quốc các tộc một mực tại tranh đoạt lãnh địa cùng chung tiểu yêu tộc rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì bọn chúng niệm lực nếu như dựa vào thiên hồ quốc khả năng còn muốn mấy chục năm Mới có thể sinh ra một đạo đủ để cho huyến cơ tấn thăng để thất cảnh niệm lực chi linh. Nhưng tứ tục hợp lực. Rất nhanh liền có thể thai ngén một đầu thành thuộc kỳ niệm lực chi linh đi ra. Yêu Quốc thống nhất, Lý Mộ là vui với nhìn thấy. Tính cả yêu quốc, Hắn hiện tại có thể điều động lên lực lượng đa mười phần khổng lồ. Chỉ là còn thiếu khuyết một vị để bát cảnh minh hữu. Chờ hắn có nắm chắc ngăn cản thiên cơ từ thời điểm. chính là hắn tái nhập huyền tông thời điểm mặt khác đối với ma tông thiên thư lý mộ cũng có chút ý nghĩ cánh cửa kia phía sau đến cùng là cái gì ma tông nhất định so với hắn biết đến càng nhiều những ma đạo cường giả kia đã chịu vạn năm tịch mịch mục đích chính là gom góp hoàn chỉnh thiên thư ở trong đó nhất định ẩn giấu đi to lớn bí mật Lý mộ tiêu hóa lấy huyết hà ký ức, ý đồ từ đó lại tìm đến một chút tin tức hữu dụng. Vạn năm trước đó, đại lục cường giả xuất hiện lớp lớp. Mặc dù không thể nói đề cổ cảnh khắp nơi trên đất đi, nhưng trên đại lục cùng một thời kỳ xuất hiện hơn 10 vị đề cổ cảnh cường giả. Cũng không phải là ly vì sự tình. Huyết hà đã luôn hồi mấy chục lần, mỗi một lần luôn hồi, hắn đều sẽ thêm ra mấy trăm năm ký ức. Tại trong những mảnh vỡ ký ức này Lý mộ nhìn thấy Từ vạn năm trước bắt đầu Theo thời gian trôi qua Trên đại lục cường giả càng ngày càng ít Dần dần rất khó xuất hiện để cửa cảnh Cho đến bạch đế đằng sau liền rốt cuộc không có người đột phá cảnh này Để bát cảnh liền trở thành những người tu hành tu hành điểm cuối cùng Ba ngàn năm sau hôm nay Ngay cả để bát cảnh cũng đã trở thành khó mà đột phá bình cảnh. Vô luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Cố gắng cả đời. Cũng chỉ có thể dừng bước để thất cảnh. Hiển nhiên. Thiên địa linh khí đang không ngừng biến ít. Mà cách này. Tựa hồ là gông cùng xiềng xích người tu hành tu vi nơi mấu chốt. Bọn hắn dựa vào sinh tồn thiên địa linh khí. Tựa hồ là một loại không thể tái sinh tài nguyên. y theo tốc độ như vậy mấy ngàn năm về sau có lẽ toàn bộ thế giới sẽ không còn có linh khí cũng sẽ không lại có người tu hành tồn tại nếu như thiên địa linh khí thật là không thể tái sinh tài nguyên như vậy lý mộ hoàn toàn có thể tiên đoán được tu hành giới tương lai ngoài ra lý mộ còn phát giác huyết hà đối với ngao huyền mười phần sợ hãi ngao huyền tu vi Mặc dù chỉ có đệ bát cảnh đỉnh phong, nhưng ở hắn thời đại kia, đệ bát cảnh đỉnh phong, cũng đã là thế gian đỉnh cấp cường giả. Trong tay hắn xả nhật cung, đã từng một lần là ma tông bóng ma, thậm chí có vài vị đệ bát cảnh cường giả. Chết bởi cung này phía dưới, huyết hà trong trí nhớ, đối với cây cung này sợ hãi tới cực điểm. Lý mộ xuất ra xả nhật cung, vút ve trên cung hoa văn. Những đường vân này giống như là phù văn Nhưng Lý Mộ Nhưng lại không biết cách nào Cho dù là phù lục phái trong thiên thư Cũng không có ghi chép liên quan Không chỉ có như vậy Lý Mộ cảm ngộ bắc tông thiên thư đằng sau Cũng không biết cung này là như thế nào luyện chế ra tới Ngao thanh phá thiên thương Là do nguyên một khối thiên ngoại vẫn thiết chế tạo Cung này chất liệu lại thành mê Phương pháp luyện chế Mở cung nguyên lý Đồng dạng là mê Tu hành giới hiện hữu tri thức hệ thống Không cách nào giải thích cung này tồn tại Tại huyết hà trong trí nhớ Ngao huyền lúc đầu chỉ là một đầu phổ thông Hắc Long Có một ngày bỗng nhiên đạt được cung này Sau đó liền mở ra hắn đại lục để nhất cường giả chi lộ Lý mộ nhìn cung này hồi lâu Như cũ không có cái gì nhìn ra Chỉ có thể đem tạm thời thu hồi Lúc này hắn hồ thiên không gian một cách linh loa bỗng nhiên chấn động thính tâm cùng ngâm tâm tại đông hải bế oan chỉ có có thể là nữ hoàng đánh tới huyễn cơ bị vạn huyễn thiên quân gọi đi nhị sự tạm thời không ở bên cạnh hắn lý mộ cầm lấy linh loa bên trong truyền đến chu vũ thanh âm lười biếng ngươi đang làm cái gì nghe thanh âm của nàng lý mộ liền có thể tưởng tượng đến trong trường lạc cung nàng nghiêng theo tại trên long y dáng vẻ trên mặt hắn hiện ra dáng tươi cười nói ra tại lính hội thiên thư trước kia chu vũ luôn luôn có thể mượn quốc xử lý do cùng lý mộ nói không xong hai người chân chính cho thấy cõi lòng đằng sau nàng ngược lại có chút không biết làm sao trầm mặt thật lâu mới nói à vậy ngươi tiếp tục tham ngộ đi lý mộ nói nhưng ta bây giờ muốn cùng bệ hạ trò chuyện Nữ hoàng trong lòng vẫn là quá mức bảo thủ. Lý mộ biết rõ tại trong cùng nàng quan hệ. Chính mình nhất định phải bảo trì chủ động. Quả nhiên hắn chủ động biểu thị đằng sau. Nàng cũng buông xuống thận trọng. Chủ động cùng Lý mộ nói đến trong cung rất nhiều chuyện lý thú. Một canh giờ thời gian lặng yên mà qua. Nữ hoàng cùng xưng tâm đi ngự hoa viên tản bộ. Lý mộ thu hồi linh loa. huyễn cơ từ bên ngoài đi tới. vịnh lên miệng nhỏ đỏ hồng. U oán nói: "Ở chỗ này còn muốn lấy Chu Vũ, ngươi tại Đại Chu thần đô thời điểm, làm sao không nghĩ cùng người ta trò chuyện? Thiệt thòi ta còn giúp ngươi lưu ý Thiên thư sự tình." Lý Mộ nắm tay của nàng, để nàng ngồi tại trên đùi của mình, nói ra: "Ta không phải không làm gì liền đến nơi này sao? Về sau ta sẽ thường xuyên đến nơi này theo ngươi." Huyễn cơ đôi mắt đẹp sáng lên. Lập tức nói. Ngươi cam đoan lý mộ Trịnh trọng nói. Ta cam đoan mặc dù vãng lai thần đều cùng yêu quốc là vất vả một chút. Nhưng vì mình hậu viện hài hòa. Cực khổ nữa cũng không tính là gì. Dỗ đến Huyễn cơ vui vẻ đằng sau. Lý mộ mới hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì thiên thư sự tình Huyễn cơ ngồi thẳng thân thể. Nói ra. Hồ lục thủ hạ thám tử thăm dò được. tuyệt vực gần nhất có thiên thư hiện thế. đại chu tiên lại 20 chương 190 trăm tiến về đô căn cứ lý mộ nắm trong tay tình báo thế gian 20 mươi tự trang thiên thư tuyệt đại đa số đều tại hắn cùng ma đảo trong tay ma đảo tại thập châu mưu đồ phản năm trừ đạo môn 6 tông bên ngoài cơ hồ tất cả hạ lạc đa minh thiên thư đều bị bọn hắn lấy được thân quốc phật môn ba tông thiên thư sớm đã bị đoạt trong lịch sử bách ra tiêu vong tựa hồ cũng cùng thiên thư bị ma đảo cướp đoạt có thoát không ra quan hệ lý mộ có được đạo môn ngũ tung yêu tục hù tục long tục cùng phật môn tâm tông thiên thư tổng cộng chín trang ma đảo một vạn năm tích lũy trong tay thiên thư số trang không thể so với hắn ít hắn cùng ma đảo cộng lại có thiên thư đã gần 20 trang Lưu lạc ở bên ngoài thiên thư lác đác không có mấy Mỗi một tờ đều là tất tranh đồ vật Thử vực một trang này thiên thư Lý mộ tình thế bắt buộc Huyến cơ có thể được đến tin tức ma công tất nhiên cũng đã biết được Đối với thiên thư Khấu giác của bọn họ không gì sánh được nhạy cảm Huyến cơ nói xong việc này không bao lâu Nữ hoàng linh loa lần nữa chấn động Lý mộ đối với huyến cơ làm một cái suyệt thủ thế Ở trong linh loa đưa vào cú pháp lực đằng sau Thanh âm của nữ hoàng lập tức truyền đến Cúc vệ vừa mới truyền về tin tức Nói là trong rượu vực có thiên thư xuất hiện Ali đã dẫn người tiến đến tra xét Lý mộ nói ta đã biết đang chuẩn bị khởi hành tiến về rượu vực Chu vũ trầm mặc một cái chớp mắt Sau đó hỏi Ngươi là thế nào biết đến Chẳng lẽ ngươi lại cùng con hồ ly tinh kia cùng một chỗ lý mộ nhất thời ngạc nhiên. Nếu bàn về tin tức linh thông trình độ. Cho dù là phủ lục phái. Cũng không có khả năng cùng một nước so sánh. Có thể so sánh đại chu triều đình còn sớm nhận được tin tức. Nhất định là khoảng cách dù vực thêm gần yêu quốc. Huyến cơ không còn ẩm nhẫn Hừ lạnh một tiếng nói ra. Chỉ cho phép hắn cùng ngươi. không cho phép hắn theo giúp ta bá đạo như ngươi vậy có bản lĩnh để hắn cả một đời lưu tại bên cạnh ngươi a ngươi ngươi hổ ly tinh câu dẫn người khác này ha ha ta là hồ ly tinh ta thừa nhận người nào đó rõ ràng giống như ta vẫn còn tổng đem mình làm chính cung nương nương ngươi ta nói chẳng lẽ có sai sao trơ mắt nhìn xem huyễn cơ cùng nữ hoàng cách linh loa ầm ý lên Lý mộ mấy lần thuyết phục không có kết quả Chỉ có thể cố ý dẫn tái mặt Lớn tiếng nói Đều náo đủ chưa huyến cơ vùng trộm nhìn thoáng qua Lý mộ Gặp hắn tựa hồ thật sự có chút sinh khí Lập tức cúi đầu xuống Không nói gì nữa Linh loa đối diện Nữ hoàng bên kia cũng không có thanh âm Lý mộ tiếp tục nói Một cách là đại chu nữ hoàng Một cách là vạn yêu nữ vương không thấy mặt cách linh loa đều cãi nhau còn thể thống gì huyến cơ không cho phép lại gây sự bệ hạ cũng đừng lại nhằm vào nàng nếu không ta hiện tại liền về bạch vân sơn bế quan các ngươi ai cũng không cần oán người nào trước chịu thua chính là huyến cơ nàng giật giật lý mổ ốm tay áo thấp giọng nói ta sai rồi ta về sau chẳng phải nói nàng Chu Vũ trầm mặc một hồi cũng nhỏ giọng nói: nhiều nhất, nhiều nhất chấm về sao không nói nàng là hồ ly tinh? Hai người bọn họ một cây so một cách thực lượng mạnh, một cách so một cách địa vị cao. Lý Mộ nếu là lại không xuất ra một chút nhất ra chi chủ uy nghiêm, đợi đến huyễn cơ tu vi đột phá, hắn liền triệt để không cách nào khống chế gia đình cuộc diện. Tại hai người các nàng đều ở thời điểm hắn nhất định phải xử lý sự việc công bằng công bằng. Chờ đến thu hồi linh loa. Hắn mới đưa huyến cơ một lần nữa kéo vào trong ngực. Nói ra. Ta không phải mới vừa cố ý muốn hung ngươi. Chỉ là các ngươi dạng này sẽ để cho ta thật khó khăn. Ta không nghĩ tới các ngươi có thể giống tỉ muội một dạng. Nhưng là cũng đừng mỗi lần đều đối chọi gai gắt. Không ai nhường ai. huyến cơ hừ nhẹ một tiếng nói ra là nàng nói ta trước lý mộ nói nàng tâm nhãn nhỏ ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết ngươi liền để để nàng huyến cơ trong lòng dễ chịu rất nhiều ngẩng đầu lên hỏi vậy ngươi nói ta có phải hay không so chu vũ càng hiểu chuyện lý mộ vội vàng nói đúng đúng đúng ngươi nhất biết đại thể nửa ngày sau trấn an được huyến cơ Lý Mộ bay ra thiên hồ quốc, lại lấy ra linh loa, đưa vào cú pháp lực đằng sau. Đối diện rất nhanh truyền đến thanh âm của nữ hoàng. Ngươi đi theo ngươi vạn yêu nữ vương liền tốt, không cần phải để ý đến chấm. Lý Mộ thử thăm dò, Bệ hạ còn tại sinh khí chu vũ nói, chấm không hề tức giận. Lý Mộ cười nói, ta liền biết bệ hạ ý chí sống nhất. Vừa rồi ta đắc răng dạy qua huyễn cơ, Để nàng đa hướng bệ hạ học tập Thiếu làm tiểu tính tình Muốn lấy đại cuộc làm trọng Chu vũ ngữ khí nhu hòa một chút Nói ngươi cũng thấy đấy Là nàng mỗi lần cùng chấm đối nhịp Lý mộ nói Nàng từ nhỏ trong núi lớn lên Không hiểu uy của ủy khuất bệ hạ Chu vũ hừ nhẹ một tiếng Nói ra ngươi biết liền tốt Nữ hoàng hiển nhiên là không còn tức giận Lý mộ tâm lý cũng thở phào một hơi Hắn càng ngày càng cảm nhận được Hậu viện nữ nhân quá nhiều Mà lại cả đám đều không phải hạng đơn giản Muốn sinh hoạt hài hòa an ổn Nhất định phải học được gặp người nói tiếng người Gặp ruột nói tiếng ruột. Lúc cần thiết Còn phải nói tiếng hồ ly Đây không phải lừa gạt Mà là lời nói dối có thiện ý Cũng là một cách đồ háo sắc thiết yếu kỹ năng Rời yêu quốc hắn vừa cùng nữ hoàng nấu linh loa cháo, một bên hướng nam phi hành, Udo duyện vực tại đại chu về phía tây, yêu quốc phía nam là một mảnh bát phương âm u, bị nồng vụ bao phủ thần bí chi địa. so với yêu quốc, Udo giấu chân càng ít, cho dù là người tu hành nhân loại, cũng sẽ không xâm nhập quá sâu. toàn bộ Udo đều bao phủ tại một trong phiến sương mù nồng đậm. Lấy nhân loại thị lực Đưa tay không thấy được năm ngón Cho dù là trung tam cảnh người tu hành Cũng không cảm ứng được bên ngoài trăm trường tình huống Xương mù này cũng không phải phổ thông xương mù Trong xương mù tràn đầy âm sát chi khí phàm nhân chỉ cần tiếp xúc Nhẹ thì bệnh nặng một trận Nặng thì chết bất đắc kỳ tử mà chết Người tu hành khó mà từ đó bổ sung linh khí Cực ít có xâm nhập rượu vực. Nhưng nơi này lại là ruột tu thánh địa Hồn thể vốn là thuần âm. Nơi này lấy không hết. Dùng mãi không cản âm sát chi khí. Đối bọn hắn tới nói. Là tự nhiên chỗ tu luyện. Đại chu giang âm quận Giang âm quận phía tây. Chính là làm cho dân chúng nghe ngóng sợ hãi rượu vực. Xuyên qua một mảnh bị sương mù bao phủ rừng trúc. Chính là rượu vực cảnh nổi. Chỗ này được xưng là Vạn Dụ Lâm địa phương, là dân chúng trong lòng cấm địa. Ngày bình thường ngay cả tới gần đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đứng tại ngoài rừng, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy bên trong phiêu đáng cô hồn giá duyệt. Trở ngại quan phủ tại ngoài rừng bố trí trận pháp. Trong rừng rủ vật cũng không dám đi ra rừng trúc. Bất quá đối với người tu hành tới nói, Vạn Dụ Lâm lại là một cái thu hoạch hồn lực tuyệt hảo chi địa. ngưng hồn cảnh người tu hành đối với hồn lực mười phần khao khát đơn giản nhất lại bị triều đình cho phép phương pháp chính là thông qua đánh giết ruột vật thu hoạch đại chu cảnh nổi ruột vật không nhiều liền xem như có cũng là khắp nơi ẩm nút nhưng trong ruột vật chính là không bao giờ thiếu hồn thể bởi vậy thường xuyên có người tu hành tốt năm tốt ba tiến vào vạn ruột lâm Săn giết nơi này ruộng vật, vạn ruộng lâm là ruộng vực phía ngoài nhất, không có cái gì ruộng vật lời hại, còn nhiều, rất nhiều một chút không có sức phản kháng âm linh cùng chút ít oán linh cùng ác linh, chỉ cần không quá qua xâm nhập ruộng vực, liền không có quá lớn nguy hiểm. Vạn ruộng lâm bên ngoài, có một cái thôn chấn, trong trấn có xây vài toa khách sạn, chuyên môn vì những người tu hành này cung cấp đặt chân chi địa. Lý Mộ cũng không có vội vã xâm nhập rượt vực, mà là tìm một chỗ khách sạn ở lại, dự định trước điều tra một chút rượt vực tin tức cho đến trước mắt, hắn đối với rượt vực hiểu rõ ít càng thêm ít. Nữ hoàng nói thượng quan ly dẫn người tới rượt vực. Lý Mộ đến nơi đây đằng sau, dùng truyền âm pháp khí liên hệ nàng thời điểm, lại phát hiện liên lạc không được nàng. Hắn trên người huyến cơ còn chậm chế không ít thời gian. Xem ra thượng quan ly so với hắn trước một bước đến nơi đây. Mà lại vô cùng có khả năng đã tiến nhập vượt vực. Vượt vực một cách khác chỗ thần bí ở chỗ. Tràn ngập tại vượt vực xương mù mang theo một sức mạnh kỳ dị. Chỉ cần đi vào vượt vực đằng sau. Các loại truyền âm pháp khí liền không cách nào sử dụng. Không có khả năng lại tiến hành cử ly xa đưa tin. Bởi vì người tu hành vãng lai không ngừng. Thôn chấn này ngược lại là phồn hoa. Trừ bên ngoài khách sạn. Lại cũng có bán phù lục. Đan dược pháp khí cửa hàng. Trừ cái đó ra. Còn có bán dược vực địa đồ. Lý mộ liếc qua những phù lục kia. Đều là chút đê dai phụ trợ tính phù lục. Dùng để phá tà chu dược. Phẩm chất đồng dạng. Nhưng đối phó với đê dai dược vật cũng là đủ. Hắn cảm thấy hứng thú chính là rượu vượt địa đồ. Bất quá. Khi Lý Mộ dùng mấy khối linh ngọc mua một phần địa đồ sau mới phát hiện. Trên bản đồ này chỉ ghi chép rượu vượt biên giới một chút khu vực. Lấy rượu vượt đặc thù. Không có toàn bộ địa đồ. Coi như hắn tiến vào. Cũng là hai mắt luống cuống. Lý Mộ đi đến trước quầy. Hỏi này cửa hàng trưởng quỹ nói. Có hay không rượu vực toàn cảnh địa đồ trưởng quỹ kia lắc đầu. Nói ra. Tiểu điếm nào có loại đồ vật kia. Bất quá người trẻ tuổi. Ta khuyên ngươi hay là tại bên ngoài đi dạo được rồi. Rượu vực cũng không phải cái gì nơi tốt. Đi càng sâu. Nguy hiểm lại càng lớn. Cũng đừng rượu vật chưa bắt được. Ngược lại đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Lý mộ vốn định hỏi một chút nữ hoàng. Đi ra cửa hàng lúc. Sau lưng chợt có một đảo làn gió thơm thổi qua. Một tên nữ tu đi đến trước người hắn. Hỏi. Vì đảo hữu này. Ngươi cũng dự định xâm nhập vượt vực sao đại chu tiên lại 20 chương 191 oan ra ngõ hẹp lý mộ nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ tu. Cũng không mở miệng. Hai người vốn không quen biết. Nàng chủ động tìm tới khẳng định không phải là vì bắt chuyện. Nhất định là có mục đích khác. Quả nhiên. Gặp lý mộ ánh mắt lăng tới. Nữ tu kia chủ động nói ra. Ta vừa rồi tại trong cửa hàng nghe được. Đảo hữu muốn. Phượng vực hoàn chỉnh địa độ Suy đoán đảo hữu hẳn là muốn xâm nhập phượng vực. Đúng lúc chúng ta cũng có xâm nhập phượng vực săn bắt phượng vật ý nghĩ. Không bằng chúng ta kết bạn đồng hành. Phượng vực chỗ sâu nguy cơ tứ phía. Thêm một người. liền nhiều một phần tự vệ lực lượng. Nữ tử sau lưng Còn đứng ba tên người tu hành Hai nam một nữ Thiếu nữ kia tu vi là vừa vặn tu thần dáng vẻ Hai tên nam tử thì đều đã bước vào thần thông Cùng lý mộ đáp lời nữ tử này Tu vi cũng là thần thông cùng lý mộ triển lộ ra tu vi một dạng Vượt vực, vực dù sao không phải nhân tộc lãnh địa Phức tạp hoàn cảnh khiến cho vượt vực so yêu quốc còn nguy hiểm hơn chỉ là ở trong vạn ruột lâm săn giết tiểu ruột còn tốt muốn xâm nhập ruột vực, săn bắt càng cường đại hơn ruột vật những người tu hành nhất định phải kết bạn đồng hành trong tiểu trấn này khắp nơi là tìm kiếm đồng bản người tu hành trong vạn ruột lâm âm hồn oán linh đã không có khả năng thỏa mãn tụ thần cảnh trở lên người tu hành cần bọn hắn muốn săn giết là hồn cảnh ruột vật Lý mộ nhìn xem nữ tử này Hỏi Các ngươi có vượt vực, vực hoàn chỉnh địa độ nữ tử nhẹ gật đầu Sau đó lại nói Bất quá lấy thực lực của chúng ta Nhiều nhất xâm nhập vượt vực, vực 500 dặm, Thâm nhập hơn nữa liền sẽ có nguy hiểm Không biết đảo hữu có nguyện ý hay không cùng chúng ta đồng hành Trên đường ai đánh chết vượt vật Hồn lực về ai Nếu là liên thủ đánh chết Chúng ta dựa theo điểm tống hiến phối Thượng quan ly chính mình trước tiến vào rượu vực Lý mộ muốn cầm tới địa đồ Còn phải hoàn hồn đều một chuyến Nếu mấy người kia có được địa đồ Lý mộ cũng không muốn phiền phức Nhiều nhất một hồi giúp bọn hắn một chút Coi như là thu hoạch địa đồ thù lao Tại nữ tử này trong ánh mắt mong đợi Lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Cũng tốt Bất quá rượu vực địa đồ. Có thể hay không trước hết để cho ta xem một chút nữ tử sảng khoái đem một viên ngọc giản đưa cho Lý Mộ. Lý Mộ dán tại cái chán một lát. Mới đem trả lại cho nàng. Nói ra. Đa tạ Sau đó. Nữ tử này lại hướng Lý Mộ giới thiệu mấy người khác. Ta gọi Ngô Thiến. Đây là Trương Mãn Đảo Hữu. Đinh Lương Đảo Hữu. Vị này là Trần Doanh Doanh Đảo Hữu. Không biết đảo hữu xưng hô như thế nào lý mộ. Mặc dù hắn hiện tại cũng không đã chân diện mục gặp người. Nhưng thiên hạ trùng tên người rất nhiều. Cũng là không lo lắng người khác sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Hai tên nam tu nghe được tên lý mộ. Cũng không có cái gì gì dạng. Ngược lại là tên kia gọi trần doanh doanh thiếu nữ. Đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên. Nói ra. Cùng nhà ta sư tổ danh từ một dạng. Lý mộ mỉm cười Thuận miệng hỏi Tiểu cô nương ngươi là môn phái nào thiếu nữ nói Ta là thần phù phái Ngươi là môn phái nào thiếu nữ tự báo môn phái Lý mộ không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt Phù lục phái trừ tổ đình bên ngoài Còn có không ít ngoại môn Thần phù phái chính là một trong số đó Nói như vậy Hắn cũng miễn cứng xem như phù lục phái đệ tử Lý mộ đương nhiên sẽ không biểu lộ thân phận, nói ra, không môn không phái, tán tu một cái. Lẫn nhau giới thiệu qua thân phận đằng sau. Lý mộ biết được. Trong bốn người này, trừ Trần Doanh Doanh miễn cứng xem như phù lục phái đệ tử ngoại môn. Còn lại ba người đều là tán tu. Bởi vậy mới cần lấy thân mão hiểm. Tiến về dụ vực thu hoạch hồn lực tài nguyên. Về phần Trần Doanh Doanh là xuống núi Lịch Lãm. 18-19 tuổi liền có tổ thần tu vi cũng coi như được là có chút thiên phú bất quá như loại này để tử trẻ tuổi tu vi sau khi đột phá nhập thế trải qua một phen tôi luyện cũng là rất có cần thiết năm người kết bạn đi vào bách ruộng rừng trúc ngô thiến nhắc nhở mọi người muốn tập hợp một chỗ tuyệt đối không nên đi rời ra nơi này còn tốt xâm nhập ruộng vực đằng sau Một khi tẩu tán. Sẽ rất khó gặp lại. Đi vào rừng trúc về sau. Trung quanh liền bắt đầu tràn ngập có xương mù nhàn nhạt. Trong sương mù này ẩm chứa có một loại lực lượng kỳ dị. Ngay cả thần niệm cũng không thể dò xét quá xa. Đối với người tu hành mà nói. Thần niệm chính là con mắt. Thần niệm bị áp chế. Tất cả mọi người đã mất đi cảm giác an toàn. Biến mười phần cảnh giác. Thỉnh thoảng sẽ có hồn thể từ trong xương mù bay nhào đi ra. Những hồn thể này tràn đầy ngang ngược chi khí. Không có linh trí. Chỉ là bản năng khát vọng người tinh huyết cùng dương khí. Cũng chính là những người tu hành đi săn mục tiêu. Về phần những hồn tu có được linh trí kia. Tiến vào rượt vực những người tu hành thì là tránh chi không kịp. Ở loại địa phương này, hồn tu có thể phát huy ra thực lực. Viễn siêu bọn hắn bản thân có được lực lượng. Nếu là gặp được hồn tu. Con mồi cùng thợ săn thân phận. Thường xuyên sẽ phát sinh chuyển đổi. Lý mộ một đường đều không có làm sao xuất thủ. Từ trong xương mù nhào tới. Công kích hồn bọn hắn thể. Đều bị còn lại bốn người giải quyết. Ngay từ đầu. Đám người gặp phải chỉ là oán linh áp linh. Theo không ngừng xâm nhập. Bắt đầu dần dần có đệ tứ cảnh hung hồn xuất hiện Lúc này đám người thường thường sẽ hợp lực đem nó đánh giết Chia đều đoạt được hồn lực Một đoạn thời khắc Phía trước xương mù lần nữa truyền đến ba động. Trừ lý mổ bên ngoài Mấy người còn lại lập tức nhấc lên tinh thần Rất nhanh liền có mấy đạo thân ảnh từ trong xương mù đi ra Bất quá lần này từ trong xương mù xuất hiện Không phải ruột vật mà là nhân loại Đối diện đồng dạng là 5 người Ngô thiến bọn người thấy vậy Không chỉ có không có thư giãn Thần sắc ngược lại càng căng thẳng hơn Đối diện mấy người trên mặt Cũng trong cùng một lúc hiện ra vẻ cảnh giác Có mấy người thậm chí đã cầm binh khí Hai phe bầu không khí mười phần khẩn trương Không bao lâu 5 người kia đi hướng bên trái sương mù Thân ảnh rất nhanh biến mất Lý mộ bên người bốn người cũng nhẹ nhàng thở ra Ngô Thiến nhìn về phía Lý mộ Hỏi Lý đảo hữu là lần đầu tiên đến rượu vực A Lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Trước kia hoàn toàn chính xác chưa từng tới bao giờ Khó trách Ngô Thiến lắc đầu Nói ra Lý đảo hữu về sau nếu là lại đến rượu vực Ngàn vạn phải nhớ đến Nơi này nguy hiểm nhất không phải là không có linh trí dược vật. Cũng không phải cường đại vượt tu. Mà là giống như chúng ta nhân loại người tu hành. Nếu là gặp được. Có thể tránh thì tránh. Không có khả năng tránh lúc. Tuyệt đối không thể phước lờ. Lý mộ chắp tay, nói ra, đa tạ nhắc nhở. Ngô Thiến gặp hắn thần tình lạnh nhạt. Tựa hồ không có để ở trong lòng. Sắc mặt ngược lại càng thêm nghiêm túc. Tiếp tục nói Lý đảo hữu có lẽ không biết Chết tại dược vực người tu hành Có rất lớn một bộ phận Không phải chết tại dược vật trên tay Mà là chết tại đồng bản Cùng với khác người tu hành trong tay Nơi này không có quy củ Gặp bảo nảy lòng tham Chuyện giết người đoạt bảo Mỗi ngày đều đang phát sinh Lý mộ chỉ có thể trình trọng một chút Nói ra ta đã biết ngô thiến nhìn xem bên cạnh ba người nói ra bất quá lý đảo hữu cũng không cần lo lắng trương đảo hữu đinh đảo hữu cùng doanh doanh muội muội chúng ta đã hợp tác qua rất nhiều lần chúng ta vốn là còn một vị đồng bạn chỉ bất quá hắn những ngày này đang bế quan phá cảnh không có cùng một chỗ tới bởi vậy chúng ta mới mời ngươi tại phủ cẩn gặp được khác người tu hành đội ngũ về sau mấy người hiển nhiên càng thêm ngưng tụ, lại đi về phía trước tiến vào hơn mười dặm, chém giết mấy cái áp linh, một cái hung hồn, bốn người ngay tại vui vẻ chia cắt hồn lực lúc, Lý Mộ đuôi lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, ánh mắt lơ đáng hướng cái nào đó phương hướng nhìn một cái, phương hướng kia chỉ có sương mù nồng nặng, không có bất kỳ cái gì gì dạng, mười mấy hơi thở về sau, Ngô Thiến cùng hai gã khác nam tu bỗng nhiên biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ vừa rồi nhìn phương hướng. Một đảo vư ảnh. Từ trong xương mù dày đặc lao ra. Trực tiếp hướng mấy người đánh tới. Cảm nhận được vư ảnh kia trên thân khí tức cường đại ba động, Mấy người đồng thời biến sắc. Không tốt là để ngũ cảnh u hồn nơi này hay là bên ngoài. Tại sao có thể có u hồn tồn tại mấy người cùng nhau đi tới gặp phải. Nhiều nhất chỉ là đệ tứ cảnh hung hồn, u hồn tương đương với người tu hành nhân loại đệ ngũ cảnh. Mặc dù không có linh trí, chỉ có thể bằng vào bản năng hành động, nhưng cũng không phải đệ tứ cảnh có thể chống lại. Ngô Tiến quyết định thật nhanh, lập tức nói, mọi người chấn định, cùng một chỗ công kích lẫn nhau chiếu ứng. Tuyệt đối không nên tẩu tán lúc này, liền thể hiện ra đoàn đội tầm quan trọng. Một vị thần thông cảnh Không phải là để ngũ cảnh U hồn đối thủ Nhưng bốn vị thần thông Một vị tu thần Đối đầu một cách không có linh trí U hồn Cũng có thể chống lại chống lại Đương nhiên Trọng yếu nhất chính là có lý mộ tại. Nếu như không phải lý mộ âm thầm thi triển thủ đoạn U hồn đột nhiên xuất hiện này Đối bọn hắn tới nói chính là một trận sinh tử chi chiến Bọn hắn tiến vào ruột vực Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp u hồn Bốn người vốn trong lòng đã khẩn trương tới cực điểm Nhưng đánh lấy đánh lấy Phát xác u hồn này giống như cũng không có lợi hại như vậy Lực công kích của nó không cao Phòng ngự cũng rất yếu Bị mấy người pháp thuật đánh gào thét không ngừng Liền cái này để ngũ cảnh u hồn Bất quá cũng như vậy nha Thu hắn hồn lực Lần này chúng ta liền kiếm lời lớn Phát giác u hồn này thực lực không gì hơn cái này Từ vừa mới bắt đầu liền bị bọn hắn áp chế gắt gao đằng sau Bốn người sớm đã không có vừa rồi khẩn trương Ngược lại kích động cùng mong đợi Pháp thuật cùng pháp bảo quang mang càng thêm dịch liệt đan vào một chỗ Nếu như có thể thu hoạch u hồn này Mỗi người bọn họ đều có thể phân đến một đảo khổng lồ hồn lực Dùng để tu hành cũng tốt Hối đoái linh ngọc cũng được Đều chuyến đi này không tệ. U hồn kia mặc dù không có linh trí. Nhưng bị mấy tên nhỏ yếu tồn tại đánh liên tục bại lui. Cũng trở nên nóng này đứng lên. Nó gào thét một tiếng. Phương viên vài dặm âm khí bị hắn hút vào trong miệng. Hình thể của nó phóng đại mấy lần. Khí tức trên thân cũng lập tức bảo tăng. U hồn bỗng nhiên dị biến. Trên mặt mấy người dám tươi cười thu liếm. Đại khí tức cường đại kia phía dưới. Nội tâm rung động sợ hãi không thôi. Lúc này u hồn kia ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét lên. Hướng bốn người lao xuống mà tới. Lý mộ đứng tại bốn người sau lưng. Nhàn nhạt nhìn u. Hồn kia một chút. Vẹn vẹn một chút. Bay nhào tới u hồn thân thể run lên. Bỗng nhiên bỏ mạng giống như hướng về sau lưng chạy trốn. Lý mộ ném ra một tấm bùa chú. Một tia chớp hiện lên. Này u hồn lập tức trọng thương Rơi xuống trên mặt đất Đúng là vô lực lại phiêu lên Lý mộ đi đến trước người bọn họ Mặt lộ đáng tiếc Nói ra Đáng tiếc tấm này trưởng bối đưa tặng phù lục cao dai Hắn còn có sức phản kháng Mọi người cùng nhau xuất thủ Mấy người kịch phản ứng Đang muốn đồng thủ triệt để đem này u hồn hồn thể đánh tan Hưu một đạo thanh quang từ trong sương mù bay tới Xuyên qua u hồn này thân thể U hồn hồn thể sụp đổ Chỉ để lại tinh thuần hồn lực bị tử trong xương mù đi ra mấy bóng người ngưng tụ thành một cái hồn đoàn Tên là Trương Mãn Nam Tu sắc mặt lập tức trầm xuống Lớn tiếng nói Các ngươi muốn làm cái gì trong mấy người Một tên thanh niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn Nói ra Hồn này là chúng ta giết Chúng ta bây giờ thu lấy hắn hồn lực Có gì không thể trần doanh doanh tiến lên một bước. Cả giận nói. Rõ ràng là chúng ta đánh trước thương nó. Là các ngươi đoạt chúng ta con mồi tên thanh niên kia cười lạnh một tiếng. Nói ra. Cho cười. Thực vực u hồn lại không có chủ nhân. Ai đánh giết chính là ai. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Có thể giết u hồn sao tiếng nói của hắn rơi xuống. Một đạo mỉm cười thanh âm từ ngô thiến sau lưng truyền đến. Huyền Tông đệ tử lúc nào lăn lộn đến muốn cùng tán tu đoạt hồn lực trình độ. Cái này nếu là truyền đi. Sợ rằng sẽ trở thành tu hành giới một trò cười đi. Ngươi cứ nói đi. Thanh huyền tử trong mấy đạo nhân ảnh. Vẫn không có mở ra miệng người thanh niên kia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt nhìn chăm chăm đối diện người trẻ tuổi. Hỏi. Ngươi là người phương nào lý mộ tử ngô tiến sau lưng đi tới. Thản nhiên nói. Một cách không quen nhìn các ngươi hành động tán tu mà thôi Kỳ quái Huyền Tông là thiên hạ đệ nhất Đại Tông Danh môn chính phái Làm sao cũng sẽ làm loại hoạt động cản đường cướp bóc này Ngươi đường đường huyền Tông thập đại đệ tử một trong Tại sự vượt đoạt tán tu hồn lực Các ngươi môn phái trưởng bối biết không đại chu tiên lại 20 chương 192 Giết người chu tâm đánh người đánh mặt Giết người chu tâm Nghe thanh niên lạ lẫm này Chu Tâm nói như vậy, mấy tên Huyền Tông đệ tử từng cay sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi, có hai cái da mặt mỏng, thậm chí đã cúi đầu. Chính như người này nói, Huyền Tông là đại lục đệ nhất danh môn chính phái, cũng là đại lục đệ nhất đại môn phái, làm Huyền Tông đệ tử bọn hắn, xưa nay không thiếu tu hành tài nguyên, đi tới chỗ nào đều được người tôn kính. có thể nói là phong quang vô hạn, có thể huyền Tông cao quang thời khắc từ khi lần trước đạo môn hội giao lưu đằng sau liền triệt để kết thúc, bọn hắn tại đại chu đạo tràng, tất cả đều bị chạy tới hải ngoại, tu hành giới lớn nhất phường thì, bị đại chu thần đô như ý phường thay thế, phù lục phái cùng huyền Tông đoạn tuyệt giao lưu, đạo môn còn lại bốn phái, cùng bọn hắn lui tới cũng giảm mạnh, Hội giao lưu bị rào loạn. Tông môn lần thu hoạch này linh ngọc. Đại khái chỉ có hướng lần hai thành. Căn bản không có khả năng thỏa mãn toàn tông cần thiết. Cùng loại với phù lục, đan dược. Pháp bảo dạng này tu hành tài nguyên. Phù lục phái, đan đỉnh phái, linh trận phái, nam tông bắc tông các loại. Đều lấy đệ tử trong môn phái nhu cầu gia tăng làm lý do. Cự tuyệt huyền tông đơn đặt hàng. Để bọn hắn có linh ngọc cũng không có chỗ có thể tiêu. huống chi tông môn hiện tại ngay cả tu hành linh ngọc đều không đủ. Các đệ tử hạn ngạc nhiều lần giảm bớt. Giống thanh huyền tử dạng này đệ tử hạc tâm. Cũng phải tự mình xuống núi. Xâm nhập vượt vực. Săn bắt nơi đây vượt vật. Lấy hồn lực đổi lấy linh ngọc. Thỏa mãn chính mình tu hành cần thiết. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Chân chính cần chính mình thu hoạch tu hành tài nguyên lúc. Bọn hắn mới biết được tán tu tu hành khó khăn. Bọn hắn chu sát mỗi một cây vượt vật. Đổi lấy mỗi một khối linh ngọc. Đều muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Thông qua chính mình mồ hôi và máu phấn đấu mà đến. Mà vượt vực, vực mặc dù lớn. U hồn lại không nhiều. Thật vất vả gặp được một cái. Tự nhiên không muốn để cho cho người khác. Trong dù vực thực lực vi tôn, mình nhìn chúng dù vật bị cướp, chỉ có thể trách chính bọn hắn tài nghệ không bằng người. Nhưng không nghĩ tới chính là thân phận của bọn hắn thế mà bị người nhận ra. Làm nội tâm vẫn như cú kiêu ngạo huyền tông đệ tử. Thanh niên lạ lẫm này lời nói. Không thể nghi ngờ là đối bọn hắn trước mặt mọi người tử hình. Thanh huyền tử trên mặt mũi đã có chút nhìn không được rồi. Chầm giọng nói, U hồn này, là chúng ta đuổi theo thật lâu. Chúng ta đã làm trọng thương nó, mới khiến cho các ngươi nhặt được tiện nghi. Không phải vậy ngươi cho rằng, chỉ bằng mấy người các ngươi không quan trọng tu vi. Có thể đối phó được để ngũ cảnh U hồn sao mấy tên huyền tông đệ tử nghe vậy. Nhao nhao phụ họa. Đúng sư huyên nói không sai, U hồn này là chúng ta một mực tại đuổi. Nếu không có chúng ta đã bị thương nó, các ngươi mấy người, sớm đã chết ở thủ hạ của nó. Mặc dù sự thực là bọn hắn thừa cơ nhặt được chỗ tốt, nhưng trực tiếp thừa nhận. Làm huyền tông đệ tử. Trong lòng bọn họ thực sự khó mà tiếp nhận. Chỉ có thể thông qua tạo ra sự thật tìm đến về một chút tôn nghiêm. Tán tu làm sao dám đắc tội huyền tông, liền xem như trong lòng bọn họ có oán, cũng phải tất cả đều nghẹn trở về. thì ra là thế. Ngô Thiến trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra: khó trách chúng ta vừa rồi phát hiện u hồn này thực lực cũng không cao. Nguyên lai là mấy vị đã làm trọng thương nó. Đã như vậy, u hồn này hồn lực lẽ ra về các ngươi. Mặc dù các nàng bốn người đều biết là Lý Mộ vừa rồi đảo phù lục kia, cho u hồn này trọng thương một kích. Sự thật căn bản không phải như huyền tông đệ tử nói dạng này Nhưng nơi này là ruột vực, vực Đối diện mấy người thực lực hơn xa bọn hắn Nếu như chọc giận những này huyền tông đệ tử Coi như bọn hắn ở chỗ này đem năm người diệt khẩu Cũng vĩnh viễn sẽ không có người biết Vừa rồi lý mộ lối ra châm trọc Ngô Thiến Tâm liền nhấp lên Lịch duyệt của hắn hay là quá nhỏ bé Căn bản không có đưa nàng vừa rồi nhắc nhở để vào mắt. Nữ tu này cho bọn hắn lối thoát. Thanh huyền tử đám người trên mặt cũng đẹp mắt chút. Thu hồn lực. Đang muốn rời đi. Đối diện thanh niên kia lại lần nữa mở miệng. Lý mộ đánh giá thanh huyền tử bọn người. Dường như nhớ ra cái gì đó. Mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nói ra. À. Không có ý tứ. Ta suýt nữa quên mất. Huyền tông hiện tại thời gian không dễ chịu. Ném đi sinh ý, cũng không bị môn phái khác chào đón. Khó trách ngay cả đệ tử hạt tâm đều được chính mình đi ra ngoài săn giết dược vật, đều là đi ra lẫn vào, ai cũng không dễ dàng. U hồn này các ngươi muốn, liền tặng cho các ngươi. Ngô Thiến sắc mặt đại biến, cất bước tiến lên, nắm lấy Lý Mộ cổ tay, nói ra, "Lý đạo hữu, Người bớt tranh cãi nhưng mà nàng nhắc nhở trung quy là đã chậm. Thanh huyền tử các loại mấy tên huyền tông sắc mặt. Triệt để khó nhìn lên. Đường đường đại phái đệ nhất thiên hạ đệ tử. Bọn hắn lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy. Càng khuất nhục là. Người này nói. Câu câu đều là sự thật. Hắn nói mỗi một câu. Đều như là mũi tên đồng dạng. Thật sâu đâm vào mấy người trong lòng. Khuất nhục đồng thời trong lòng cúng của bọn họ dâng lên mấy phần bi thương. Đã từng huy hoàng không gì sánh được huyền Tông. Bất quá một năm. Liền luôn lạc tới loại hạ tràng này. Huyền Tông các đệ tử tâm lý. Đều kìm nén một cố khí. Sự thực là một chuyện. Bị người trần trụi vạch ra đến trào phúng. Lại là một chuyện. Một tên huyền Tông đệ tử nhìn xem thanh huyền tử. Hỏi. Sư huyền. chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào Huyền Tông tại tu hành giới, đó là một chuyện cười. Nếu như chuyện này truyền đi, bọn hắn liền sẽ trở thành trò cười trong trò cười. Ngay cả một điểm cuối cùng mặt mũi cũng không còn tồn tại. Mấy người tuyệt đối không thể ngồi xem xảy ra chuyện như vậy. Nhìn thấy mấy tên Huyền Tông để tử phản ứng, Ngô Thiến đám người sắc mặt hơi đổi một chút, một trái tim nâng lên cổ họng. Hai tên nam tu nhìn về phía Lý Mộ trong ánh mắt đã mang tới thật sâu oán trách. Nếu như không phải hắn không biết sống chết lắm miệng, để Huyền tông những người kia thu u hồn liền đi. Sự tình như thế nào lại nháo đến hiện tại loại tình trạng này tên là Trương Mãn nam tu thu hồi pháp bảo. Giơ hai tay lên, lớn tiếng nói: "Mấy vị Huyền tông bằng gấu. ta có thể phát hạ đạo thệ. Hôm nay thấy sự tình Tuyệt không lộ ra nửa câu. Như có trái với. Liền để ta tâm ma xâm lấn. Ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Đinh lương cũng lập tức giơ tay lên. Đứng ngồi thề hình. Vội vàng nói. Ta cũng có thể phát hạ dạng này đảo thể hai người lúc nói chuyện. Còn thuận tiện cùng lý mộ kéo dài khoảng cách. Biểu thị cùng hắn phân rõ giới hạn. Lúc này. Một tên huyền tông để tử nhìn xem thanh huyền tử. Nói ra Sư huynh Coi như trái với đạo thể Cũng không nhất định sẽ ứng nghiệm Không bằng giết bọn hắn Xong hết mọi chuyện Dù sao nơi này là vượt vực Sẽ không có người biết Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật Câu nói này nói rất đúng mặt mấy người sắc mặt đại biến Ngô Thiến Càng là rút ra binh khí Lớn tiếng nói chúng ta có thể cam đoan không đem việc này nói ra. Huyền Tông là danh môn chính phái, chẳng lẽ cũng muốn làm loại sự tình bẩn thỉu này? đồ hỗn chứng tên đệ tử trẻ tuổi kia vừa dứt lời, sau lưng một tên khác lớn tuổi đệ tử sắc mặt liền rút hắn một bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói: giết người diệt khẩu. ngươi cho chúng ta Huyền Tông là ma đạo sao? hắn nhìn về phía Thanh Huyền Tử, nói ra. Mấy người kia không có khả năng giết Nhưng việc này truyền ra Cũng có hải ta huyền tông danh dự Không bằng xóa đi bọn hắn bộ phận ký ức Sư huyên cảm thấy thế nào thanh huyền tử nhẹ gật đầu Chẳng ngang đoạt hồn đát là mất đại nghĩa Nếu như bởi vậy giết người diệt khẩu Vậy bọn hắn cùng ma đảo liền thật không có khác biệt Huyền tông đệ tử kiêu ngạo Đến từ huyền tông chính đảo đệ nhất đại tông vị trí Nếu như chính bọn hắn làm việc đều đột phá chính đạo danh giới cuối cùng. Như vậy sẽ ngay cả trong lòng tín ngưỡng cũng cùng nhau sụp đổ. Thanh huyền tử nhàn nhạt nhìn vừa rồi mở miệng. Tên đệ tử trẻ tuổi kia một chút, nói ra, hồi tông đằng sau chính mình bẩm minh trưởng lão, rời khỏi tông môn đi. Tên đệ tử kia thân thể run lên, sắc mặt lập tức xám trắng xuống tới. Sau đó, thanh huyền tử vừa nhìn về phía lý mộ bọn người. Nói ra, ta không tin các ngươi đạo thể Hôm nay ta không thương tổn các ngươi tính mệnh Nhưng muốn xóa đi trí nhớ của các ngươi Ký ức cùng nguyên thần tương quan Xóa đi ký ức tất nhiên phải đi qua sư hồn một bước này Mà sư hồn đối với người tu hành tới nói Là không thể tiếp nhận sỉ nhục Nhưng nếu là không đáp ứng cái này mấy tên huyền tông đệ tử Chỉ sợ chuyện hôm nay không cách nào lành trương mãn cùng đinh lương hai tên nam tu trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng hay là cúi đầu đi ra ngô thiến mặt lộ bi phấn chi sắc cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đối với lý mộ cùng trần doanh doanh nói ra lý Đạo hữu doanh doanh muội muội xóa đi một đoạn ký ức dù sao cũng so vẫn lạc tại ruột vực, vực muốn tốt lý mộ khẽ thở dài nói ra vậy liền xóa đi ký ức đi Hắn xoay người Nhìn xem ba quát thanh huyền tử ở bên trong Huyền tông năm tên đệ tử Cùng hai tên nam tu kia Một đạo khí tức cường đại tử thể nổi tuôn ra Quét ngang mà qua bảy người chỉ cảm thấy một trận mê mùi Sau đó liền đã mất đi tất cả ý thức Một đầu mới ngã xuống đất Ngô thiến cùng tử doanh doanh Đã làm tốt bị sưu hồn xóa đi Ký ức chuẩn bị Một màn vội vàng không kịp chuẩn bị này Để các nàng ngu ngơ nguyên địa. Không cách nào hoàn hồn. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì những này cường đại huyền tông để tử bỗng nhiên ngã trên mặt đất sau một khắc. Ánh mắt của các nàng liền song song nhìn về phía phía trước bóng lưng kia. Nguyên bản chỉ có để tứ cảnh tu vi hắn. Khí tức trên thân đã biến như biển cả đồng giảng mênh mông. Không biết qua bao lâu. Thanh huyền tử tử trong xương mù tỉnh lại. Chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Hắn từ dưới đất ngồi dậy đến. Ôm đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Trước một khắc hắn còn tại cùng mấy vị sư huyên để tại rượu vực tìm kiếm rượu vật. Sau một khắc hắn liền nằm trên mặt đất. Đầu cũng đau dữ rồi. Có được để ngũ cảnh tu vi thanh huyền tử rất nhanh ý thức được. Hắn thiếu thốn một đoạn ký ức. Ký ức là sẽ không vô duyên vô cớ thiếu thốn. Trừ phi là bị người xóa đi Thanh huyền tử trong nháy mắt kinh suất mồ hôi lạnh cả người Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Vì cái gì trí nhớ của hắn sẽ bị người xóa đi ta đây là thế nào mọi người làm sao đều nằm trên mặt đất đầu đau quá a. Hai người kia là chuyện gì xảy ra lúc này Mặt khác mấy vị hôn mê huyền tông đệ tử cũng dần dần tỉnh dậy Bọn hắn hai mặt nhìn nhau Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trong lòng cực độ nghi hoặc Vì cái gì vừa rồi bọn hắn vẫn được đi trong mê vụ. Vèn vẹn một cái trước mắt đằng sau. Liền nằm ở trên mặt đất. Không hiểu đau đầu không thôi. Không chỉ có như vậy bên cạnh của bọn hắn còn nhiều thêm hai tên hôn mê chưa tỉnh Nam Tu. Rất nhanh. Lại có huyền tông để tử kịp phản ứng. Hoàng sợ nói. Ta hồn bình đâu hắn thoải âm rơi xuống. Còn lại mấy tên để tử khiếp sợ thanh âm cũng lần lượt truyền đến. Ta hồn mình cũng không thấy ta pháp bảo đi nơi nào ai trộm phi kiếm của ta thanh huyền tử nghe vậy trong lòng giật mình. Theo bản năng sờ về phía ngón trò tay phải. Phát hiện hắn nhẫn chứ vật không thấy. Trong nhẫn chứ vật không chỉ có hắn pháp khí. Còn có gần vạn linh ngọc. Toàn bộ tài sản của hắn đều ở bên trong. Hắn bỗng nhiên đứng người lên. Biểu lộ đang lúc mờ mịt mang theo sợ hãi Mấy người trên người tu hành tài nguyên bị cướp ánh sáng Còn bị người xóa đi có liên quan ký ức Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen Duy nhất nhớ kỹ Chỉ có một việc tình Hắn nhìn về phía sau lưng một tên huyền tông đệ tử Nhớ rõ hắn từng làm qua một cách quyết định Muốn đem tên đệ tử này khu trục xuất tông môn Chưa từng có trải qua chuyện như vậy Một loại hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Thanh huyền tử quyết định thật nhanh. Nói ra. Nhanh. Rời đi nơi này. Bọn hắn mang theo hôn mê hai người kia. Hướng rượu vực bên ngoài tiến đến thời điểm. Giang âm quận, Cùng rượu vực giáp giới bên ngoài rừng trúc. Không gian một cơn chấn động. Ba đảo thân ảnh nổi lên. Ngô thiến cùng trần doanh doanh quay đầu nhìn một chút. Phát hiện bọn hắn đã rời đi rượu vực. Trên mặt biểu lộ tử mê mang dần dần lần nữa chấn kinh. Trước một cái chớp mắt. Các nàng còn tại rượu vực. Nhưng Lý Mộ nắm cổ tay của các nàng. Tiến về phía trước bước ra một bước. Các nàng liền xuất hiện ở nơi này. Loại thần thông này. Vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Lý Mộ vung tay lên. Đem một đống lớn đồ vật chấn động rớt xuống trên mặt đất. Đối với hai nữ nói Chớ ngần ra đó Những vật này Chính các ngươi phân một chút Đại chu tiên lại 20 chương 193 phong đô ngô thiến cùng trần doanh doanh xứng sờ nhìn xem trên đất một đống đồ vật Không ai dám đưa tay Vừa rồi phát sinh hết thầy Để các nàng cho tới bây giờ còn có chút hoảng hốt Ngô thiến trước hết nhất lấy lại tinh thần Bờ môi run rẩy, Nói khẽ Tiền bối Cái này Cái này không được đâu Lý mộ khoát tay áo Nói ra Yên tâm đi Là bọn hắn trước đoạt các ngươi hồn lực Cái này nhiều nhất xem như có qua có lại Các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị bọn hắn trả thù Ta đã xóa đi bọn hắn bộ phận kia ký ức Lý mộ đối với hai tên nữ tu này ấn tưởng cũng không tệ lắm Làm nữ tử Các nàng muốn so hai tên nam tu kia còn có cốt khí. Không có tại thời khắc mấu chốt bán đồng đội. Cho nên Lý Mộ cũng không để ý thuận tay đưa các nàng một trận cơ duyên. Lúc này, Lý Mộ phát hiện trần doanh doanh ánh mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt hình như có suy đoán. Nhưng lại không dám xác nhận. Lý Mộ nhìn về phía nàng lúc. Ánh mắt của nàng lại hốt hoảng rời đi. Lý Mộ cũng không có nói thêm cái gì. Nhích miệng mỉm cười. Nói ra. Tốt. Ta đi dự vực còn muốn chuyện quan trọng. Những hồn lực này hẳn là đủ các ngươi một đoạn thời gian sử dụng. Vực vực sắp có biến cố lớn. Các ngươi tốt nhất đừng lại đi vào mạo hiểm. Trước khi đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trần doanh doanh đầu. Nói ra. Hào hào cố gắng. Tranh thủ sớm ngày đến tổ đình tu hành. Thoại âm rơi xuống. hắn liền lần nữa đi vào trong ruộng vụ ngô thiến nhìn xem trên mặt đất tàn mát đồ vật Ít hầu gian nan giật giật sau đó nói với trần doanh doanh doanh doanh muội muội ngươi chọn trước tuyển đi trần doanh doanh ngượng ngùng nói chúng ta cùng một chỗ chọn đi hai người chia xong những tài nguyên tu hành này ngô thiến đột nhiên hỏi doanh doanh muội muội Ngươi có phải hay không nhận biết vì tiền bối kia trần doanh doanh trầm tư một lát. Nhẹ gật đầu. Nói ra. Còn trẻ như vậy. Tu vi cao như vậy. Hơn nữa còn không thích huyền tung. Ngay cả danh tử đều như thế. Trừ sư thúc tổ. Ta muốn không ra người khác. Ngô thiến giật mình nói. a hắn chính là phù lục phái vị kia linh cơ tử tiền bối. Nói lên lý mộ. Tu hành giới có lẽ không có mấy người biết. Nhưng muốn nhấp lên linh cơ tử. Lại là không ai không biết. Không người không hay. Cùng huyền tông thái thượng trưởng lão một trận chiến. Sớm đã khiến cho linh cơ tử tên truyền khắp tu hành giới. Ngô Thiến có chút giật mình nói. Ta trước kia chỉ là nghe qua linh cơ tử tên của tiền bối. Còn tưởng rằng hắn là cao cao tại thượng đạo môn tiền bối. Không nghĩ tới hắn như thế hiền lành. một chút giá đỡ đều không có. Xem ra chúng ta như vậy mà đơn giản liền có thể đối phó u hồn kia, cũng là linh cơ tử tiền bối trong bóng tối giúp chúng ta. Trần Doanh Doanh lộ ra hoa si cười, lẩm bẩm nói, đó là đương nhiên. Lần kia đại điển thời điểm, ta đã từng xa xa gặp qua sư thúc tổ một mặt, không nghĩ tới đời này còn có cùng sư thúc tổ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một ngày. Ta phải nỗ lực tu hành. Tranh thủ sớm ngày tiến vào tổ đình. Không có khả năng cô phụ sư thúc tổ kỳ vọng. Ngô Tiến có chút hâm mộ nói ra. Thật hâm mộ các ngươi đại phái đệ tử. Ở đâu đều có sư môn trưởng bối che chở. Trần Doanh Doanh nói. Ngô Tỷ Tỷ nếu là nguyện ý. Cũng có thể gia nhập chúng ta thần phù phái A. Lấy tu vi của ngươi. Hẳn là có thể trực tiếp tiến tổ đình. Đến lúc đó ta liền muốn bảo ngươi ngô sư tỉ Ngô thiến vui vẻ nói Có thể chứ trần doanh doanh cười nói Đương nhiên có thể à Ngươi bây giờ liền có thể cùng ta về tông môn Sư phụ ước gì có cường giả như vậy nhập môn đâu Kinh lịch vừa rồi Khiến cho khoảng cách giữa hai người bị cấp tốc rút ngắn Một lát sau liền dắt tay ngự không mà lên Hướng thần phù phái sơn môn bay đi Cùng lúc đó, tuổi vực, minh mông không có cối trong sương mù. Một bóng người tật tốt tiến lên. Những nơi đi qua, sương mù kịch liệt phun trào. Vô luận là cấp thấp linh thể hay là cao cấp hồn thể. Cảm nhận được đạo khí tức kia. Đều bản năng xa xa né tránh. Thanh huyền tử bọn người cẩn thận từng ly từng tí đi một chút trong sương mù. Đồng dạng cảm nhận được nơi xa xẹt qua đạo khí tức kia. Một tên huyền tông đệ tử nhìn không được thấp giọng lẩm bẩm nói. ruột vượt quá hung hiểm. Chúng ta về sau hay là đừng tới nữa đi. Cùng yêu gốc so sánh. Bị mây vụ bao phủ rượt vượt muốn thần bí nhiều. Không có ai biết rượt vượt trong sương mù đến cùng ẩm giấu đi bao nhiêu bí mật. Không hiểu ký ớt mất đi. Pháp bảo hồn lực bị cướp. Vừa mới trên người bọn họ kinh lịch sự kiện rượt gì. Để mấy tên huyền tung đệ tử trong lòng đối với nơi này tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn đời này đều không muốn lại tới nơi này. Tuyệt vực nơi nào đó, lý mộ đi nhanh đến vừa rồi đánh xếp u hồn sơn tốc lúc thân hình chậm rãi dừng lại. Tuyệt vực cùng yêu quốc không giống với. Nơi này khắp nơi tràn đầy thần thức không có khả năng dò xét mê vụ. Cho dù là có được địa đồ, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Hoàn toàn dựa theo địa đồ chỉ dẫn tiến lên Cách gọi là vượt vực hoàn chỉnh địa đồ Kỳ thật chỉ là mọi người cho đến tận này xác minh địa phương Vượt vực đại bộ phận khu vực Đều là chưa dò xét nơi không biết Bên trong tràn đầy bất ngờ nguy hiểm Trăm ngàn năm qua Tại vượt vực mất tích cường giả không biết có bao nhiêu Trong đó không thiếu để lục cảnh để thất cảnh Bọn hắn ỉ vào tu vi cao thâm đục sông vùng đất không biết Sau đó liền rốt cuộc cũng không có đi ra Khi một vị lại một vị cường giả vô thanh vô tức biến mất tại rượu vực Về sau tiến vào rượu vực Những người tu hành liền họp được xem xét địa đồ Trên địa đồ tiêu suất lộ tuyến Đều là tiện nhân thăm dò qua Có thể an toàn tiến lên Không có không thể biết trước nguy hiểm Lý mộ mặc dù tu vi đồng huyền Ngay cả đệ thất cảnh đều có thể chém giết, Nhưng cũng không dám ở rượt vực sông loạn. Dù sao tại rượt vực mất tích đệ thất cảnh từ xưa đến nay không tại số ít. Ngay cả huyết hà trong trí nhớ đối với rượt vực đều có chút hứa kiên kỵ cùng e ngại. Thần thức không có khả năng tản ra quá xa. Cách này khiến hắn rất không có cảm giác an toàn. Lý mộ chỉ có thể dựa theo trên địa đồ chỉ lộ tuyến tiêu khí. lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ tiến lên vượt vực, vực mặc dù lớn nhưng có thể đi đường lại không nhiều cơ hồ tất cả người tu hành đều tải dọc theo số lượng không nhiều lộ tuyến tiến lên bởi vậy trên đường đi lý mộ đụng phải không ít bóng người những người này phần lớn là tốt năm tốt 3 kết bạn xâm nhập vượt vực, vực săn giết u hồn lẫn nhau lẫn nhau gặp phải Đều sẽ cảnh giác thối lui. Tại ruộng vực, gặp được người, muốn xa so với gặp được ruộng càng thêm đáng sợ. Lý mộ tầng trời thấp phi hành. Phía trước trong xương mù bỗng nhiên truyền đến một trận pháp lực ba động. Bay tới gần một chút. Lý mộ nhìn thấy một nhóm sáu người đang vây công một cái u hồn. Trong sáu người, hai người tu vi đã đạt tới tảo hóa. Bốn người thần thông. u hồn này căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Hồn thể rất nhanh liền bị đánh tan. Bị người thu lấy hồn lực. Hậu phương sương mù phun trào, sáu người cảnh giác quay đầu lại, thấy có bóng người đi ra, thần sắc đều biến khẩn trương lên. Bọn hắn nắm chặt binh khí trong tay, tùy thời chuẩn bị động thủ, nhưng này trong sương mù, lại chỉ đi ra một người. Người kia chỉ là nhìn bọn hắn một chút, liền tiếp theo bay về phía phía trước. Trong sáu người... Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn tạo hóa cường giả nhìn xem thân ảnh kia đi xa. Thấp giọng nói. Xâm nhập vượt vực. Trên thân người này thế mà không có pháp khí. Cũng không thấy hồn bình. Tất nhiên là có hồ thiên pháp bảo. Nói đến hồ thiên pháp bảo trong con mắt của hắn hiện ra vẻ tham lam. Có thể chứ vật pháp bảo. Là mỗi một cách người tu hành đều tha thiết ước mơ. Nhưng làm sao hồ thiên pháp bảo chỉ có để thất cảnh trở lên cường giả có năng lực luyện chế Có được loại bảo vật này Đều là có được siêu cấp cường giả đại môn phái đệ tử hạt tâm Nhìn ra hắn tâm tư Bên cạnh hắn một tên khác tạo hóa tu vi đồng bản nhắc nhở hắn nói Người này nhất định là đại môn phái hoặc là thế gia đệ tử Mà lại địa vị không thấp ngươi tốt nhất thu hồi tâm tư của ngươi Nam tử giữ tờn nhích nhích miệng. Nói ra, đại môn phái đệ tử thì sao? Còn không phải chỉ có thần thông tu vi. Tại vượt vực, vực lặng lẽ giết chết hắn. Ai sẽ biết là chúng ta làm. Những năm này, chết tại lão tử trên tay môn phái thế gia đệ tử. Không có 10 cái, cũng có 8 cái. Một người khác trầm tư một lát. Nói ra, ngươi hay là cẩn thận một chút. Dám một mình xâm nhập vượt vực Nhất định có chút thực lực Ngươi không cần lật thuyền trong mưng Nam tử giữ tợn nói Ta nhìn hắn tuổi còn trẻ Giống như là mới sinh không sợ cọp con nhé Loại lăng đầu thanh này chúng ta không phải là không có gặp được Nếu như có thể làm tới một cái hồ thiên pháp bảo Lần này coi như kiếm lời lớn Hắn nhìn xem bên cạnh đồng bạn một chút Nói ra ta cũng không muốn buông tha trước mắt đầu này dây béo. ngươi không nên cùng ta đoạt. nếu không đừng trách ta trở mặt. nam tử kia nhún vai, nói ra, ta chỉ săn hồn, không giết người, ngươi muốn động thủ lời nói tùy ý. nam tử giữ tợn le lưới, liếm môi một cái, nhanh chân hướng người tuổi trẻ kia biến mất phương hướng đuổi theo. nửa khắc đồng hồ. một khắc đồng hồ. hai phút đồng hồ đi qua. vừa rồi rời đi tên nam tử giữ tợn kia vẫn chưa về mấy người còn lại mặt lộ vẻ nghi hoặc chậm rãi hướng về phía trước đi đến không bao lâu bọn hắn liền thấy được tên nam tử giữ tợn kia hắn hai mắt trợn lên thằng tắp nằm trên mặt đất trên thân không có nửa điểm vết thương cũng đã không có bất luận cái gì sinh cơ đám người hít sâu một hơi cả kinh nói chết Chết rồi tạo hóa cảnh cường giả. Cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạ. Nơi này ngay cả đấu pháp vết tích đều không có. Nói rõ hắn trước khi chết. Căn bản không có cơ hội xuất thủ. Đến cùng là dạng gì tu vi. Mới có thể làm đến trong nháy mắt xếp chết một tên tạo hóa cường giả nhớ tới tên kia thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Mấy người đồng thời đánh run một cái. Trong lòng không rét mà run. Chấm dứt tên kia trên thân tràn ngập sát khí Muốn giết người đoạt bảo người tu hành Lý mộ tiếp tục tiến lên Thực vực không có ban ngày Cũng không có đêm tối Có chỉ là vĩnh hằng Sương mù trắng xóa Khiến người ta cảm thấy không đến thời gian trôi qua Không biết đi được bao lâu Phía trước trong sương mù bỗng nhiên xuất hiện một tòa như ẩm như hiện thành trì Cửa thành chỗ Phong đô hai cái chữ to bị đèn lồng chiếu giỏi máu đồng dạng đỏ. Đại chu tiên lại hai mươi chương 194 thiên thư tin tức duệ vực không phải yêu quốc. Tùy tiện chiếm cứ một cách đỉnh núi. Liền có thể xem như tu hành động phủ. Trong xương mù trải rộng duệ vực. Khắp nơi đều là du hồn. Những du hồn này tuy là hồn thể. Nhưng lại cùng duệ tu khác biệt. Không có linh trí bọn chúng. sẽ công kích bất luận sinh linh gì thậm chí cả đồng loại đồng thời bọn hắn đối với linh khí ba đồng mười phần mẫn cảm một khi phát giác được phủ cận có người sống có thể là hồn thể liền sẽ chủ động tìm kiếm tới cho nên cho dù là ruột tu cũng không dám thời gian dài bại lộ tại giá ngoại vì miễn ở u hồn quấy nhiếu bọn chúng tại ruột vực kiến tạo thành trì quần tụ mà ở hình thành từng cây ruột thành Phong đô chính là một trong số đó Toàn bộ rượu vực Có ngũ đại thế lực Trong đó bốn cái Phân biệt thuộc về tứ đại rượu vương Cái cuối cùng là ma đảo hồn điện Phong đô thành phía sau chủ nhân Chính là bốn vị đệ thất cảnh rượu vương Một trong la sát vương Phong đô thành vắt ngang tại lý mộ trên con đường phải đi qua Hắn muốn tiếp tục tiến lên Nhất định phải từ trong thành thông qua Tại rượu vực có một cách nhất định phải tuân thủ quy tắc. Đó chính là nghiêm ngặt dựa theo rượu vực địa đồ tiến lên. Đây là vô số tiền bối dùng sinh mệnh tổng kết ra kinh nghiệm. Tự tác chủ trương cải biến lộ tuyến. Kết cuộc thường thường sẽ rất thê thảm. Phong đô thành cửa ra vào, mấy chục đảo thân ảnh xếp thành hàng dài, chậm rãi vào thành. Ở trong đó đại bộ phận đều là rượu vật, chỉ có số ít là nhân loại. Vượt vượt cùng đại chu quan hệ không có trước kia yêu quốc cùng đại chu khẩn trương như vậy. Tại giá ngoại. Người săn vượt. tưởng săn người. Người săn người sự tình thường xuyên phát sinh. Nhưng ở chủ thành. Lại là người không phạm vượt. Vượt không phạm người. Lý mộ đi đến đội ngũ sau cùng phương yên lặng đi theo đám bọn hắn vào thành. Phong đô thành không phải muốn vào liền có thể tiến. Vào thành trước đó. Trước muốn giao nạp 50 linh ngọc, người không có linh ngọc, cần dùng các loại đáng giá hồn lực để thay thế. Nhiễm nhiên giống như là một cái cỡ lớn trảm thu phí. Một chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết tán tu. Khả năng liên nhập thành phí tổn đều trả không nổi. Đi ước chừng một khắc đồng hồ mới đến phiên Lý Mộ. Lý Mộ xuất ra sớm đã chuẩn bị xong hồn bình. Lấy một đoàn hồn lực đi ra. Cửa thành thu lệ phí dù tốt nhận lấy hồn đoàn Chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái liền băng lãnh nói Tiến Trong thành có trận pháp bao trùm Không có sương mù Lý mộ đi vào thành trì Đầu tiên đập vào mi mắt Là một đầu không gì sánh được đường phố rộng rãi tưởng vực xây thành trì Nếu so với phía ngoài khó hơn nhiều Cho nên nơi này thành trì cũng không nhiều nhưng mỗi một tòa đều mười phần rộng lớn phong đô thành diện tích bù đắp được mười cách thần đều trên đường phố lờ mờ cơ hồ tất cả đều là ruột vật hồn thể là một tòa danh xứng với thực ruột thành đương nhiên đối với bây giờ lý mộ tới nói ruột vật hồn thể trong lòng hắn đã sớm rút đi khăn che mặt thần bí bọn hắn chẳng qua là sinh mệnh một loại khác tồn tại hình thức Không cần sợ hãi, hoặc là nói, gặp được lý mộ, nên sợ hãi chính là bọn chúng. Dưỡng hồn thảo, 10 cây chỉ cần 100 linh ngọc. Cầu mua u hồn hồn lực một phần, giá cả gặp mặt trả giá. Tìm kiếm đồng đội kết bạn săn giết du hồn tu vi yêu cầu để tam cảnh trở lên, không thành thật chớ quấy dày. Phong đô trên đường lớn. Thử ảnh trùng điệp. những âm thanh này không ngừng truyền vào lý mộ trong tay nơi này trừ nồng đậm âm khí bên ngoài cùng thần đều đầu đường không có quá lớn khác biệt lý mộ dự định tại phong đô dừng lại mấy ngày hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới ruột vực thiên thư huyễn cơ cùng nữ hoàng lấy được tin tức cũng không nhiều các nàng chỉ là thông qua gián điệp bí mật biết được thiên thư từng tại ruột vực xuất hiện qua Lý mộ đến nay không có càng nhiều liên quan tới thiên thư tin tức. Hắn tìm một chỗ khách sạn ở lại. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Nhắm mắt ngưng thần. Lỗ tai bắt đầu tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Đây là Phật môn nhĩ thức cảnh giới trí cao. Tên là Thiên Nhĩ Thông. Tác dụng cùng trong truyền thuyết thuận phong nhĩ một dạng. Có thể bắt phạm vi nhất định bất kỳ thanh âm gì. Lấy lý mộ bây giờ tu vi. Hơn phân nửa phong đô thành Đều tại hắn nghe lén phía dưới Chỉ bất quá Thần thông này không thể xuyên thủng trận pháp Một chút bị trận pháp bao phủ địa phương Không tại nghe lén phạm vi bên trong Lý mộ thi triển thần thông từ từ Có vô số đạo thanh âm truyền vào trong tai của hắn Năm nay phong đô thành thuế lại đề cao một thành Thời gian dù quái này thật không vượt qua nổi Không bằng sang năm đi địa phương khác được rồi Còn có thể đi nơi nào A Mấy đại thành đều một dạng So sánh tới nói La sát vương đại nhân khá tốt chút Hồn điện A Nghe nói hồn điện căn bản không cần thuế Hồn điện là không cần thuế Nhưng là muốn mạng A Gia nhập bọn hắn liền phải cho bọn hắn bán mạng Thế nhưng là chúng ta duyệt vương đại nhân tăng thuế Lý do cũng quá là nhiều Tiểu la sát mỗi cưới một lần thân Đều muốn thu một lần Hắn một tháng liền cưới một lần Còn có để hay không cho chúng ta sống Không biết qua bao lâu Lý mộ mở to mắt Hắn nghe được tin tức tuy nhiều Nhưng Có quan hệ thiên thư nhưng không có một đầu Thực vực bởi vì hoàn cảnh đặc thù, Không cách nào cử ly xa truyền tin Tin tức truyền lại có rất nhiều không tiện Có lẽ thiên thư sự tình Còn không có bị càng nhiều người biết Bất quá, đại sự như thế, cách này phong đô thành chủ nhân, la sát vương nhất định biết. Nhưng dự vương phủ bên ngoài bao trùm có trận pháp. Lý mộ không cách nào nghe trộm. Bất quá, hắn vừa rồi nghe được. Hôm nay là la sát vương chi tử ngày đại hôn. phàm là cách này phong đô thành nhân vật có mặt mũi. Đều đi dự vương phủ chúc mừng. Nói không chừng có trà trộn vào đi cơ hội. Lý mộ ra khỏi phòng, đi vào đầu đường, hướng cách nào đó phương hướng đi đến. Hắn chưa có tới phong đô thành, nhưng trong thành trận pháp chỗ lợi hại nhất, nhất định là vượt vương phủ không thể nghi ngờ. Toàn bộ phong đô thành vượt khí âm trầm. Vượt vương phủ bên ngoài lại răng đèn kết hoa. Phi thường náo nhiệt. Vô số vượt tu cường giả đứng xếp hàng đưa lên hạ lễ. Lý mộ đứng ở đằng xa nhìn một chút. Phát hiện trà trộn vào vượt vương phủ so với hắn tưởng tượng lại càng dễ. Cửa phủ vượt tốt chỉ nhận lễ vật không nhận người. Chỉ cần dâng lên đầy đủ lễ vật. liền sẽ đem người bỏ vào. Lý mộ hồi tưởng một lần hắn vừa rồi nghe được tin tức. Vượt vương phủ tựa hồ chỉ là đem mỗi tháng một lần kết hôn trở thành thu hạ lễ vơ vết của cải thủ đoạn. Đây cũng là đối với trong phong đô thành dự tu một loại biến tướng bóc lột. Lý mộ chậm rãi đi tới cửa. Lấy ra một cách đã sớm chuẩn bị xong lớn chừng quả đấm hồn bình. Bên trong là tử thanh huyền tử bọn người trên thân vơ vét tới chiến lời phẩm. Tử vương phủ cửa ra vào giường tốt mở ra nhìn một chút. Gật đầu nói. Đi vào đi. Ngay cả danh tử đều không ghi danh. Tử vương phủ kết hôn ý đồ đơn giản không nên quá rõ ràng. Bất quá cũng bớt đi lý mộ lâm thời biên thân phận phiền phức. Hắn đi vào ruột vương phủ Đi theo dòng người Đi vào trong một tòa cung điện diện tích cực lớn Trong cung điện trưng bày vô số tấm bàn con Trên đó bày biện một bầu rượu Vài đĩa đơn giản thức ăn Vượt vực khắp nơi đều là âm sát chi địa Phía ngoài lương thực giao quả Ở chỗ này không có khả năng sinh trưởng. Những thức ăn này vật liệu đều muốn từ bên ngoài mua sắm Tại rượu vực cũng coi là vật chân quý cũng không phổ biến. Trong cung điện đã có không ít rượu tu tốt năm tốt ba ngồi nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lý Mộ tìm trong một cái góc vị trí, khoanh chân ngồi xuống, tự mình châm một chén rượu, cầm ở trong tay, miệng nhỏ nhích. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn hơi động một chút, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía trước mấy người. Trong tai kim quang lóe lên, Mấy vị có để ngũ cảnh tu vi rượu tu đang dùng thần niệm im ắng giao lưu. Nghe nói không, mấy ngày trước đây có một tờ thiên thư xuất hiện ở chúng ta rượu vực. Thiên thư là cái gì không thể nào. Ngay cả thiên thư cũng không biết. ngươi còn tu hành cái gì. Thiên thư thế nhưng là tu hành giới trí bảo. Mỗi lần xuất hiện. Dù là chỉ có một tờ. Cũng sẽ cuốn lên một trận gió tanh mưa máu. Lần này. Chỉ sợ cũng phải có không ít người vì vậy mà chết Khó trách rất ít rời đi Phong đô rượu vương đại nhân đều rời đi Thiên thư dụ hoạt Đừng nói để thất cảnh Chỉ sợ để bát cảnh để cửu cảnh Cũng khó có thể ngăn cản Một tên ruột tu ánh mắt lấp lóe Nói ra Trong thiên thư có dấu tu hành đại đạo Nghe nói tấm này thiên thư chính là biến mất đã lâu ruột đảo thiên thư Nếu như có thể đạt được nó Chúng ta nói không chừng cũng có thể tu đến rượu vương cảnh giới. Một tên khác rượu tu lắc đầu. Nói ra. Thôi đi. Thiên thư cớ nào chân quý. Chỉ sợ rượu vực tất cả thế lực lớn đều sẽ tranh đoạt. Chỗ nào đến phiên chúng ta. Tên rượu tu kia nói. Vậy cũng không nhất định. Vạn nhất vận khí tốt. Vận khí bên cạnh rượu tu nhìn hắn một cái. Nói ra. Tờ kia thiên thư cuối cùng xuất hiện. thế nhưng là tại thần vẫn chi địa, ngươi dám đi không tên ruột tu kia mới vừa rồi còn tâm hoài kỳ vọng, đang nghe thần vẫn chi địa về sau, thân thể nhìn không được run run một chút, lập tức tắt tâm tư, vượt vực trừ mấy đại thành trì, cùng kết nối mấy đại thành trì con đường, càng nhiều hơn chính là nơi không biết, những địa vực kia tràn đầy nguy hiểm, một khi tiến vào, liền rất khó đi ra, Những này nơi không biết Nguy hiểm đẳng cấp khác biệt Mà thần vẫn chi địa Là nguy hiểm nhất địa vực một trong Cho dù là để thất cảnh cường giả Cũng không nguyện ý xâm nhập quá sâu Thần vẫn chi địa đại điện trong góc Lý mộ đặt chén rượu xuống Thầm nghĩ những hồn lực kia Quả nhiên không có uổng phí Phong đô thành hiển nhiên có không ít Cao cấp dù tu biết thiên thư tin tức Việc này không nên chậm trễ Lý Mộ Dự định lập tức lên đường, tiến về cái kia cái gọi là thần vấn chi địa. Bên tai bỗng nhiên lại truyền đến cực kỳ nhỏ thanh âm, "Sớm biết mà nói thì chờ một chút lý đại nhân." "Có lý đại nhân cũng không có cách nào a. Nếu như lý đại nhân tại, chúng ta có thể sẽ cùng một chỗ bị tu la vương bắt được. Làm sao bây giờ a?" Thanh âm là từ trong rượu vương phủ nơi nào đó thiên điện truyền đến. Lý Mộ quay đầu nhìn về phía phương hướng kia. Biểu lộ có chút kinh ngạc. Đại Chu tiên lại 20 chương 195 đều nghe Hoàng hậu nương nương phong đô. tuyệt vương phủ. Trong một chỗ thiên điện. Một vị phượng ẩu bay vào thiên điện. Đem một bộ hỷ phục màu đỏ đặt ở đầu giường. Từ tốn nói. Thay đổi đi. Canh giờ lập tức liền muốn tới. Thiếu chủ cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Đến lúc đó chọc giận hắn. Ngươi cùng bên cạnh ngươi những người này cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chàng. Nói đi, không đợi nữ tử đáp lại, nàng lại chậm rãi bay ra khỏi thiên điện. Nữ tử bên người chúc về bốn tên gián điệp bí mật vẻ mặt buồn thiêu. Các nàng vốn là đến điều tra thiên thư tin tức. Dọc đường con đường phải đi qua phong đô thành lúc. Không khéo thượng quan thống lính bị la sát vương chi tử nhìn chúng. Thượng quan thống lĩnh cử tuyệt hắn về sau Cái kia tiểu la sát muốn đưa các nàng cưỡng ép bắt đi Mấy người cùng bọn hắn sinh ra xung đột Tiểu la sát cùng thủ hạ của hắn dĩ nhiên không phải đối thủ của các nàng Nhưng ở trong phong đô thành đấu pháp Rất nhanh liền đưa tới la sát vương chú ý Hắn vừa ra tay liền phong ấm thượng quan thống lĩnh pháp lực Đưa các nàng dẫn tới rượu vương phủ Cách này Dược vương phủ hôm nay vốn là có việc vui. Tiểu la sát vậy mà trực tiếp đem nguyên bản tân nương đổi đi. Muốn để thượng quan thống lính gả cho hắn. Các nàng còn không có thăm dò được thiên thư tin tức. liền bị vây ở xa lạ dược vực. Thượng quan ly ngồi tại trước giường, sắc mặt như băng. Nàng hiện tại chỉ là hối hận. Không có nghe bệ hạ mà nói. Cùng lý mộ cùng một chỗ hành động. Nếu có hắn tại. Các nàng hiện tại cũng sẽ không bị động như vậy. Chỉ là trong nội tâm nàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Làm chúc về thống lính. Nếu như mọi chuyện cần thiết đều muốn người khác hỗ trợ. Nàng lại thế nào xứng đáng bề hạ tín nhiệm. Lần này đơn độc hành động. Vốn là muốn chứng minh chính mình. Lại không nghĩ rằng mới vừa tiến vào rượt vực. vực. liền luôn lạc tới dạng này hoàn cảnh. Trải qua hơn canh giờ trùng kích. Trong cơ thể nàng phong ấm đã có chỗ xúc động. Dưới suốt kỳ bất ý. Coi như không có khả năng đánh giết cái kia tiểu la sát. Cũng có thể trọng thương hắn. Chỉ là khi đó. Nàng cũng sẽ triệt để mất đi sức phản kháng. Như thế nào rời đi phong đô cách này la sát vương địa bàn. Là vấn đề lớn nhất. Liền xem như la sát vương giờ phút này không còn tại đô. Nhưng hắn thủ hạ còn có vô số cường giả. Không có để thất cảnh tu vi. Rất khó xông ra. Thượng quan ly ung dung thở dài. Nếu như giờ phút này lý mộ tại liền tốt. Mặc dù hắn cướp đi bể hạ. Đối với nàng cũng cho tới bây giờ đều không khách khí. Nhưng ít xa dưới loại tình huống này. Hắn có thể cho người một loại ai cũng thay thế không được cảm giác an toàn. Thượng quan ly ánh mắt phiền muộn nhìn qua một cách hướng khác. Đột nhiên. Từ nàng cối tầm mắt trong một mặt tường. Đi ra một bóng người. Bởi vì quá quá thời hạn đợi Lý Mộ xuất hiện, nàng thậm chí sinh ra ảo giác. Lý Mộ xuyên tường mà qua, nhìn thấy thượng quan ly ngồi tại bên giường ánh mắt vô thần đáng thương lại bất lực. Lý Đại Nhân thẳng đến chúc về bốn tên gián điệp bí mật phát hiện Lý Mộ. Kêu thành tiếng. Thượng quan ly mới lấy lại tinh thần. Nhìn xem thân ảnh thật sự cắt ra hiện tại trong điện kia. Vừa mừng vừa sợ Ngươi làm sao tìm được nơi này lý mộ lườm nàng một chút Nói ra Nếu như không phải ta trùng hợp tiến đến nghe ngóng tình báo Ngươi liền muốn gả cho một con ruột, Bề hạ để cho ngươi chờ ta cùng một chỗ hành động Ngươi vì cái gì không nghe thượng quan ly hừ nhẹ một tiếng Nói ra Ngươi còn nói Ngươi tại yêu quốc Bên cạnh chính là ruột vực Hẳn là do ta đến sớm thật lâu. Ta từ thần đô đuổi tới giang âm quận thời điểm. Ngươi ở đâu nàng lý do này? Nói lý mộ ác khẩu không trả lời được. Hắn bình thường rất ít đi yêu gốc. huyễn cơ thật vất vả mới có thể gặp hắn một lần. Trước khi chia tay. Tình trạng ý thiếp. Dính nhau. Làm một chút yêu làm sự tình không thể bình thường hơn được. Lý mộ phất phất tay. Nói ra. ta có chút chuyện trọng yếu chấm chế. Các ngươi là chuyện gì xảy ra nghe một tên trúc về gián điệp bí mật giải thích đằng sau. Lý Mộ mới biết được, các nàng mới vừa tiến vào dược vực, liền bị La Sát Vương bắt tới đây. Nhìn thấy thượng quan Ly, tiểu La Sát tại chỗ liền quyết định đổi đi hôm nay thành thân dược tân nương. Hồng nhan hỏa thủy a. Lý Mộ cảm thán một câu. Đối với thượng quan Ly nói, lên giường tu vi ngươi được phong đi. Ta trước giúp ngươi giải trừ phong ấm. Bốn tên gián điệp bí mật tại cửa ra vào cảnh giới. Thượng quan ly cùng lý mộ một trước một sau. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Lý mộ đem hai tay đặt ở trên lưng của nàng. Đem pháp lực đưa vào nàng thân thể của nàng. Rất nhanh liền cảm nhận được trở ngại chi lực. Đó là một cách phong ấm. Bất quá đã có chỗ buông lỏng. Là sát vương còn đánh giá thấp thượng quan ly. Nàng mặc dù là mới vào đồng huyền. Nhưng thường xuyên cùng ở bên người nữ hoàng. Thủ đoạn không phải bình thường đồng huyền có thể so sánh. Lại cho nàng một chút thời gian. Đạo phong ấm này chính nàng liền có thể xông phá. Có thể sẽ có chút thống khổ. Ngươi hiên nhẫn một chút. Lý mộ điều động pháp lực, hướng trong. Cơ thể nàng phong ấm khởi xướng trùng kích. Thượng quan ly kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt hiện ra một lần ửng đỏ. Cắn răng nói. Ngươi liền không thể nhẹ một chút lý mộ nhún vai. Nói ra. Lần sau chú ý. Cũng không phải là hắn muốn đối với thượng quan ly bạo lực như vậy. Chỉ là phong ấm trừ người thiết phong chính mình giải trừ. Cũng chỉ có bạo lực trùng kích một đường. Nàng chỉ chịu một chút nổi thương rất nhỏ. Đã coi như là hắn tay nghề xuất chúng. thượng quan ly lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào sau đó hỏi lý mộ nói ngươi cha được thiên thư tin tức sao đương nhiên lý mộ lườm nàng một chút nói ra ta không chính mình cha chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào các ngươi sao thượng quan ly thở sâu không muốn cùng hắn tức giận nàng còn muốn nói điều gì lúc này ngoài cửa đã có một đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận Một tên âm khí âm thanh niên đẩy ra cửa điện, nhìn thấy một nữ tử người mặc hỉ bảo, đầu đội khăn hỉ, ngồi tại đầu giường, vừa đi tiến lên, vừa nói: "Mỹ nhân nhi, chỉ cần ngươi thực tình cùng ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tại cách này phong đô thành, ngươi muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì." Đầu giường nữ tử không nhúc nhích, thanh niên vừa cười vừa nói: Làm sao vậy Thẹn thùng hắn đầy cõi lòng chờ mong Đưa tay xốc lên nữ tử khăn hỷ Lại nhìn thấy một tấm nam tử xa lạ mặt Nam tử bộ dáng mười phần tuấn tú kia đối với hắn mỉm cười Nói ra Có kinh hỷ hay không Có ngoài ý muốn không tiểu la sát không kịp chấn kinh Đỉnh đầu một đạo nữ tử thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện Một cái vòng vàng từ đỉnh đầu rơi xuống Mọc tại trên cổ của hắn sau đó cấp tốc nắm chặt, thanh niên trên thân lúc đầu đã bộc phát ra mãnh liệt sóng pháp lực, bị vòng vàng bao lấy đằng sau, trong nháy mắt liền bình ổn lại. Lý Mộ Liên thủ với thượng quan Ly, cho La Sát Vương chi tử một kinh hỉ đằng sau, liền đem hắn nhét vào hồ thiên không gian nơi hẻo lánh. Phụ thân là để thất cảnh huyền dược, tiểu La Sát thực lực cũng không kém, có đệ lục cảnh tu vi, Nếu là không có suất kỳ bất ý. Cho hắn cơ hội phản kháng. Ở chỗ này náo ra đồng tính. Sẽ cho Lý mộ cùng thượng quan ly tạo thành phiền toái rất lớn. Lý mộ sau khi đến. Thượng quan ly tự nhiên mà vậy liền đem hắn trở thành chủ tâm cốt. Hỏi. Làm sao bây giờ Lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra. tuyệt vương phủ hẳn là còn có không chỉ một vị đồng huyền. Vì không làm cho sự hoài nghi của bọn họ. Trước làm dáng một chút Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm Ngày mai lại rời đi Thật vất vả mới đi đến nơi này Lý mộ không muốn cứ như vậy rời đi Vừa vặn la sát vương không còn Thủ vương phủ thiếu khuyết đỉnh cấp cường giả Không ở nơi này vơ vét một phen lại đi Có lỗi với A Ly chịu những ủy khuất này Đương nhiên còn có một cách nguyên nhân trọng yếu Không quản lý việc nhà không biết quỷ gạo quý chân chính chấp trưởng phù lục phái đằng sau lý mộ mới ý thức tới một môn phái quật khởi cần rất rất nhiều tài nguyên vượt ngũ đại thế lực một trong nội tình nhất định phong phú hắn dự định ngày mai tìm xem vượt vương phủ bảo khố phù cấp phù cấp gia dụng lý mộ thuận thế nằm ở trên giường nói ra ngủ đi những chuyện khác buổi sáng ngày mai lại nói thượng quan ly nhìn quanh đại điện chỉ có thấy được Lý Mộ nằm một cái giường. Sau đó hỏi Lý Mộ nói: "Ngươi giường ngủ, ta ngủ chỗ nào?" Lý Mộ nói: "Ngươi tùy tiện chuyển cái ghế dựa, chịu đựng một đêm không được sao?" Thượng quan Ly nói: "Ta là nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không nên để cho ta sao?" Lý Mộ nhìn nàng một cái, nói ra: "Ngươi trừ thân thể là nữ nhân, chỗ nào giống nữ nhân đại chu nữ hoàng bên người thứ nhất nữ quan đại chu triều đình gián điệp bí mật thủ lĩnh thân phận của nàng nàng sở tác sự tình có thể một chút đều không giống hẳn là bị nhường cho nữ nhân huống chi nữ nhân sẽ thích nữ nhân sao thượng quan ly nhăn đầu lông mày thấp giọng nói thật không biết bệ hạ tại sao phải thích ngươi Lý Mộ Phản bác, "Bệ hạ không thích ta, chẳng lẽ thích ngươi, ngươi ta nói có lỗi sao?" Bị câu này Chu Tâm nói như vậy chọc tức, thượng quan ly chỉ vào Lý Mộ. Ngực chập trùng hồi lâu, cuối cùng chỉ là phất phất tay, nói ra, "Ngươi là hoàng hậu nương nương, ngươi nói cái gì chính là cái đó." Thần hết thảy đều nghe hoàng hậu nương nương Đại Chu tiên lại 20 chương 196 đưa tay cho ta thượng quan ly rõ ràng là có cảm xúc. Lý mộ biết. Nàng đối với mình có cảm xúc không phải một ngày hai ngày. Trước kia Lý mộ. Nhiều nhất là phân đi nữ hoàng đối với nàng sủng ái. Hiện tại hắn ngay cả người của nữ hoàng đều ôm đi. Lý mộ đâm trọt nàng chỗ đau cho nên nàng liền trái lại đâm nỗi đau của hắn. Đối với một người nam nhân tới nói câu nói kia vũ nhục tính cực mạnh Còn tốt lý mộ ra mặt dày Mặc dù nàng là một cách la thích nữ nhân nữ nhân Nhưng lý mộ cuối cùng vẫn không cách nào yên tâm thoải mái nằm ở trên giường Hắn từ trên giường đứng lên Ngồi tại bên cạnh bàn trên dế Nói ra ngươi có thương tích trong người ngươi giường ngủ đi Thượng quan ly cũng không có lên giường Mà là chính mình rót cho mình một ly nước trà, tự mình uống vào. Lý mộ cũng đổ chén trà. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó hỏi. A lị. Ngươi là lúc nào bắt đầu ra thích nữ nhân thượng quan ly liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Lý mộ nhún vai, nói ra, nhàn dối cũng là nhàn dối. Nói một chút thôi, ngươi làm sao lại ra thích bệ hạ đâu. Thượng quan ly dứt khoát không để ý hắn. Nàng đối với nữ hoàng loại này đặc thù tình cảm nguyên nhân gây ra. Lý mộ ngược lại là cũng có thể đoán ra một chút. Từ nhỏ nàng liền cùng ở bên người nữ hoàng. Tiếp xúc không đến mặt khác ưu tú nam tử. Nữ hoàng đối với nàng giống mùi mùi một dạng. Cho nàng đầy đủ tín nhiệm cùng bảo hộ. Nàng ra thích nữ hoàng. Thân cận nữ hoàng. Cũng là chuyện đương nhiên. lý mộ cũng không phải ghen với nàng cũng không có xem nàng như thành là tình địch đến đối đãi càng không có kỳ thị nàng thủ hướng chỉ là nữ hoàng sớm muộn là người của hắn a ly nếu như không có khả năng nhanh chóng đi tới cuối cùng thủ thương hay là chính nàng ở giữa nàng không để ý tới mình lý mộ liền tự mình nói ra kỳ thật ta cảm thấy ngươi đối với bệ hạ không phải loại gia thích kia Bề hạ đối với ngươi mà nói Tựa như là tỷ tỷ một dạng Nàng vẫn luôn bảo hộ ngươi Bảo vệ ngươi Ngươi sùng bái nàng Ngưỡng mộ nàng Nhưng cách này cũng không hề là tình yêu Thượng quan ly rốt cuộc dương mắt nhìn một chút hắn thản nhiên nói Ngươi không phải ta Làm sao ngươi biết ta muốn cái gì Nàng nguyện ý đáp lại chính là chuyện tốt Lý mộ tiếp tục nói Ta nói qua Ngươi đối với bệ hạ tình cảm Càng nhiều hơn chính là sùng bái cùng ngưỡng mộ Ngươi có lẽ không phải ta thích nữ nhân Chỉ là ta thích bệ hạ Thử nghĩ một chút Ngươi đối với nữ tử khác động qua tâm sao thượng quan ly khinh thường nhìn hắn một cái Nói ra Ngươi cho rằng ta là ngươi sao Đồ háo sắc Ta đối với bệ hạ ra thích là duy nhất Lý mộ dứt khoát hỏi Ngươi biết ra thích một người là cảm giác gì sao thượng quan ly hừ lạnh nói. Không cần ngươi dạy ta. Lý Mộ hướng dẫn từng bước nói. Ra thích một người. Không phải là muốn cả một đời đều tại bên người nàng. Giữa bằng thứ cũng sẽ có loại ý nghĩ này. Ngươi suy nghĩ một chút mai tỉ tỉ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ nàng cũng một mực tại bên cạnh ngươi. Chẳng lẽ ngươi đối với nàng cũng là thích không thượng quan ly nghĩ nghĩ. Lập tức liền lắc đầu Lý mộ tiếp tục nói Ngươi đối với bệ hạ tình cảm Cũng không phải là loại la thích kia Ngươi sẽ nghĩ cả một đời cùng với nàng Là bởi vì thói quen Ngươi về sau khả năng cũng sẽ gặp được một cách muốn cả một đời cùng với hắn một chỗ nam tử Ngươi lại bởi vì hắn sinh khí Cũng sẽ bởi vì hắn cao hứng Vui vẻ thời điểm ngươi sẽ nghĩ tới hắn Không vui thời điểm cũng sẽ nghĩ đến hắn Tại ngươi gian nan nhất Bất lực nhất thời điểm Hay là sẽ nghĩ tới hắn Ngươi đối với bệ hạ cũng là như vậy Phải không thượng quan ly lâm vào trầm tư Sau đó lần nữa lắc đầu Cái này đúng rồi lý mộ vỗ tay một cái Nói ra Khi ngươi gặp được người này thời điểm Không cần do dự To gan theo đuổi đi Hắn mới là ngươi chân chính người ta thích Thượng quan ly trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được Hỏi Đây là ra thích lý mộ chắc chắn nói Nếu như cách này cũng không tính là ra thích Vậy cái gì mới tính ra thích đâu Thượng quan ly nhìn một chút hắn Lâm vào thật lâu trầm mặt Không biết qua bao lâu Nàng lần nữa nhìn lý mộ một chút Nói ra Ta muốn ngủ Nói xong nàng đi đến bên giường cùng áo nằm xuống Lý mộ cũng không có ngủ. Hắn ngồi tại trước bàn. Nhắm mắt lại. Bắt đầu lĩnh hội vài tông thiên thư nội dung. Mặc dù đã giải đọc trong tay tất cả thiên thư. Nhưng muốn chân chính dung hội quán thông. Còn muốn bên dưới rất nhiều công phu. Ngày thứ hai tiếp cận buổi trưa, Lý mộ mới mở to mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Thượng quan ly nằm ở trên giường. Duy trì đêm qua tư thế. Hai tay gối lên sau đầu Mở mắt nhìn qua đỉnh đầu Không biết đang suy nghĩ gì Tựa hồ cũng là một đêm không ngủ tuyệt vương phủ bọn hạ nhân giống như ngày thường bận rộn Thiếu chủ từ khi đêm qua tiến vào phu nhân mới gian phòng Cho tới bây giờ cũng không có đi ra Người làm trong phủ đối với cái này đã tập mãi thành thói quen Không cảm thấy kinh ngạc Không biết qua bao lâu cửa điện mới từ bên trong mở ra Hai đạo nhân ảnh từ đó đi tới. Chúng hạ nhân nhau nhau hành lễ tham kiến thiếu chủ tham kiến phu nhân. Biến thành tiểu la sát lý mộ phất phất tay, nói ra tản đi đi, ta mang phu nhân làm quen một chút trong nhà. Cho đến hai người đi xa, của vương phủ tôi tớ mới ngạc nhiên mở miệng. Thiếu chủ đây là thế nào? Trước kia tân nương tử. Hắn chơi hai ba ngày liền từ bỏ. Lần này thế mà đối với phu nhân mới tốt như vậy cách này cũng không kỳ quái Nghe nói vị này phu nhân mới là nhân loại cường giả Tu vi không thể so với thiếu chủ yếu Là vụ vương đại nhân tự tay trộp tới Đương nhiên cùng lấy trước kia chút không giống với Nói như vậy Trong phủ về sau muốn bao nhiêu một vị nữ chủ nhân rồi ai biết được Chúng ta làm tốt chính chúng ta sự tình là được rồi mặt khác không nên hỏi đừng hỏi lý mộ mang theo thượng quan ly tại duyệt vương phủ chẳng có mục đích du đẵng nhìn như là tại mang nàng quen thuộc nơi này kỳ thật lý mộ đối với nơi này cũng chưa quen thuộc tùy tiện đi bắt một cái hạ nhân sưu hồn phong hiểm quá lớn có bại lộ phong hiểm tại vơ vét đến la sát vương bảo tàng trước đó lý mộ cũng không muốn bại lộ Tuy nói để thất cảnh cường giả bình thường đều có chính mình hồ thiên không gian. Nhưng để thất cảnh hồ thiên không gian cũng không lớn. Một chút trọng yếu bảo vật. Bọn hắn có thể sẽ tùy thân thả ở trong hồ thiên không gian. Mặt khác cơ sở tài nguyên. Hồ thiên không gian căn bản không bỏ xuống được. Lý mộ cần chính là Linh Ngọc, hồn lực những cơ sở tu hành tài nguyên này. Trọng bảo trên người hắn có không ít. Đạo Trung Phòng Ngự. Phá thiên thương cận chiến. Xả nhật cung đánh xa. Những thứ đồ khác. Căn bản không để vào mắt. Cùng thượng quan ly lại xuyên qua một cánh cửa. Lý mộ trước mắt. Xuất hiện một tòa ba tầng cung điện. Cửa cung điện thủ vệ sâm nghiêm. Lại có bốn tên để ngũ cảnh rượu tu. Có thể làm cho mấy tên cường giả trông coi cung điện. Tự nhiên không phải bình thường địa phương. Lý mộ vừa mới đi lên trước. liền lại một tên giữ tu ôm quyền nói. Thiếu chủ. Thủ vương đại nhân bàn giao. Nơi này không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lý mộ nhìn hắn một cái. Nói ra ta đương nhiên biết. Không cần ngươi nhắc nhở. Sau đó. Hắn nhìn về phía thượng quan ly. Nói ra. Phu nhân nhớ kỹ. Phụ thân không khiến người ta tới gần nơi này. Ngươi về sau cũng đừng tiếp cận. Nếu không phụ thân trách tội xuống. Ta cũng không giúp được ngươi. Thượng quan ly vì phối hợp lý mộ diễn dịch. Đành phải tiếp nhận xưng hô thế này. Gật đầu nói biết. Lý mộ mang thượng quan ly rời đi. Đi qua một cánh cửa. Sau đó nói đưa tay cho ta. Thượng quan ly nghe vậy. Không chỉ có không có làm theo. Ngược lại lui về sau một bước. Đem hai tay giấu ở sau lưng. Cảnh giác nhìn xem lý mộ. Lý mộ trên mặt hiện ra mấy đảo hắc tuyến. Tức giận nói. Trong đầu ấp ngươi cả ngày đang suy nghĩ gì đấy. Ta phải dùng thần thông tiến vào tòa cung điện kia. Không nắm tay của ngươi. Ta làm sao mang ngươi đi vào thượng quan ly nghe vậy. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Vội vàng vươn tay. Lý mộ ngược lại không có cái gì động tác. hư lạnh một tiếng nói ra. Đã ngươi không tin ta. liền mình tại trong nơi này trở lấy Ta một người đi vào Thượng quan ly vội vàng Chủ động giắt tay của hắn Cúi đầu nhỏ giọng nói Thật xin lỗi ta sai rồi Đại chu tiên lại 20 chương 197 xúc cảm không đúng Thượng quan ly tay băng băng lành lạnh Bị nàng chủ động nắm chặt tay Về sau Lý mộ ánh mắt nhìn về phía xa xa Cung điện Yên lặng tính toán khoảng cách Cùng lý mộ cảm giác tương phản Thượng quan ly lần thứ nhất cùng nam tử sắt tay Chỉ cảm thấy bàn tay của hắn hữu lực mà ấm áp Tựa như là khi còn bé bị bệ hạ nắm cảm giác một dạng Cái này khiến nàng từ trong lòng sinh ra một loại an tâm cảm giác an toàn Lý mộ một bàn tay nắm thượng quan ly Một tay khác kết ấm Lặng tiếng nói Được hắn hướng về phía trước phóng ra một bước Thân ảnh của hai người ruột gì tại nguyên chỗ biến mất Xuất hiện lần nữa Đã ở phía trước cung điện nội bộ Trải qua vô số lần luyện tập Lý mộ đã sớm biết Xúc địa thành thốn nguyên lý cùng loại với bước nhảy không gian Có thể không nhìn ở giữa hai điểm Trừ trận pháp bên ngoài bất kỳ trở ngại nào Hắn vừa rồi đã đã nhận ra chỗ này cung điện trận pháp ba động, Nhưng không phải ở bên ngoài Mà là tại bên trong Trong đại điện không gì sánh được rộng lớn Lý mộ thượng quan ly trước mặt. Trưng bày trồng chất như núi linh ngọc. Từ hạ phẩm đến trung phẩm thượng phẩm đều có. Cái này là sát vương thân ra. Thế mà so thiên hồ quốc còn muốn phong phú rất nhiều. Nghĩ đến dự vương phủ một tháng chí ít một lần tiệc cưới. Phong đô thành đắt đỏ lệ phí vào thành. Lý mộ đối trước mắt hết thảy liền không kỳ quái. La sát vương hiển nhiên là hao lông dê tay thiện nghệ. Khó trách hắn muốn trong phủ kiến tạo lớn như vậy một cái cung điện. Vẹn vẹn liền những linh ngọc này mà nói. Lấy hắn để thất cảnh có thể sáng tạo ra hồ thiên không gian. Căn bản không bỏ xuống được. Lý mộ để cỡ cảnh đồng phủ chứa đựng những linh ngọc này dư xài. Chỉ bất quá. Cách này linh ngọc sơn bên ngoài. Còn có một cái tràn ngập nhàn nhạt hắc vù vòng bảo hộ. Hắn buông ra thượng quan ly tay cẩn thận quan sát đến vòng bảo hộ này. Trên tay dư ôn còn tại Thượng quan ly trong lòng thất vọng mất mát. ngẩng đầu nhìn Lý mộ một chút. Lại rất nhanh rời đi ánh mắt. Lúc này, Lý mộ đã phát hiện. Vòng bảo hộ này là một cái trận pháp phòng hộ. Mà lại phẩm cấp không thấp. Giải đọc linh trận phái thiên thư đằng sau. Lý mộ trận pháp tri thức dự chứ không gì sánh được phong phú. Cẩn thận nghiên cứu một hồi trận pháp. Lý mộ lâm vào suy nghĩ. Trận pháp này hắn không phải là không thể phá. Nhưng cần thời gian rất dài. Dưới mắt cũng không đủ thời gian lưu cho hắn từ từ phá trận. Đương nhiên, phá trận trừ dùng kỹ xảo còn có thể dùng man lực. Trước mắt trận pháp cũng bất quá chính là hắn mấy phát hoặc là một tiến sự tình. Nhưng bởi như vậy, náo ra tới động tính nhất định sẽ kinh thiên động địa. Kinh động đến phía ngoài thủ về cùng phong đô thành la sát vương thủ hạ. Sự tình liền sẽ biến không gì sánh được phiền phức. Lý mộ nghĩ nghĩ, lấy ra một chi bút vẽ. Lúc trước cùng nữ hoàng học được thật lâu họ đạo Hắn không chỉ có riêng là tại cùng nữ hoàng anh anh em em liếc mắt đưa tình. Là rõ ràng học được một chút bản lĩnh thật sự. chỉ là họ đạo làm một hãng năng lực đặc thù thời điểm chiến đấu rất khó có cái gì trực tiếp tác dụng nhưng dùng tại nơi này không có gì thích hợp bằng lý mổ tay cầm bút vẽ nín hơi ngưng thần ngoài bút chạm đến trên vòng bảo hộ kia cả người tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị cánh tay hắn chậm chạp di động rất nhanh nhàn nhạt hắc khí lượn lờ trên vòng bảo hộ liền xuất hiện một cánh cửa Lý mộ đi vào cửa bên trong trận pháp không có chút nào bị xúc động Tại thượng quan ly trong ánh mắt kỳ quái cùng kinh dị Lý mộ phất phất tay Trong đại điện trồng chất như núi linh ngọc hư không tiêu thất Chỉ để lại trống giống mặt đất Sau đó Lý mộ một lần nữa đi tới Bút vẽ nhẹ nhàng một vòng Vòng bảo hộ khôi phục như lúc ban đầu Giải quyết Lý mộ thu hồi bút vẽ Chậm rãi bay lên lầu 2 Lầu 2 bày đầy vô số giá gỗ Phía trên trưng bày không biết bao nhiêu hồn bình Tại tu hành giới Linh hoặc cùng hồn lực là cơ sở nhất tu hành tài nguyên la sát vương cũng không biết tích lũy bao nhiêu Bất quá giờ phút này tất cả đều tiến nhập lý mộ túi Đại điện lầu 3 là Linh Dược Lý mộ bắt trước làm theo Một gốc cũng không có cho la sát vương lưu lại loại hành vi này mặc dù có chút cường đạo hành vi nhưng trước làm cường đạo chính là la sát vương huống hồ lý mộ cũng không phải người tốt lành gì hắn lo liệu nguyên tắc là người không phạm hắn hắn không đáng người người như phạm hắn không bỏ ra ước điểm điểm đại giới đừng nghĩ bãi bình cùng lý mộ đoán một dạng trong bảo khố này không có một kiện trọng bảo Nghĩ đến hẳn là bị la sát vương mang ở trên người. Nhưng những linh ngọc này. Hồn lực này. Cùng sinh ra từ vượt vực linh dược. Hắn chỉ có thể để ở nhà. Trong yêu hoàng đồng phủ. Bị hạn chế tu vi. Buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Nhét vào không gian nơi hẻo lánh tiểu la sát. Một hồi nhìn thấy trước mắt nhiều hơn một tòa linh ngọc sơn. Một hồi lại nhiều mấy chục tòa để đó vô số hồn bình giá gỗ. Một lát sau, tưởng vực đặc sản linh dược lại như như mưa rơi rơi xuống. Hắn mặt lộ chấn kinh trong lòng kinh nghi không gì sánh được. Bên ngoài đôi cậu nam nữ kia đến cùng đang làm gì? Vơ vết xong cuối cùng một chỗ đại điện, Lý Mộ đối với thượng quan ly Vương tay Lần này, nàng cũng không nói lời nào, ngoan ngoãn đưa tay đặt ở Lý Mộ trong tay. Lý Mộ phóng ra một bước, thân ảnh của hai người tại nguyên chỗ biến mất. tàng bảo các bên ngoài mấy tên để ngũ cảnh ruột tu còn tại tan chức tan trách cảnh giới phòng thủ thắng lợi trở về lý mộ nắm thượng quan ly tay tại ruột vương phủ hài lòng tản bộ trong phủ ruột bột bọn họ không được hành lễ gặp qua thiếu chủ thiếu phu nhân lý mộ sắc mặt lãnh ngạo không nhìn những ruột bột này tiểu la sát ngày thường trong phủ chính là bộ dáng kiêu căng này dạng này ngược lại sẽ không khiến người hoài nghi Có thể không phát sinh xung đột. Tốt nhất đừng phát sinh xung đột. Hắn là không sợ la sát vương. Nhưng hắn thân phận một khi bại lộ. Ma đạo nói không chừng lại lại phái cường giả đến bắt hắn. Nếu là giống U Minh Tam Lão như thế. Lý mộ ngược lại cũng không sợ. Đánh không lại luôn có thể chạy qua. Nhưng nếu là lại tới một vị giống huyết hài như thế và năm lão quái vật. Tăng thêm một vị ma đạo trưởng lão. Tình cảnh của hắn liền không cần lạc quan. Trở lại thiên điện. Lý mộ trước đem cái kia bốn vị trúc về gián điệp bí mật thu đến yêu hoàng không gian. Sau đó kế hoạch cùng thượng quan ly trực tiếp rời đi. Tiến về thần vẫn chi địa. Chờ la sát vương khi trở về, liền sẽ phát hiện, hắn bảo khố đã bị lý mộ rời trống. Đi ra thiên điện lúc đối diện bay tới một bóng người. Đó là một vị lão giả. Nhìn thấy biến thành tiểu la sát vương lý mộ lúc. Trên mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ tôn kính. Chỉ là chắp tay. Thản nhiên nói. Thiếu trù. Tiểu la sát có để lục cảnh tu vi. Lý mộ không có cách nào tìm kiếm hắn hồn. Cũng căn bản không biết trước mắt ruột tu. Dưới loại tình huống này. Nhiều lời nhiều mất. Ánh mắt của hắn từ trên người lão giả đảo qua. Nói ra. Ta mang phu nhân đi bên ngoài đi dạo. Lão già cũng không có suy nghĩ nhiều tránh ra con đường. Nhìn xem hai người đi xa. Hắn chỉ là lắc đầu. Tiểu la sát loại người này lại cũng có thể tu đến để lục cảnh. Toàn bộ nhờ hắn có một vị cha tốt. Lần này hắn tìm tới một vị nhân loại để lục cảnh đạo lữ. Tu Vi chỉ sợ còn có thể tiến thêm một bước. Nghĩ hắn khổ tu trăm năm. Mới đến hôm nay cảnh giới. Trên đời này, vượt cùng vượt ở giữa. Thật không thể sánh bằng. Lý mộ cùng thượng quan ly thân mật kéo tay bình an vô sự đi đến vượt vương phủ cửa ra vào. Hướng phía trước hơn 10 bước chính là bên ngoài phủ. Lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài tràn vào đến hơn 10 đạo bóng người. Những người này đều là vượt tu nữ tử. Tư sắc cũng đều không sai. Tu vi từ đệ tam cảnh đến đệ ngũ cảnh không giống nhau. nhìn thấy lý mộ lúc những nữ ruộng này rầm rầm xông tới phu quân ngươi có rất lâu không có đi người ta nơi đó ngươi cũng không thể có tân hoan liền quên cửu á a bị những nữ ruộng này vây quanh các nàng hận không thể đem trên thân mềm mại ngạo nghễ ướn lên bộ vị đều dán trên người lý mộ mười mấy hai tay không thành thật ở trên người hắn sờ loạn lý mộ theo bản năng đưa tay đẩy ra dán tại độ trên người hắn Lui lại hai bước. Loại này bị lạ lẫm nữ vượt chen chút, đồng thời ở trên người sờ loạn cảm giác, để hắn cực không thoải mái. Nhưng chính là động tác này để một tên để ngũ cảnh đỉnh phong tu vi nữ vượt sắc mặt biến hóa. Nàng cùng ở bên người tiểu la sát có 10 năm. Là quen thuộc nhất tiểu la sát người một trong. Người trước mắt thoạt nhìn là tiểu la sát. Nhưng sờ tới sờ lui lại cùng tiểu la sát khác nhau rất lớn. Nàng dối ra hai tay Ngăn cản bên người tỉ muội Lui lại mấy bước đằng sau Ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm lý mộ Âm thanh lạnh lùng nói Ngươi không phải tiểu la sát Ngươi đến cùng là ai sau lưng nàng một tên nữ dù kinh ngạc nói Tỉ tỉ Ngươi đang nói gì đấy Hắn rõ ràng chính là phu quân A không Hắn không phải Nữ dù kia nhìn chằm chằm lý mộ trên thân một vị trí nào đó Lại nhìn một chút tay mình trầm dọn nói ra Hắn không phải tiểu la sát Xúc cảm không đúng Đại chu tiên lại 20 chương 198 phong đô chi chiến lý mộ tuyệt đối không nghĩ tới Hắn lừa dối qua toàn bộ vượt vương phủ Kém một chút liền có thể vô thanh vô tức chuồn mất Lại tại cửa ra vào lận ra thuyền những nữ ruột ăn mặc trang điểm lộng lẫy một cái so một cái yêu diễm này đều là tiểu la sát thê thiếp bọn hắn giữa lẫn nhau lẫn nhau biết dài ngắn sâu cạn lý mộ có thể biến thành tiểu la sát hình dạng nhưng dung mạo cùng hình thể chỉ là biểu tượng chi tiết phương diện lý mộ làm sao có thể chu đáo huống chi coi như hắn muốn chi tiết một chút Hắn cũng không biết tiểu la sát là cái gì kích thước xúc cảm Ai nào biết Hắn hậu cung tất cả đều là một đám nữ sắc ruột Đối diện Những nữ dược kia nhau nhau lộ ra vẻ cảnh giác Thực lực mạnh nhất vì kia Càng là hai tay ghép ấm Ngưng tụ ra hai đầu âm khí chi xà Cỡ thùng nước Cao vài trưởng đại xà mở ra miệng lớn Hướng lý mộ cùng thượng quan ly thôn phể mà tới lý mộ chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút trong mắt bắn ra hai đạo tính thực chất kim quang kim quang đánh trúng cự xà đầu cự xà thân thể trực tiếp sụp đổ tiêu tán ở trong hư không nhân loại để lột cảnh nữ dù kia sắc mặt đại biến nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng zip đồng thời bóp nát trong tay một cái ngọc phù ngọc phù vỡ vụn cửa vương phủ cùng phong đô thành các nơi Bỗng nhiên bảo khởi vô số đạo khí tức Tại hướng nơi này cấp tốc tiếp cận Ngay tại lúc đó Phong đô thành bốn bề trên tường thành Hát quang cuồng thiểm Trong nháy mắt liền xuất hiện một cái cự đại hình nửa vòng tròn mái vòm Đem toàn bộ phong đô thành bao phủ trong đó Chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra Làm sao ngay cả hộ thành đại trận đều khởi động Chẳng lẽ có cường địch xâm lấn Đột nhiên phát sinh biến cố Để phong đô thành rượu dân quá sợ hãi. Nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn về phía trên đầu mái vòm. Lần lượt từng bóng người từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Hướng rượu vương phổ phương hướng mà đi. Lý mộ trong lòng thầm than một tiếng. Hắn vốn định điệu thấp làm việc. Không nghĩ tới kết quả là. Hay là tránh không được một trận xung đột. Nhìn xem hướng bọn hắn tới gần vô số đạo khí tức cường đại. Hắn quay đầu nhìn về phía thượng quan ly Hỏi Ngươi có muốn hay không tiên tiến đồng phủ tránh một chút Ta sợ một hồi không để ý tới ngươi Thượng quan ly hừ nhẹ một tiếng Hướng lý mộ bên người tới gần Dính sát hắn Nói ra Thiếu xem thường người Không phải liền là do so ta sớm mấy ngày tấn cấp sao Ta có thể bảo vệ tốt chính mình Ngươi chú ý tốt chính ngươi là được rồi nàng thật mạnh ngược lại là cùng nữ hoàng một cái khôn đúc đi ra mà lại thanh suất vô lam thắng vô lam lý mộ cũng không nói thêm lời thân ảnh trầm rãi lên không ngắm nhìn bốn phía vô số đạo thân ảnh chính hướng nơi này đánh tới chớp nhoáng trong đó ba đạo khí tức cường đại dị thường đều có để lục cảnh tu vi trong đó hai đạo dược khí âm trầm cuối cùng một quy tắc là nhân loại Ba tên để lục cảnh cường giả từ ba phương hướng vây quanh Lý mộ cùng thượng quan ly Phía dưới tên nữ dù kia nghiêm nghị nói Cung phụng đại nhân Bắt bọn hắn lại Hắn không phải tiểu la sát vừa rồi Lý mộ thấy qua tên lão giả kia trong mắt quang một tiếng trầm giọng hỏi Ngươi là người phương nào Tiểu la sát ở nơi nào nếu thân phận đã bại lộ Lý mộ cũng không cần lại che giấu thân hình khuôn mặt một trận biến ảo biến thành hắn nguyên bản bộ dáng trong ba tên để lục cảnh cường giả tên kia duy nhất nhân loại trầm giọng nói ra loài người lớn mật vậy mà tại phong đô thành làm loạn các ngươi còn đứng ngây đó làm gì trước mắt giữ hắn giao cho duyệt vương đại nhân xử trí người này là một tên khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên mặc một bộ áo bào đen Chó ngực theo lên một cái trắng mệt đầu lâu. Tuy là nhân loại. Khí tức trên thân lại so dưỡng vật còn muốn âm lãnh. Thoải âm rơi xuống. Đỉnh đầu hắn liền hiện ra một thanh dưỡng xoa. Dưỡng xoa một hóa hai. Hai hóa bốn. Rất nhanh liền biến thành mấy trăm đạo, Tốc độ cực nhanh. Hướng lý mộ kích xạ mà tới. Những dưỡng xoa này mỗi một chiếc uy năng. Đều đủ để diệt sát một vị thần thông cảnh. Mấy trăm đạo tề phát Liền ngay cả động huyền cũng muốn chăm chú đối mặt Hai gã khác vượt tu lão giả Nhưng lại chưa đồng thủ Hiển nhiên là muốn muốn thông qua người này đi thử một chút vì sâm lấn giả này thực lực Đối mặt trải rộng không gian Phong tỏa nguyên một phiến hư không vượt xoa Lý mổ trên thân kim quang lói lên Một giờ ảnh đem hắn cùng thượng quan ly bao phủ ở bên trong Thượng xoa đâm vào trên đạo trung Nhao nhao sụp đổ tiêu tán Chỉ có trong đó một cái Đang phát ra một đạo tiếng vang điếc tai đằng sau Trực tiếp bẻ gãy Phượng xoa bẻ gãy Nam tử trung niên thân thể chấn động Khí tức trên thân đều yếu đi một tia Hắn mặt lộ chấn kinh Bật thốt lên Đây là pháp bảo gì Phượng xoa này nhìn như thường thường không có gì lạ Lại là trong tay hắn một kiện trọng bảo Hắn không biết dùng nó từng đánh chết bao nhiêu địch nhân Thế mà cứ như vậy gãy mất Đau lòng không gì sánh được đồng thời Hắn nhìn qua trung ảnh kia Trong mắt lại hiện ra một tia lửa nóng Hắn nhanh chóng tới gần trung này Sử suốt các loại thần thông pháp thuật Đánh vào trên thân trung Lại đều không thể công phá trung này phòng ngự Xác thực nói là ngay cả một chút bọt nước đều không có tói lên Nam tử trung niên trong lòng vừa sợ vừa giận. Nghiêm nhị nói. rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh không cần trốn trong chung. Đi ra đường đường chính chính đánh với ta một trận tiếng nói của hắn vừa dứt Đối diện thân thể người nọ bên ngoài trung ảnh liền chậm rãi biến mất. Nam tử trung niên trong lòng vui mừng. Người này quả nhiên tuổi trẻ. Chịu không nổi khích tướng chi pháp. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao màu đỏ ngòm. Dùng hai tay giơ lên Hung hăng đánh xuống Một đạo màu đỏ như máu Dài đến trăm trường đao mang Đem lý mộ trực tiếp khóa chặt trước mắt đã tới Tại trung niên nhân xuất ra huyết sắc trường đao Thời điểm hai tên dù tu lão giả khóe miệng Liền hiện ra mỉm cười Tu hành giới là không gì sánh được tàn khốc Bởi vì một chút ngôn ngữ kích thích liền tử bỏ tự thân ưu thí Không thể nghi ngờ là hành vi rất ngu xuẩn Bị huyết đao khóa chặt. Trận chiến đấu này kết cục. Bình thường cũng sẽ không có cái gì huyền niệm. Đổi lại bọn họ là người tuổi trẻ kia. Cũng sẽ rơi vào trọng thương hạ tràng. Nổi bồng bình giữa không trung nam tử trung niên cũng nghĩ như vậy. Huyết nhận này. liền giúp khô hắn bày thành pháp lực. Ánh mắt của hắn nhìn xem huyết nhận dưới người trẻ tuổi. Chờ lấy hắn bị đánh thành hai nửa. Trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một chút hàn mang. Hàn mang cùng huyết nhận đụng vào một khắc này Huyết nhận trực tiếp sụp đổ Hàn mang kia lại càng tăng lên Sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt hắn Một cây trường thương Xuyên qua thân thể của hắn Thân thể của hắn bị xuyên thủng. Nguyên thần cũng trong nháy mắt trọng thương Căn bản không có cơ hội phản ứng Trên thân liền quấn lên một cây dây thừng màu vàng Lấy hắn còn sót lại lực lượng Căn bản là không có cách tránh thoát. Lý mộ cầm trong tay trường thương. Lăng không đạp ở nam tử trung niên trên thân. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Huyết đao, huyết đao đại nhân bái. Một chiêu liền đánh bại huyết đao đại nhân. Người này chẳng lẽ là thượng tam cảnh cường giả xong Thượng vương đại nhân không tại. Bị cường giả như vậy xâm lấn. Phong đô thành muốn nginh đón biến cố lớn. Trong phong đô thành nghị luận ẩm ý. Hai tên đệ lục cảnh rượu tu lão giả sắc mặt đại biến. Liếc nhìn nhau đằng sau. Không chút do dự liên thủ hướng lý mộ công tới. Một chiêu bài huyết đao bọn hắn đơn độc xuất thủ cũng không phải đối thủ. Chỉ có liên thủ mới có cơ hội. Tại hai người công hướng lý mộ thời điểm. Vương phủ phủ cận. Mời mấy vị đệ ngũ cảnh rượu tu. Thì đem mục tiêu đặt ở thượng quan ly trên thân. Trong phong đô thành. Còn có không ít cường giả tế lên pháp bảo, Nhao nhao hướng Lý mộ bay đi. Đối mặt khí thế cuốn tới hai tên để lộ cảnh rượu tu. Lý mộ trong tay xuất hiện một cây cung. Hắn dựng cung tiện tay bắn ra một tiến. Tiến quang lướt qua. Không gian xuất hiện một đảo hắc tuyến. Mũi tên màu vàng tốc độ nhanh đến không cách nào tránh né. Từ một vị lão giả ngực xuyên qua. Trên người hắn âm khí nồng nặc. Trong nháy mắt này Tán loạn chín thành Lý mộ đưa tay tại hư không chụp tới Không trung xuất hiện một cái hư ảo đại thủ Đem hắn cực kỳ suy yếu hồn thể nắm chặt Chỉ cần hắn nhẹ nhàng nắm tay Vị này để lục cảnh cường giả Liền sẽ hồn phi phách tán Đây là lý mộ hạ thủ lưu tình kết quả Nếu là hắn lại tăng thêm một phần pháp lực Tên dưỡng tu này Đã sớm vẫn lạc tại xã Nhật Cung một tiếng chi huy dưới. Làm người lưu một đường, Lý mộ cùng hắn không oán không cửu, không cần cùng la sát vương thủ hạ một vượt làm công so đo. Một thương một tiếng, phong đô thành ba vị để lục cảnh cường giả, một vị bị hắn giấm tại dưới. Chân, một vị bị hắn nắm ở trong tay, toàn bộ phong đô thành bỗng nhiên yên tính trở lại. Một tên lão giả khác hướng Lý mộ bay tới thân ảnh im mặt mà dừng. Trên thân âm khí quay cùng, như hắn trấn kinh hoàng khủng nội tâm đồng dạng. Cách đó không xa, dự định cùng nhau tiến lên, trợ giúp hai tên cung phụng Thuận tiện vứt điểm công lao phong đô thành ruột tu cường giả, lấy so với bọn hắn lúc đến tốc độ nhanh hơn. Bỏ mạng chạy trốn trở về, ngẩng đầu nhìn một chút, bọn hắn vốn là sắc mặt tái nhợt, biến càng thêm tái nhợt. Công kích thượng quan ly duyệt tu bọn họ cũng đều nhao nhao dừng tay, mặt lộ sợ hãi. Còn sót lại tên kia để lục cảnh lão giả bình phục tâm tình. Nhìn xem lý mộ. Khó nhọc nói. Là vãn bối có mắt không chồng Đắc tội tiền bối. Hy vọng tiền bối xem ở la sát vương trên mặt mũi. Không nên trách tội. Tiền bối có yêu cầu gì, vãn bối tận lực thỏa mãn. Lý mộ hai tay vây quanh. Nói ra, ta không có cái gì yêu cầu Ta chỉ là muốn rời đi phong đô Là các ngươi không để cho Tử vương phủ cửa ra vào Tên kia yêu diễm nữ dụng vô lực quỳ trên mặt đất Khắp khuôn mặt là hối hận Nếu như sớm biết người này là một cái trai giấu tu vi lão quái vật Nàng giả bộ như không biết Để hắn đi là được Làm sao lại nháo đến hiện tại hoàn cảnh Đại Chu Tiên lại 20 chương 199 đào Chân tường Dụ Vương phủ, đại điện trung tâm. Lý Mộ lúc đầu cũng định đi, lại bị bọn hắn ép ở lại xuống dưới. Mặc dù hắn không muốn bại lộ thân phận, nhưng đánh đều đánh, nếu như đánh xong liền đi, chẳng phải là không công hao phí những pháp lực kia hắn ngồi tại đại điện phía trước nhất, trên ghế do so nguyên một khối cực phẩm linh ngọc chế tạo. Điều Long Tú Phượng Cực điểm xa hoa Phía dưới là vườn vương phủ tôi tớ Bao quát ba tên để lục cảnh cung phủng Thượng quan ly đứng tại lý mộ bên cạnh Lý mộ ngẩng đầu nhìn nàng Hỏi A lị Nếu không ngươi cũng ngồi lý mộ dù sao không phải nữ hoàng Hắn ngồi ở chỗ này Để bằng hữu đứng ở bên cạnh Trong lòng làm sao đều cảm thấy không thoải mái Thượng quan ly nhìn thoáng qua lý mộ Lắc đầu nói, không cần, ta thói quen đứng đấy. Lý mộ nắm lấy cổ tay của nàng. Cái mông hướng bên cạnh xê dịch. Nói ra, người thói quen ta không quen. Dù sao cái ghế kia đủ lớn. Hai người cũng ngồi dưới. Thượng quan ly bị lý mộ cưỡng ép lôi kéo tỏa hạ cũng không có lại nói cái gì. Chỉ là thấy tận mắt vừa rồi một màn kia, giờ phút này trong lòng của nàng có một loại phức tạp cảm xúc lan tràn. Cùng nàng đồng dạng Tu Vi cường giả, tại dưới tay hắn, thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể ngăn cản. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lý Mộ Tu Vi đã đuổi kịp nàng. Mà bây giờ, nàng ngay cả bóng lưng của hắn đều khó mà thấy được. Lý Mộ trong lòng ngược lại là không có cái gì khác cảm giác. Hắn trước kia đối thủ, đều là cùng loại huyền tôn trưởng lão. ma tôn trưởng lão dạng này để thất cảnh cường giả gặp phải đồng huyền cũng là giống huyết hà lão tổ như thế và năm lão quái vật rất ít cùng đồng cấp người tu hành đấu pháp bởi vì thiếu kinh nghiệm ra tay không biết nặng nhẹ cho nên hắn vừa rồi đánh nhau thời điểm đều là thu đánh phàm là hắn một cái sơ sẩy trước mắt ba tên để lục cảnh cung phủng chí ít cũng phải chết một cái Lý mộ ánh mắt liếc nhìn phía dưới tất cả mọi người cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Lý mộ nhìn xem bọn hắn. Thản nhiên nói. La sát vương bắt đi bản tòa bằng hữu. Buộc nàng gả cho con của hắn. Hôm nay la sát vương không tại. Bản tòa vốn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Tính toán đợi hắn trở lại phong đô lại cùng hắn thanh toán. Làm sao các ngươi không buông tha. Không nên ép bách bản tòa xuất thủ. Trong đại điện đứng đấy ruột tu nếu có ruột mà nói, giờ phút này nhất định là màu xanh. Rượu vương phủ ba ngày hai đầu liền muốn thành thân. Ở trong đó, một bộ phận người là tự nguyện, một phần là bị ép buộc. Nhưng ở bọn hắn xem ra, liền xem như bị ép vào ruột vương phủ. Cũng không phải chuyện gì xấu. Cho dù là tiểu la sát ba năm ngày liền có mới nơi cũ. Nhưng các nàng vẫn là vượt vương phủ người Mặc kệ là tu hành tài nguyên Hay là bên người tôi tớ hạ nhân Mọi thứ không thiếu So với các nàng cuộc sống trước kia tốt hơn nhiều Đây là lần này vận khí không tốt Vượt vương đại nhân bắt người tới Lại có cường đại như vậy chỗ dựa Lúc đầu vì tiền bối này rất sàng vo đức Không có ý định giận chó đánh mèo bọn hắn những người này Nhưng bọn hắn nhất định phải chủ động trêu chọc hắn Huyết đao thượng nhân cùng vị kia bị trọng thương Kém chút hồn phi phách tán rượu tu trong lòng hối hận đến cực điểm Lập tức mở miệng Đều là vãn bối có mắt không tròng. Còn xin tiền bối tha thứ vãn bối có mắt mà không thấy thái sơn Tiền bối chớ trách lý mộ nhìn bọn hắn một chút Thản nhiên nói Các ngươi coi là Chỉ dựa vào hai người các ngươi câu nói liền có thể để bản tòa không so đo các ngươi mạo phạm tiền bối thứ tội tiền bối thứ tội lý mộ thoại âm rơi xuống trong đại điện lập tức quỳ một mảnh lý mộ đợi một hồi cho đủ ba tên để lục cảnh cường giả áp lực tâm lý mới chậm rãi nói ra thượng thiên có đức hiếu sinh bản tòa cũng không phải là dễ giết hạng người nếu không ngươi ba người giờ phút này đã hồn phi phách tán ba người lập tức khấu đầu, đa tạ tiền bối ăn không giết lý mộ lạnh lùng nói, không nên cao hứng quá sớm. bản tỏa lúc đầu cùng các ngươi không có nhân quả, nhưng các ngươi chủ động trêu trọc, đã gieo áp nhân. tại thủ hạ của bản tỏa là bộ mười năm, đánh tan quả này, bản tỏa thả các ngươi rời đi. nếu không, bản tỏa liền muốn dùng đơn giản hơn phương thức đánh tan nhân quả. Ba người đương nhiên minh bạch cái gì là đơn giản hơn phương thức. Người chết đèn tắt, nhân quả tiêu tán, không có cái gì so diệt khẩu đơn giản hơn giải quyết xong nhân quả phương thức. Những này siêu thoát lão quái từng cách đều đã nhìn rõ một chút thiên địa chí lý đối với nhân quả nhìn cực nặng. Bọn hắn là la sát vương thủ hạ khách khanh. Phản bội la sát vương. Tất nhiên sẽ để hắn tức giận. Về sau sẽ có phiền phức. có thể không đáp ứng người này hiện tại liền có đại phiền toái ba người thời điểm do dự lý mộ ung dung nói ra con người của ta cho tới bây giờ đều không thích bức bách người khác các ngươi nếu là không nguyện ý tại thủ hạ của bản tòa hiệu lực bản tòa cũng không miễn cưỡng ba người thân thể đồng thời chấn động đây là uy hiếp trắng trợn nguyện ý nguyện ý phản bối nguyện ý phản bối cũng nguyện ý rất nhanh Lý mộ trước mắt liền trôi nổi một giọt hồn huyết. Hai đạo tinh hồn. Hắn đem nó nhận lấy. Nhìn thấy ba người biểu lộ chỗ sâu lo lắng. Biết bọn hắn đang sợ cái gì. Mở miệng nói. Các ngươi yên tâm. Là sát vương không có cơ hội gây phiền phức cho các ngươi. Hắn cùng bản tỏa đã kết xuống nhân quả. Bản tỏa sớm muộn muốn tìm hắn giải quyết xong việc này. Lý Mộ Kỳ thật lúc đầu không có ý định thu phục ba người này Nhưng việc đã đến nước này Dù sao cũng cùng la sát vương ghép không thể hóa giải thu hận Góc tường này không đào ngu sao mà không đào Dù sao, hắn hiện tại đã không phải là phù lục phái một tên tiểu đệ tử Làm tương lai trưởng môn trên vai của hắn Gánh vác môn phái quật khởi trách nhiệm Huyền Tông cường đại dường nào Phù lục phái muốn đuổi kịp Huyền Tông Báo tiểu bạch thù nhà, đường phải đi còn rất dài. Bất kỳ cái gì lớn mạnh tông môn thực lực cơ hội, hắn cũng không thể buông tha. Để lục cảnh mặc dù trong mắt hắn đã không đáng chú ý, nhưng ở trên đại lục, vẫn là đỉnh cấp cường giả. Là các đại thế lực đều muốn mời chào đối tượng, như là đắt là người một nhà. Lý mộ cũng không keo kiệt tiện tay ném cho nam tử trung niên kia cùng trọng thương dược tu hai hạt đan dược nói ra các ngươi cầm lấy đi chữa thương đi đa tạ tiền bối hai người tiếp nhận đan dược vèn vèn nghe thấy một ngụm liền biết đây không phải phổ thông đan dược lập tức ôm quyền cảm ơn vừa mới trở thành người khác nô bộc trong lòng bọn họ bắt đầu còn có chút mâu thuẫn giờ phút này ý nghĩ thì tại từ từ sinh ra biến hóa Trở thành ai thủ hạ không phải thủ hạ. Vì tiền bối này so với la sát vương. Càng có cường giả phong phạm. Cũng càng có thực lực. Đối đãi thủ hạ còn như thế hào phóng. Tại dưới tay hắn làm việc. Cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Tu hành giới thực lực vi tôn. Tu la vương muốn trọng thương bọn hắn. Cũng không có đơn giản như vậy. Đi theo cường giả như vậy. Cũng không phải là cái gì khuất nhục. Có lẽ có có thể được càng lớn cơ duyên. Sau đó, Lý Mộ để thủ thương hai người đi chữa thương, một người khác trấn an la sát vương thủ hạ cùng phong đô vượt chúng. Hắn vốn chỉ là muốn đánh cướp la sát vương bảo khố, bị buộc bất đắc dĩ, dứt khoát đem hắn phong đô chiếm. Coi như là hắn khi dễ a ly trừng phạt đi. Lý Mộ quay đầu nhìn nàng, hỏi hiện tại hết sẵn đi thượng quan ly quý đầu xuống, nói ra tạ ơn. Lý Mộ phất phất tay, nói ra, đều là người một nhà, cám ơn cái gì tạ ơn. Thượng quan Ly hơi đỏ mặt, nói ra, ai cùng ngươi người một nhà. Lý Mộ giải thích nói, ta cùng mẹ Hạ là người một nhà. Mẹ Hạ lấy ngươi làm muội muội, ngươi cũng coi là ta cô em vợ. Tục ngữ nói tốt, cô em vợ. Tóm lại, chúng ta là người một nhà, ai khi dễ ngươi, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Thượng quan ly không phục nói, ai là ngươi muội muội ta lớn hơn ngươi ba tuổi. Nàng vừa dứt lời, hơn mười đạo thân ảnh từ bên ngoài tràn vào tới. Là tiểu nữ mắt mù, đắc tội tiền bối. van cầu tiền bối khai ăn. Tha chúc ta đi tiểu nữ nguyện vì tiền bối làm châu làm ngựa. Cả đời phụng dưỡng tiền bối. Tiểu la sát các thê thiếp nhau nhau hủy trên mặt đất. Khóc lóc đau khổ âm thanh tiếng cầu xin tha thứ không ngừng. Trong đại điện giống như là nhiều mấy ngàn con con vịt, Lý mộ bị nhao nhao đau đầu, khô tay nói bản tỏa không muốn đối với các ngươi thế nào tất cả giải tán đi. Những nữ ruộng này, hơn phân nửa đều là bị tiểu la sát sành được. Lý mộ cùng các nàng làm không oán thù, không muốn mọi nơi đưa các nàng, chỉ muốn các nàng đi nhanh một chút, đừng ở chỗ này phiền nàng. Đa tạ tiền bối khai ăn mấy vị nữ dụng tại Lý Mộ mở miệng đằng sau. Lập tức chạy ra đại điện. Nhưng còn có mấy vị lưu lại. Cầm đầu vị kia yêu diễm nữ dụng càng là lấy can đảm đi tới Lý Mộ sau lưng. Một bên cho hắn đè xuống bà. Vai, vừa nói tiền bối tiểu nữ cho ngài xoa xoa vai. Hai vị khác có chút tư sắc. Một trái một phải quỳ sát tại dưới người hắn. Hai tay đặt ở trên đùi của hắn. Nói ra, tiền bối, chúng ta giúp ngài đấm chân. U, V, q q Mơ, hử thượng quan ly sắc mặt băng hàn, trùng điệp phát ra một thanh âm. Lý mộ tâm niệm vừa động, ba vị nữ dược lập tức bị truyền tống ra ngoài. Hắn nhìn bên cạnh thượng quan ly, nghiêm nhị nói ra. a lị, ngươi thấy được, ta thế nhưng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người tốt. sau này trở về ngươi không có khả năng tại trước mặt bệ hạ nói lung tung thượng quan ly hừ một tiếng nói ra nhìn ngươi ngày sau biểu hiện ngoài đại điện mấy tên nữ duột thân ảnh lói lên mà ra trên mặt mấy người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc trong lúc vô thanh vô tức liền đem các nàng nazi đi vì tiền bối này thực lực quả nhiên sâu không lường được tên kia để ngũ cảnh nữ duột trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối lẩm bẩm nói vì tiền bối này so tiểu la sát lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc hắn không gần nữ sắc. Đại chu tiên lại 20 chương 200 chư phương hội tổ lý mộ phân phát tiểu la sát các thê thiếp. Sai người tìm tới một tấm càng thêm kỹ càng rượu vực địa đồ. Trong tay hắn ban đầu địa đồ. Chỉ tiêu chú lui tới rượu vực mấy đại thành ở giữa con đường an toàn. Đối với diện tích rộng lớn nơi không biết. Cũng không có bao nhiêu ghi chấp. trên đó cũng không có thần vẫn chi địa vị trí tên kia để lục cảnh duyệt tu cho lý mộ là trước mắt đã xác minh vượt vượt hoàn chỉnh nhất địa đồ trên đó không chỉ có nơi không biết vị trí đối với hắn nguy hiểm đẳng cấp cũng làm đánh dấu thần vẫn chi địa thình lình cũng ở trên đó chuyến này thần vẫn chi địa lý mộ là phải đi thứ nhất là vì thiên thư thứ hai là sát vương cũng ở đó Lý mộ thừa dịp hắn không ở nhà thời điểm. Trộm nhà của hắn. Nếu như không giải quyết la sát vương vấn đề. Đợi đến hắn trở về. Thật vất vả cướp được địa bàn lại được ném. An bài tốt trong phong đô thành hết thảy công việc về sau. Lý mộ cùng thượng quan ly rời khỏi nơi này. Có quan hệ thiên thư. Việc này không nên chậm trễ. Vạn nhất bị người khác vượt lên trước. Bọn hắn chuyến này liền chạy không. Ngay tại hai người rời đi phong đô đồng thời. Xa xôi Nam Hải chỗ sâu. Bị ruột vụ lượn lờ hòn đảo. Hình như khô lâu lão giả từ trong tháp cao mở to mắt. Thấp giọng nói. Lý mộ xuất hiện ở ruột vực. Hắn cũng hẳn là vì tờ kia thiên thư. Người này thân có nhiều như vậy thiên thư. Có lẽ cũng đã phát hiện cửa bí mật. Bên cạnh hắn trong thạc quan. Nữ tử áo trắng trầm rãi đứng dậy. nói ra hành tung của ngươi không thể gạt được thiên cơ tử nếu là ra biển lập tức sẽ bị hắn ngăn cản lần này ta tự mình đi một chuyến đi lão giả như khô lâu trầm tư một lát thấp giọng nói ra huyết Hà chết có rất lớn có thể cùng hắn có quan hệ ngươi bây giờ tu vi chưa hẳn có thể thắng được người này hắn trầm mặt hồi lâu trên thân thể Bỗng nhiên lan tràn ra hai đạo do hắc vũ ngưng tụ mà thành tuyến. Hắc tuyến kéo dài tiến nữ tử áo trắng thân thể. Đem hai người thân thể tương liên. Sau đó. Lão giả như khô lâu khí tức trên thân đang không ngừng yếu bớt. Mà nữ tử áo trắng kia. Thể nổi lại có khí tức đang không ngừng kéo lên. Do đệ lục cảnh đỉnh phong. Một tia một tia tăng trưởng. Đột phá một cái nào đó bình chướng đằng sau. Bình tĩnh lại, đạo xương mù hắc tuyến kia biến mất, lão giả chậm rãi nói, như vậy liền vạn vô nhất thất. Hắn nhẹ nhàng thở phào một cái. Nói ra, phải tất yếu đem rượu đảo thiên thư nắm bắt tới tay. Tờ kia thiên thư không giống với mặt khác. Còn có một cái chỗ đại dụng. Không có khả năng rơi vào chính đảo tri thủ. Không bao lâu từ Nam Hải rượu ở trên đảo bay ra một đảo bạc quang. Hướng về bờ biển phương hướng mà đi Bạch quang lướt qua Nước biển sôi trào bốc hơi Trên mặt biển trôi nổi lên Vô số hải tộc thi thể Thượng vực Thượng quan ly tại một chỗ mê vụ bao phủ Chi địa chậm rãi tiến lên Đột nhiên Bên người nàng không gian Xuất hiện vô số vết nước màu đen Thượng quan ly hơi biến sắc mặt Dùng pháp lực chống lên Một cái vòng bảo hộ Bảo vệ toàn thân mình Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản vết nước tiếp tục huyết tán phảng phất tiếp theo một cái trước mắt Liền muốn đưa nàng trực tiếp thôn phệ Lúc này Một bóng người thuẫn di đến bên người nàng Nắm ở bờ eo của nàng Sau một khắc Thân ảnh của hai người liền biến mất ở nguyên địa Vết nước màu đen lan tràn đến vừa rồi vị trí Rất nhanh lại tiêu tán ra Phía trước cách đó không xa Lý mộ ôm thượng quan ly, một cái lào đảo, ngã ra không gian Lý mộ sắc mặt có chút tái nhợt, ngày kế, hắn rốt cuộc minh bạch nơi không biết chỗ kinh khủng đến cùng ở nơi nào Nơi này không gian cực không ổn định Không ổn định đến đâu sợ có người đi qua Không gian cũng sẽ đứng trước sụp đổ Không gian sụp đổ lực lượng mười phần đáng sợ Thân thể cường hắn hơn nữa Cũng sẽ bị không gian loạn lưu trong nháy mắt xé nát Chỉ để lại nguyên thần bị xé sách hút vào. Trong nháy mắt hồn phi phách tán. Lý mổ tay từ thượng quan ly trên lưng lấy ra. Lắc đầu nói. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mỗi một lần tiến lên đều là đang mạo hiểm. Vạn nhất một cái sơ sẩy, Hối hận cũng không dịp. Hắn cùng thượng quan ly tại trong thời gian một ngày. Đã gặp vài chục lần không gian sụp đổ. Mặc dù mỗi một lần đều quá hung hiểm vượt qua nguy cơ Nhưng lý mộ không có khả năng nhiều lần đều để ali mạo hiểm Vạn nhất nàng có cái gì sơ suất Hắn còn mặt mũi nào cùng nữ hoàng bàn giao Hắn nghĩ nghĩ bỗng nhiên linh cơ khẽ động kém chút quên đi một việc Lý mộ tâm niệm vừa động Một bóng người liền từ hồ thiên không gian bị hắn truyền tống đi ra Chính là tiểu la sát Tiểu la sát vừa mới được thả ra Liền lập tức kéo cuống hỏng lớn tiếng nói Ta không cần biết ngươi là người nào Tốt nhất lập tức liền thả ta Phụ thân của ta là La Sát Vương Để thất cảnh huyền rượu Đợi đến phụ thân trở về Các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn lời còn chưa dứt Nhìn thấy phía trước cách đó không xa Một đảo vết giản không gian màu đen ngay tại Lan tràn biến lớn Sắc mặt hoàn toàn thay đổi nghiêm nhị nói, điên rồi, các ngươi điên rồi, các ngươi có biết hay không đây là địa phương nào, đây là nơi không biết, ngay cả cha ta cũng không dám tự tiện xông vào, các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa sao lý mộ chỉ là chỉ vào hắn, thản nhiên nói, ngươi, phía trước do đường tiểu la sát sườn sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức liền nổi giận nói ra, cái gì, Ngươi dám để bổn thiếu chủ cho các ngươi dò đường Mơ tưởng Ta tiểu la sát cho dù chết Chết ở chỗ này Cũng sẽ không giúp các ngươi làm loại chuyện này Lý mộ nhìn xem hắn Nhích miệng lên một cách nhàn nhạt đường cong thản nhiên nói À Thật sao một khắc đồng hồ sau Lý mộ cùng thượng quan ly nhàn nhã đi ở trong sương mù Dọc theo tiểu la sát đi qua đường tiến lên Tiểu la sát khí tức suy yếu, sắc mặt trắng mệt đi ở phía trước trong miệng tại im ếm từ lẩm bẩm. Cậu nam nữ. Vậy mà để bổn thiếu chủ cho các ngươi dò đường còn đóng vai thành tân nương tử lừa gạt bổn thiếu chủ cùng người dính dáng sự tình. Các ngươi là một chút đều không được phi. Cậu nam nữ lý mộ nhìn về phía tiểu la sát. Hỏi. Ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu không? Không có gì. Tiểu la sát trên mặt lập tức hiện ra ý cười Nói ra vì huyên đài này Trước đó tiểu đệ không biết Đối với hai vị có nhiều đắc tội Các ngươi có thể tha cho ta hay không Trở lại phong đô Tiểu đệ sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ Tặng cho các ngươi Xem như bồi tội Phụ thân ta là phong đô chi chủ Hắn trong tàng bào các Có vô số bảo bối Lý mộ nói, ngươi nói là ba tầng cung điện sao kia ở trong đó đồ vật đã bị ta rời trống. Tiểu la sát sườn sốt một chút cả kinh nói cái. Cái gì Lý mộ nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi tại bản tỏa động phủ nhìn thấy Linh Ngọc. Hồn lực cùng Linh Dược là nơi nào tới tiểu la sát sau khi lấy lại tinh thần. Cả trái tim đều đang chảy máu. Vậy cũng là hắn bảo tàng a. Phụ thân thỏ nguyên đoạn tuyệt sau khi ngã xuống. Toàn bộ phong đô thành đều là hắn. Nam nhân đáng chết này. xâm chiếm vốn nên thuộc về hắn bảo tàng rất nhanh hắn liền ý thức được. Bây giờ không phải là đau lòng những này thời điểm. Mạng nhỏ mới trọng yếu nhất. Hắn giả bộ như không thèm để ý nói. Tiểu đệ còn có mười mấy cái thay thiếp. Từng cái xinh đẹp như hoa. Có thể coi như tốt nhất song tu lô đỉnh. Huyên đại nếu là muốn Ta có thể tất cả đều tặng cho ngươi Lý mộ bình tĩnh nói Ngươi những thây thiếp kia Bản tỏa đã tất cả đều phân phát Tiểu la sát trên mặt biểu lộ lần nữa sưởng sốt Thây thiếp của hắn Hắn như vậy nhiều thây thiếp Bị phân phát dựa vào cái gì tài bảo bị trộm thây thiếp bị tán Hắn bị nhốt trong khoảng thời gian này Phong đô thành rút cuộc chuyện gì đã xảy ra Lúc này Lý mộ nói lần nữa bớt nói nhảm tiếp tục dò đường, nếu không đừng trách bản tỏa không khách khí. Nhớ tới vừa rồi gặp phải. Tiểu la sát thân thể run lên. Chỉ có thể tiếp tục may về phía trước. Hắn căn bản không phải đôi cầu nam nữ này đối thủ. Nếu như không dựa theo bọn hắn ý tứ làm. Hắn sợ rằng sẽ vẫn lạc tại nơi này. Nhưng nơi này tràn ngập uy hiếp. Một cái sơ sẩy hắn hay là tránh không được vẫn là kết cục Ngay tại trong lòng của hắn cực kỳ bi ai thêm bất đắc dĩ lúc Bỗng nhiên cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ cực mạnh hấp lực Một đầu vết nước màu đen Tại trước mắt hắn cấp tốc biến lớn Tiểu la sát thôi đồng toàn thân pháp lực Hay là không thể tránh khỏi hướng về phương hướng kia bay đi Mạng ta xong rồi tiểu la sát trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này Trong hư không bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái hư ảo bàn tay. Tại hắn chạm đến vết nứt không gian kia trước đó. Đem hắn hồn thể mò đi ra. Lý mộ phủi tay, nói ra thay cái phương hướng tiếp tục. Long tục thần thông quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Tại lực lượng không gian hỗn loạn này dưới. Rất nhiều thần thông cũng không thể thi triển Hắn từ long tục trong thiên thư học được một thức này thủy chung lao nguyệt lại không bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên có một đạo khí tức cấp tốc tiếp cận. Một đạo trong suốt hồn thể, từ phía sau tật tốc mà đến, nhào về phía. Thượng quan ly. U hồn này thực lực mười phần khủng bố. Trên thân tàn mát ra để lục cảnh khí tức. Tại hắn cách thượng quan ly chỉ có mấy trường lúc. Lý mộ trong miệng khẽ nhả một chữ. Định. U hồn thân thể trên không trung định trụ một cách chớp mắt. Sau đó bị một đảo hư ảnh tiểu kiếm xuyên qua Hồn thể biến càng phát ra trong suốt Lại đằng sau Một đảo thương mang bảo khởi Xuyên qua thân thể của nó Này du hồn thân thể đã trong suốt tới cực điểm Cuối cùng tại vô số đảo lôi đình màu tím bên dưới sụp đổ Hóa thành tinh thuần hồn lực Bị Lý Mổ Thu lấy vượt vực nơi không biết nguy hiểm có hay Nó một là lúc nào cũng có thể sụp đổ không gian Thứ hai chính là những du hồn này. Nơi không biết bên ngoài. Gặp phải du hồn phần lớn là hạ tam cảnh. hắn hữu đệ tứ cảnh đệ ngũ cảnh. Nhưng trong nơi không biết. Khắp nơi có thể thấy được đệ ngũ cảnh u hồn. Đệ lục cảnh nguyên hồn cũng thường xuyên sẽ xuất hiện. Nguyên hồn cảnh du hồn. Động huyện cường giả gặp được. Mặc dù phần lớn có thể chiến thắng. Nhưng cũng phải hạng nhất một trận. Nếu là gặp được mấy cái nguyên hồn cùng nhau tiến lên, đồng huyền Tu Vi cũng có vấn lạc phong hiểm. Tiểu la sát tận mắt thấy Lý Mộ như giết gà đồng dạng tiêu diệt từ trước đến nay hắn đồng dạng Tu Vi nguyên hồn. Ít hầu giật giật. Gặp Lý Mộ ánh mắt nhìn về phía hắn. Lập tức nói. Ta cái này tiếp tục dò đường. Tiếp tục dò đường. Tại tiểu la sát đầy cõi lòng oán giận cùng bất đắc dĩ. Tiếp tục dò đường lúc. Vượt vượt các nơi nơi không biết. Tiếp tục đát lâu tính mịt đều bị đánh phá. Nơi nào đó trong sương mù. Minh nhất mang theo gần trăm đạo thân ảnh tiến lên. Phía trước nhất. Một tên oán Linh chậm chạp lúc du tẩu. Không gian bỗng nhiên hiện đầy giống như mạng nhện một dạng vết nứt. Quán này Linh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. liền bị nuốt vào. Hồn điện trước mọi người làm được tốc độ trì trệ. Minh Nhất tiện tay chỉ về đằng trước một đảo hồn ảnh. Nói ra. Ngươi. Chống đi tới. Quán linh kia toàn thân run rẩy, Không dám vi phạm trưởng lão mệnh lệnh. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tiến lên. Một khắc đồng hồ đằng sau. Hắn lại lần nữa hét thảm một tiếng. Bị thôn phải tiến vết nứt không gian. Minh Nhất sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói kế tiếp. Ngây vụ một chỗ khác. La sát vương trong tay Một cách để lục cảnh du hồn đang điên cuồng rãy rua Hắn nắm chặt bàn tay Du hồn này liền tán loạn thành hồn lực Bị hắn hút vào thân thể La sát vương nhắm mắt lại Sau một lát Mới chậm rãi mở ra Tay hắn nắm một cách la bàn Ở trong xương mù từ từ tiến lên Đột nhiên Trên la bàn Bại quang lói lên Kim đồng hồ phát hiện trích đi Là sát vương điều chỉnh phương hướng Dọc theo kim đồng hồ chỉ vị trí tiếp tục tiến lên Mà hắn nguyên bản sẽ trải qua vị trí Không gian chậm rãi nứt ra Ngay tại hắn bên trái trăm rằm chỗ Một vị nữ tử áo trắng đang nhanh chóng ngự không phi hành Một màn này Cho dù là để thất cảnh cường giả nhìn cũng muốn kinh hãi Nơi không biết che kín vết nứt không gian Sơ ý một chút Thân thể liền sẽ bị hỗn loạn lực lượng không gian xé thành mảnh nhỏ. Không người nào dám lấy tốc độ như vậy. Tại không thể mà biết hành tẩu. Nữ tử áo trắng những nơi đi qua. Tồn tại không ít vết nứt không gian. Nhưng kỳ quái là. Nàng tùy ý xuyên qua những khu vực này. Thân thể lại lông tóc không thương. Nàng lấy một loại tốc độ cực nhanh tiếp theo rượu vực trung tâm. Cùng một thời gian trong dược vực. Có vô số đạo thân ảnh đều tải hướng về cùng một cách mục tiêu tiến lên. Tuyệt vực trung tâm, một cách vài trăm dặm phương viên vòng xoáy xương mù đang chậm rãi xoay tròn. Đại Chu tiên lại 20 chương trăm linh một thần vẫn chi địa dược vực. Lý mộ cùng thượng quan ly dọc theo địa đồ hành tẩu. Không biết đi mấy ngàn dặm, Trước mắt xương mù. Rốt cuộc bắt đầu trở nên mỏng manh. Theo lý thuyết. theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập ruột vực sương mù hẳn là càng ngày càng đậm đối với thần niệm trở ngại cũng càng ngày càng mạnh nhưng khi sương mù nồng đậm tới trình độ nhất định đằng sau bọn hắn càng đến gần trên địa đồ đánh dấu thần vẫn chi địa sương mù ngược lại trở nên càng phát ra mỏng manh lại đi về phía trước tiến vào trăm dặm lý mổ rốt cuộc biết nguyên nhân Một cách một chút nhìn không thấy bờ to lớn vòng xoáy xương mù. Đang thong thả xoay tròn. Phủ cận xương mù thủ nó hấp dẫn. Đều bị hút vào trong vòng xoáy. Cách này dẫn đến tạo thành vòng xoáy xương mù đặt đến không tản ra nổi. Vòng xoáy bên ngoài. Tạo thành một mảnh không có xương mù bình thường khu vực. Trong vòng xoáy chính là thần vấn chi địa. Giờ phút này. Tại thần vấn chi địa phía trước. Trong một vùng thung lũng trống chảy Vô số đạo nhân ảnh Ngay tại yên lặng chờ đợi Lý mộ rời đi phong đô trước đó Đã kỹ càng hiểu được thiên thư sự tình chân tướng Trước đó vài ngày tuyệt vực nơi nào đó trong núi bỗng nhiên sinh ra dị tượng Dẫn tới vô số dựa tu tiến về xem xét Cuối cùng từ trong núi bay ra một tấm trang sách Mặc dù rất nhiều người không biết đó là vật gì Nhưng hiển nhiên là bảo vật không thể nghi ngờ. Vì tranh đoạt vật này. Lúc ấy liền đã dẫn phát một trận hỗn chiến. Trang sách kia cuối cùng rơi vào một tên vượt tu chi thủ. Vốn chính là một lần phổ thông đoạt bảo. Không có cướp được bảo vật. Chỉ có thể oán chính mình tài nghệ không bằng người. Nhưng khi sự tình truyền ra. Có người vạch ra. Trang sách kia chính là thần bí thiên thư trang sách lúc. Vượt vượt các đại thế lực liền đều ngồi không yên. Thiên thư trọng yếu bao nhiêu. Tu hành giới có rất ít người không biết. Đến một tờ thiên thư. Liền có thể khai tôn lập phái. Có thể nói là tu hành giới chân quý nhất bảo bối. Mấy trăm năm trước. Vượt đạo thiên thư biến mất tại vượt vực, vực đằng sau. Liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Lần này xuất thế. Rất có thể chính là một tờ kia thiên thư. Thiên thư tin tức truyền ra. Tử vực phổ thông dù chúng còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng dược vực phía sau mấy đại thế lực. Lại phái ra vô số cường giả truy sát tên kia đạt được thiên thư dược tu. Tuyệt tu kia bằng vào sức một mình. Tự nhiên ngăn cản không nổi toàn bộ dược vực truy sát. Tại trong quá trình chạy trối chết. Bị buộc tiến tuyệt lộ. liền dẫn thiên thư. Quyết nhiên tiến nhập thần vấn chi địa. Thần vấn chi địa là vượt vực, vực nguy hiểm nhất địa vực một trong. Nơi đó không gian cực độ hỗn loạn. Dễ tiến khó ra Ngay cả để thất cảnh cũng không dám tùy tiện tới gần. Tự nhiên cũng ngăn cản lại người truy sát. Nhưng thiên thư dụ hoạt cuối cùng vẫn chiến thắng lòng người đối với nguy hiểm sợ hãi. Lần này, vượt vực rất nhiều thế lực tề tổ ở đây. Mạo hiểm tiến vào thần vấn chi địa. Vì chính là một tờ kia thiên thư. Lý mộ cách cực xa, cũng cảm nhận được phía trước lực lượng không gian hỗn loạn. Bọn hắn lên đường bình an đi tới, dựa vào là tiểu la sát vô tư kính dân cùng hy sinh. Hàng chục hàng trăm lần suýt nữa bị cuốn vào vết nứt không gian đằng sau. Tu vi của hắn đã từ đệ lục cảnh rơi xuống đến đệ tứ cảnh. Cuối cùng ngay cả lý mộ chính mình cũng cảm thấy đây không phải người làm sự tình, mới chủ động buông tha hắn. Để hắn tải yêu hoàng đồng phủ lâm vào ngủ say. Lý mộ nhìn xem vòng xoáy xương mù to lớn kia chậm rãi thở vào một cái. Muốn đi vào thần vẫn chi địa. Chỉ sợ còn phải đợi thêm mấy ngày. Thần vẫn chi địa mặc dù nguy hiểm. Nhưng cũng không phải không có quy luật mà theo. Cách mỗi nửa năm. Nơi này xương mù triều tịch liền sẽ tiến vào một tháng cơn sóng nhỏ. Lúc này tiến vào thần vẫn chi địa. Là nguy hiểm nhỏ nhất Lý mộ hiện tại vị trí Chính là thần vẫn chi địa trung quanh Sương mù triều tịch nhất nhẹ nhàng Cũng là tiến vào nơi đây an toàn nhất cửa vào một trong Bởi vậy tại bọn hắn đến trước đó liền có không ít người ở chỗ này hội tụ Vì để tránh cho thân phận bại lộ Hai người đều lấy bí pháp cải biến khuôn mặt Lý mộ cùng thượng quan ly đi ra sương mù, đi vào trong sơn cốc cũng đưa tới ở đây tất cả thế lực chú ý. Mỗi một người có thể tới chỗ này, đều có mấy phần bản sự. Thiên thư chỉ có một tờ, lại có vô số người muốn. Cho nên ở chỗ này nhìn thấy mỗi người, đều là bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Tại những người này dò xét lý mộ đồng thời, lý mộ cũng đang đánh giá bọn hắn. từ những người này chiếm cứ khu vực đến xem tại bọn hắn trước đó ít nhất cũng có bảy tám cố thế lực đến nơi này xấu người của bọn họ có nhiều có ít nhưng trong mỗi một cái thế lực đều có chí ít một vị để lục cảnh lý mộ liếc nhìn một chút trừ hắn cùng thượng quan ly nơi đây để lục cảnh ruột tu lại có 11 vị nhiều đây vẫn chỉ là một chỗ tiến vào thần vẫn chi địa Còn có mặt khác lối vào Vượt vực cường giả so lý mộ tưởng tượng phải hơn rất nhiều Khó trách qua nhiều năm như vậy Trung ương vương triều một mực không dám đối với vượt vực phớt lờ Địa phương tràn ngập âm khí này Rất thích hợp vượt tu tu hành Tu hành tài nguyên không cần cố ý đi thu hoạch, Liền tung bay ở trong không khí Nói là bọn hắn thánh địa tu hành cũng không đủ Lý mổ cùng thượng quan ly tìm một chỗ không người đất trống, liền lặng lặng chờ đợi. Mà chung quanh dược tu bởi vì bọn hắn hai người xuất hiện đã khiến cho một trận phạm vi nhỏ nghị luận. Thiên thư tin tức truyền bá thật nhanh thế mà ngay cả nhân loại đều tới. Hai nhân loại cũng nghĩ nhúng chàm ta dược tộc thiên thư hai người này có thể đi đến nơi này. Chắc hẳn cũng không phải người lương thiện. Chúng ta muốn có được thiên thư khó hơn. Mặc dù thiên thư chỉ có một tờ, giữa bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ có một trận tranh đấu. Nhưng đây là vượt vực chính mình sự tình, cùng nhân loại bên ngoài không quan hệ. Nhìn xem hai tên nhân loại xa lạ này, một tên rượt tu trong mắt cường giả hiện lên một đạo hàn mang. Đối với bên cạnh một người khác truyền âm nói ra, vượt đạo thiên thư không thể cho nhân loại. Hai tên nhân loại này là đại phiền toái. Cùng tiến vào thần vấn chi địa lại cùng bọn hắn xung đột. Không bằng hiện tại liên thủ. Trước diệt trừ hai người này. Hai người ánh mắt giao hội. Một tên khác dưỡng tu do dự một lát. Khẽ gật đầu một cái. Hướng cách đó không xa một tên khác dưỡng tu đi đến. Lý mộ nhìn qua xoay chầm chậm to lớn vòng xoáy xương mù. Nhìn một hồi. Cảm thấy có chút nhàm chán. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thượng quan ly. Phát hiện nàng đang ngẩn người Hai ngày này nàng thường xuyên không hiểu thấu Thất thần Lý mộ muốn cùng nàng tùy tiện tâm sự trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra vẻ tươi cười Lý mộ không hiểu mở miệng A ly Thượng quan ly đột nhiên quay đầu Cái gì Lý mộ vươn tay Một cây trường tiên màu vàng xuất hiện trong tay hắn Hắn đem trường tiên đưa cho thượng quan ly Thượng quan ly dư quang nhìn thấy bốn đạo vượt ảnh ngay tại chậm rãi hướng về bọn hắn tới gần. Yên lặng tiếp nhận lý mộ đưa tới trường tiên. Bốn vị để lục cảnh vượt tu, không che giấu chút nào từ phía sau hướng lý mộ cùng thượng quan ly tới gần. Phía trước bọn họ là to lớn vòng xoáy sương mù. Giờ phút này lực lượng không gian hỗn loạn không gì sánh được. Đi vào chính là cẩu tử nhất sinh. Hậu phương bị bốn tên vượt tu vây quanh. Cũng rất khó đột phá trùng vây Nơi này còn lại rượu tu tạm thời đem ánh mắt chuyển rời đến nơi này Bọn hắn cũng không tham dự Lại là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng Tựa hồ đã thấy một đôi nhân loại nam nữ này kết cục Bốn vị rượu tu tiếp cận lý mộ cùng thượng quan ly khoảng cách nhất định Liếc mắt nhìn nhau Bỗng nhiên đồng thời bảo khởi Bốn đạo pháp thuật quang mang Hướng lý mộ cùng thượng quan ly phía sau đánh lén mà tới. Ngay tại lúc bọn hắn có hành động sau một khắc. Bốn vị đệ lục cảnh rượu tu trước mắt. Đồng thời xuất hiện một thanh hư àng tiểu kiếm. Kiếm này đột ngột xuất hiện. Tốc độ cực nhanh. Trước tiên liền đem bọn hắn khóa chặt. Né không thể né. Tránh cũng không thể tránh. Tiểu kiếm xuyên qua mi tâm của bọn họ. Bốn vị rượu tu trong nháy mắt hồn thể bị thương nặng. Trong lòng bọn họ kinh hãi, còn chưa kịp làm ra chuẩn bị, lại là một vệt kim quang từ tiền phương đánh tới. Hưu trong kim quang là một đảo bóng roi. trước mắt đã tới. Quất vào trên người bọn họ. Vốn là bị thương nặng tứ duyệt, Hồn thể lần nữa ảm đảm. Thậm chí đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giờ khắc này, lại có bốn cái vòng vàng từ trên trời giáng xuống bọc tại trên cổ của bọn hắn. Bị vòng vàng khóa lại. Tu vi của bọn hắn cũng bị phong ấm Bị một sợi dây thường xuyên tại cùng một chỗ Trong nháy mắt liền đã mất đi sức phản kháng Cả tòa sơn cốc yên tĩnh như chết Bốn vị để lục cảnh rượu tu Đánh lén trước đây Lại bị hai người kia trong nháy mắt bắt giữ Hai người này tu vi cùng bọn hắn không kém nhiều Nhưng phối hợp quá ăn ý Pháp bảo cùng thần thông cũng chuyên khắc hồn thể Nhất là tiểu kiếm hư ảo kia. Càng làm cho ở đây tất cả dưỡng tu kinh hồn táng đảm. Vừa rồi một màn kia. Phát sinh quá mức. Kết cục cũng quá mức rung động. Có chút dưỡng tu bất chi bất giác rời đi ánh mắt. Cũng không dám lại đánh hai người này chủ ý. Lý mộ thuận tay đem tứ dưỡng này thu đến yêu hoàng đồng phủ. Bình thường thời điểm lại chậm chậm dạy dỗ Nguyên bản bốn tên dưỡng tu kia mang theo thủ hạ. Ngây ngốc đứng tại chỗ. Bọn hắn tới thời điểm thật tốt. Đi theo rượu vương. Quá hung hiểm tránh thoát vô sớ nguy cơ. Hiện tại rượu vương bị người bắt. Bọn hắn làm sao trở về trong bốn cái thế lực. Mấy tên để ngũ cảnh rượu tu lớn gan đi đến Lý Mộ trước mặt. Quỳ một chân trên đất. ôm quyền nói. Tham kiến chủ nhân. Tham kiến phu nhân Lý Mộ lườm bọn hắn một chút. Hỏi. Các ngươi chơi cái gì một tên có để ngũ cảnh đỉnh phong tu vi rượu tu nhắm mắt nói Trước kia chúng ta đi theo rượu vương đại nhân Ngài đánh bại rượu vương đại nhân Chính là chúng ta tân chủ nhân Lý mộ quét mắt bọn hắn một chút Rất nhanh liền minh bạch những rượu tu này vì cái gì gấp gáp như vậy nhận chủ Không có để lục cảnh cường giả thân ở nơi không biết bọn hắn trở về không được Từ nơi này đến rượu vực bất luận cái gì một tỏa thành trì đều muốn trải qua vô số hỗn loạn không gian gặp được vô số thực lực cường đại du hồn lấy tu vi của bọn hắn căn bản khó mà thông qua lý mộ nhìn bọn họ một chút nói ra được rồi một bên đứng đấy đi thôi nếu là mặc kệ bọn hắn bọn hắn không có mấy cái có thể còn sống trở về đều được ở chỗ này hồn phi phách tán bốn vị này ruột tu bất luận một vị nào thủ hạ thế lực xuất ra đi Đều bù đắp được một trong đó môn phái nhỏ. Hợp nhất đằng sau. Lại là một cố không nhỏ lực lượng. Nghe được Lý Mộ lời nói. Mấy tên để ngũ cảnh ruột tu thở phào một hơi. rút cục thả lòng trong lòng. Chào hỏi bọn thủ hạ tụ tập cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời. Nơi đây trong sơn cốc. Lý Mộ sau lưng. Vậy mà ngưng tụ thành lớn nhất một thiết lực. Chí ít từ trên nhân số, đủ để khinh thường toàn trường. Thần vẫn chi địa vòng xoáy xương mù. Vẫn còn tiếp tục xoay tròn. Nhưng lý mộ rõ ràng cảm giác được. Vòng xoáy này tốc độ xoay tròn tại từ từ chậm lại. Đợi đến vòng xoáy này tốc độ giảm bớt đến cực hạn lúc. Chính là bọn hắn tiến vào thần vẫn chi địa thời cơ tốt nhất. Thời gian liền tại trong chờ đợi như vậy chậm rãi trôi qua, ba ngày thời gian trói mắt mà qua. Trong ba ngày nay, nơi đây còn lần lượt tới một chút dù vực thế lực, nhưng phần lớn là một chút đệ ngũ cảnh dù tu dẫn đầu. Thực lực của bọn hắn cho dù không có đến đệ lục cảnh, cũng tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Bình thường đệ ngũ cảnh có thể bình yên tới chỗ này khả năng rất nhỏ. Ba ngày thời gian, Lý Mộ đương nhiên không có khả năng vẫn đứng. Hắn từ trong đồng phủ rời đi ra một bộ bàn đá ghế đá, một cái tiểu đỉnh cùng thượng quan ly tại trong đình ngồi uống trà đánh cờ chỉ bất quá lý mộ kỳ nghệ hiển nhiên không bằng thượng quan ly nếu như không phải nàng vẫn luôn cố ý để cho lý mộ lý mộ đại khái mỗi một cuộc đều sẽ bị nàng giết quang mũ cởi giáp lý mộ cầm trong tay quân cờ một đoạn thời khắc ánh mắt nhìn về phía xa xa sương mù rất nhanh từ trong sương mù đi ra một vị nam tử trung niên Nam tử trung niên mặt tú long hắc bào Đầu đội châu ngọc mũ miệng, Tựa như đế vương đồng dạng. Sau lưng bầy ruột bao vây Vẹn vẹn tùy tùng liền có hai vị đệ lục cảnh Đệ ngũ cảnh rượt tu càng là có hơn mười vị Những người này chỗ đến bầy rượt tránh lui Chủ động nhường ra sơn cốc trung tâm nhất vị trí Lý mộ sau lưng Một tên đệ ngũ cảnh rượt tu hoàng sợ nói Là Diêm la vương đại nhân Diêm La Vương đại nhân thế mà đích thân đến Lý Mộ ánh mắt từ nam tử áo bào đen ghia trên thân khẽ quét mà qua. Rượt vượt trên mặt nổi có tứ đại đệ thất cảnh rượt vương. Theo thứ tự là La Sát Vương, Giả xoa Vương, Tu La Vương, Cùng Diêm La Vương, Thiên Thư hấp dẫn. Ngay cả đệ thất cảnh cường giả cũng vô pháp kháng cự. Trong bốn vị rượt vương, Lý Mộ đã biết liền có hai vị tới nơi này. la sát vương trước hắn một bước rời đi phong đô nhưng lý mổ cũng không nhìn thấy hắn cùng nhau tất hắn lựa chọn không phải cửa vào này trên đường đi ngẫu nhiên xuất hiện vết nứt không gian cần tránh đi cho dù là từ cùng một địa điểm xuất phát cuối cùng chỗ đi lộ tuyến cũng là khác nhau rất lớn diêm la vương đợi người tới này không lâu nơi nào đó sương mù quay cuồng một hồi Lại có vô số bóng người từ đó đi ra Lý mộ nghiêng đầu nhìn một cái Ánh mắt tại một bóng người bên trên dừng lại Đó là một vị đồng dạng mặt trường bào Tại nơi ngực thêu lên một đoá hắc liên lão giả Chính là lần trước cản đường Lý mộ U Minh tam lão một trong Lý mộ sau lưng có sợ hãi than thanh âm truyền ra Hồn điện người cũng tới Minh nhất mới vừa đi ra sương mù bỗng nhiên lòng có cảm giác Ánh mắt nhìn hướng một chỗ, tại vòng xoáy xương mù trước một tòa trong lương đình, một thanh niên cùng hắn ánh mắt ngắn ngủi đối mặt, sau đó liền rời đi. Minh nhất nhìn nhiều hắn một chút, đem người này ghi ở trong lòng. Người này mang đến cho hắn một cảm giác rất vượt dị, giống như là ở nơi nào gặp qua. Nhưng hắn tìm kiếm ký ức hồi lâu, cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới người này thân ảnh. Đại Chu tiên lại 20 chương 202 lý mộ cảnh giác minh nhất mang theo người của hồn điện mới tới nơi đây. Trước tiên liền quan sát một lần giữa sân trúc tu thực lực. Vị kia người mặt long bào màu đen. Có để lục cảnh rượu tu đi theo. Là bốn vị rượu vương một trong riêng la vương. Lão rượu này tu vi tại đệ thất cảnh cũng coi như lời hại. Nhất định phải cẩn thận một chút. Cái thứ hai cần cẩn thận chính là vì kia hắn nhìn xem có chút quen thuộc thanh niên. Minh Nhất mặc dù không có cái gì nhìn ra, nhưng trực giác nói cho hắn biết, người này cũng không phải hạng người bình thường. Đương nhiên, đối với những người này trong lòng của hắn chỉ là đề phòng, cũng không có sợ hãi. Minh Nhị cùng Minh Tam có khác nhiệm vụ. Không ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn tiến vào rượu vực trước đó liền biết. Lần này. ngũ tổ đại nhân cũng sẽ tự mình đến đây chỉ cần ngũ tổ đại nhân đích thân đến cái này thần vẫn chi địa còn không phải như hậu hoa viên của bọn hắn trong lương đình lý mộ uống chén trà biểu lộ không có chút rung động nào nhưng trong lòng đang tính toán một việc u minh tam lão từng nói ma đạo có kéo dài người tu hành thọ nguyên thủ đoạn hắn đánh này chủ ý đã rất lâu rồi hai vị thái thượng trưởng lão thọ nguyên gần nếu như có thể vì bọn họ diên thọ một giáp đối với môn phái mà nói có trọng đại ý nghĩa lần này nếu có cơ hội nhất định phải bắt lấy minh nhất từ trong miệng hắn hỏi ra loài diên thọ chi pháp này ngay tại nhắm lại đôi mắt minh nhất bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng đột nhiên mở to mắt ánh mắt nhìn hướng cái nào đó phương hướng Nhìn thấy thanh niên để hắn cảm thấy cảnh giác kia. Đang xem lấy hắn. Chẳng biết tại sao cùng người này ánh mắt đối mặt trong lòng của hắn vậy mà không khỏi hoảng hốt. Tại mọi người trong khi chờ đợi thời gian lại qua hai ngày. Giờ phút này. Thần vẫn chi địa vòng xoáy sương mù. Xoay tròn tốc độ đã chậm tới cực điểm. Mắt thường nhìn lại. phảng phất đứng im đồng dạng. Một đoạn thời khắc. Sơn cốc phía trước nhất Diêm La Vương. Bỗng nhiên mang theo thủ hạ đám người bước vào vòng xoáy sương mù, Thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Diêm La Vương quen thuộc sự vực động tác của hắn, nói rõ tiến vào thần vẫn chi địa thời cơ đã đến. Cái thứ hai tiến vào thần vẫn chi địa chính là người hồn điện. Tại bọn hắn tiến vào vòng xoáy trước đó. Không người nào dám có động tác. Hai phe thiết lực tiến vào vòng xoáy một khắc đồng hồ về sau. Thế lực khắp nơi mới lần lượt tiến vào. Lý mộ nhìn về phía thượng quan ly. Nói ra. Nếu không. Ngươi chờ ta ở bên ngoài tên thần vẫn chi địa Cũng không phải là bỗng dưng chiếm được. Trong đó vẫn lạc vô số cường giả. Mới có thần vẫn tên. Lý mộ không. Quá muốn cho nàng bốc lên sinh mệnh này nguy hiểm. Thượng quan ly nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hỏi. Ngươi sợ ta liên lụy ngươi lý mộ lập tức lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Nàng cũng không phải chỉ có nhan chỉ bình hoa. Để lục cảnh thực lực ở nơi nào cũng không thể khinh thường. Cùng lý mộ ăn ý phối hợp phía dưới. Có thể trong nháy mắt thu hoạt cùng giai dưỡng tu. Gặp nàng thái độ kiên quyết. Lý mộ cũng liền theo nàng đi. Hắn quay người đối với sau lưng bầy rượu tu nói ra các ngươi cũng không cần tiến vào ở chỗ này chờ đi Tại rượu vực nơi không biết Những này đây dai rượu tu duy nhất tác dụng Chính là dùng để dò đường Chân chính thời điểm đối địch Bọn hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì Lý mộ dứt khoát cũng liền không để cho bọn hắn đi vào chịu chết Bầy rượu tu cứ thế tại nguyên chỗ có chút không dám tin tưởng mình nghe được Tuyệt vương dẫn bọn hắn tới đây. Chính là vì để bọn hắn lấy thân thử hiểm. Kiểm tra xong một đầu con đường an toàn đi ra. Cùng nhau đi tới. Bọn hắn đã tổn thất không ít người. Vốn cho rằng rơi vào đường cùng bái tân chủ nhân. Chỉ sợ bọn họ đại đa số đều muốn tại thần vẫn chi địa hồn phi phách tán. Không nghĩ tới tân chủ nhân căn bản không có để bọn hắn đi vào ý tứ. Một tên đệ ngũ cảnh rượu tu khó có thể tin nói Chủ nhân nói là Chúng ta không cần đi vào lý mộ nhìn hắn một cái Hỏi ngược lại Tu vi của các ngươi đi vào làm gì Chịu chết sao rượu mình cũng là mình Đệ ngũ cảnh rượu tu Thực lực đã tương đương với chư phong trưởng lão Bồi dưỡng một vị trưởng lão khó khăn biết bao Lý mộ làm sao lại để bọn hắn chịu chết uổng? Nói đi, Lý Mộ không quan tâm bọn hắn cùng thượng quan ly sánh vai tiến nhập vòng xoáy xương mù. Về phần những dược tu này có thể hay không chạy mất, hắn cũng không lo lắng chút nào. Bọn hắn tình cảnh hiện tại, tiến một bước là chết, lui một bước cũng là chết. Duy nhất đường sống, chính là ngoan ngoãn chờ ở nguyên địa. Nhìn xem bọn hắn biến mất tại trong vòng xoáy, lưu lại dược tu đều hớn hở ra mặt. Nếu như bọn hắn còn tại trước kia dược vương thủ hạ. Tất nhiên là muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào nơi đây. Vốn cho rằng mới ra hồ khẩu. Lại nhập ổ sói. Không nghĩ tới vì tân chủ nhân này là như vậy nhân từ, Thế mà lại vì bọn họ vượt mệnh suy nghĩ. Nếu là có thể đi theo dạng này chủ nhân bên người. Không thể so với cuộc sống trước kia tốt hơn nhiều giờ khắc này. Mấy trăm tên dược tu. Trong lòng đều yên lặng cầu nguyện Hy vọng chủ nhân có thể bình an trở về So sánh với bọn họ Thế lực khác đây dai rượu tu bọn họ Liền không có vận khí tốt như vậy Bọn hắn dùng không gì sánh được hâm mộ Cùng ánh mắt ghen tỉ nhìn xem Ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời bầy vượt Bất đắc dĩ đi theo cầm đầu cường giả Bước vào vòng xoáy xương mù Từ đây rượu sinh chưa biết Thần vẫn chi địa Diêm La Vương một đoàn người Bị vây ở một cái sơn cốc Đối mặt cây sau nối tiếp cái trước Hung hãn không sợ chết Không biết có bao nhiêu du hồn bầy Cho dù là để thất cảnh Diêm La Vương Sắc mặt cũng mười phần âm trầm Thần vẫn chi địa du hồn thực lực So bên ngoài không biết mạnh bao nhiêu Mấy trăm con du hồn này Gần để lục cảnh liền có năm cái Nếu là bị bọn chúng trùng kích phe mình nhất định thương vong thảm trọng rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể chống lên một cái pháp lực vòng bảo hộ cứng ép chặn lại du hồn trùng kích liền tại bọn hắn bên trái 20 dặm minh nhất chính khu xử một cái hắc liên cùng một tên để thất cảnh du hồn giao chiến mặc dù hắn từ vừa mới bắt đầu liền chế chủ không có bản thân ý thức du hồn nhưng trong lòng lại không có một chút buông lỏng cái này thần vẫn chi địa Thế mà ngay cả để thất cảnh du hồn đều có, tìm kiếm thiên thư độ khó, so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Mà cùng lúc đó, tại trong vòng xoáy một chỗ khác, mấy đạo hồn ảnh phát ra thê lương gầm rú, từ trong xương mù đánh tới, lại bị một thanh trong suốt tiểu kiếm xuyên qua. Sau đó, một đạo màu vàng bóng roi hiện lên, những hồn này ảnh tán loạn thành hồn lực. Bị Lý Mộ thu lấy ở trong hồn bình. Trong thần vẫn chi liệt. Du hồn số lượng bạo tăng. Thường có để ngũ cảnh du hồn thành đàn đánh tới. Lý Mộ cũng không có lãng phí hồn lực. Gặp một cái thu một cái. Hồn lực có thể trực tiếp dùng để tu hành. Trợ giúp người tu hành ngưng hồn. Lớn mạnh nguyên thần. Cũng có thể bán đổi thành linh ngọc. Những hồn thể sắc mặt dữ tợn kinh khủng này. Đều là thiên nhiên quà tặng. Liên thủ với thượng quan ly. Như cắt sau hẻ đồng giảng thu gặt lấy những du hồn này. Lý mộ không chỉ có không sợ. Ngược lại hy vọng du hồn càng nhiều hơn một chút. Hắn ý nghĩ này vừa mới sinh ra. Một bên xương mù bỗng nhiên cấp tốc phun trào. Vô số du hồn từ trong xương mù bay ra ngoài. Hướng về lý mộ cùng thượng quan ly vọt tới. Một đợt này hồn chiều. Vẹn vẹn để lục cảnh khí tức. Lý mộ liền cảm nhận được không dưới năm đạo. Để ngũ cảnh du hồn càng là không biết có bao nhiêu. Chém giết là không thể nào. Hắn cùng thượng quan ly không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó toàn bộ đánh giết. Một khi hấp dẫn đến càng nhiều hồn chiều. Bọn hắn sẽ bị vây giết ở chỗ này. Trong thần vẫn chi địa. Lực lượng không gian cực độ hỗn loạn. Tốt nhất đừng tiến vào yêu hoàng đồng phủ. Nếu không lúc đi ra. Có lẽ sẽ trực tiếp xuất hiện tại vết nước không gian phía trên. Dưới tình thế cấp bách. Lý mộ niệm động tâm kinh. Trên thân thể tản mát ra kim quang chói mắt. Kim quang xuất hiện đồng thời. Hướng bọn hắn nhào tới hồn chiều im mặt mà dừng. Những du hồn này trên khuôn mặt thế mà xuất hiện vẻ chán rét Xa xa tránh đi lý mộ. Ngược lại hướng thượng quan ly phóng đi Lý mộ nắm ở thượng quan ly eo Phật quang đem thân thể hai người triệt để bao trùm Du hồn bọn họ xoay quanh tại chung quanh bọn hắn Không tiếp tục tiếp tục công kích Bọn trúc tựa hồ cũng không nguyện ý tới gần tâm kinh Phật quang Nhưng cũng không nguyện ý cứ thế mà đi Thượng quan ly cuối đầu nhìn một chút lý mộ đặt ở nàng trên lưng tay Lý mộ lập tức buông ra Giải thích nói Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Tay của hắn rời đi thượng quan ly. Thượng quan ly trên người kim quang tiêu tán. Du hồn lại hướng nàng vọt tới. Lý mộ lập tức lại đưa tay trả về. Đồng thời nhún vai. Nói ra. Ngươi cũng thấy đấy. Thời kỳ đặc thủ. Cũng đừng có quan tâm những thứ này. Nếu không ngươi đem tay cho ta cũng được. Thượng quan ly sắc mặt đỏ lên, gật đầu nói còn còn là lấy tay đi. Lý mộ buông ra nàng eo. Ngược lại rắt tay của nàng. Cứ như vậy, tâm kinh Phật Quang liền có thể truyền lại đến trong cơ thể của nàng. Du hồn vấn đề tạm thời giải quyết. Hiện tại vấn đề ở chỗ. Một tờ kia thiên thư ở đâu tên kia mang thiên thư dự tu. Bởi vì bị dự vực truy sát. Trốn vào nơi này. Rất có thể đang vấn lạc. Thần vẫn chi địa không biết lớn bao nhiêu Dạng này mù quáng tìm kiếm Không biết lúc nào mới có thể tìm được Đột nhiên, Lý mộ nhớ ra cái gì đó Hắn vươn tay trong lòng bàn tay hiện ra một tờ thiên thư Tay cầm một trang này thiên thư Lý mộ trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm ứng Thần vẫn chi địa chỗ sâu Có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn Lý mộ trong lòng vui mừng, đang muốn hướng về phương hướng kia tiếp tục đi tới bước chân đột nhiên đình trệ Bởi vì từ một phương hướng khác cũng truyền tới một loại hấp dẫn. Tại ở cử ly gần, thiên thư trang sách cùng trang sách ở giữa sẽ lẫn nhau cảm ứng. Điều này nói rõ. Phương hướng kia, cũng có một tờ thiên thư. Chẳng lẽ thời khắc này thần vẫn chi địa, tồn tại hai trang thiên thư ngay tại Lý mộ xuất ra thiên thư đồng thời. thần vẫn chi địa một chỗ khác một tên nữ tử áo trắng ngẩng đầu khóe miệng hiện ra mỉm cười nói khẽ ngươi rốt cuộc vẫn là lấy ra nàng hướng lý mộ vị trí đi ra một bước bước chân bỗng nhiên lại dừng lại thản nhiên nói cút ra đây thoải âm rơi xuống không lâu sau lưng nàng sương mù quay cuồng một hồi đi tới một vị nam tử trung niên nam tử trung niên nhìn chằm chằm lơ lửng tại trong lòng bàn tay nàng trang sách Ít hầu giật giật. Cả kinh nói. Thiên thư. Ngươi thế mà đã lấy được thiên thư sau một khắc. Trong mắt của hắn chấn kinh liền biến thành tham lam. Nam tử trung niên hai tay vết ấm. Vô tận âm khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Tại chung quanh hắn hình thành một đảo lại một đảo hồn ảnh. Mỗi một đảo hồn ảnh. Đều tản ra để lục cảnh khí tức. Mấy đảo hồn ảnh vừa mới ngưng tụ thành. Liền hướng về nữ tử áo trắng công khích mà đi. Nữ tử áo trắng đứng tại chỗ cũng không có hành động chỉ là nhẹ nhàng hít vào một hơi. Mấy đạo bay về phía nàng nguyên hồn. Lập tức sụp đổ ra. Bị nàng hút vào trong mũi. Nữ tử le lưới. Liếm liếm đôi môi đỏ thắm. Dùng ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn. Hỏi. Còn gì nữa không một màn này nhìn la sát vương sắc mặt đại biến. lập tức lui lại ra một khoảng cách, kinh ngạc nói, ngươi rốt cuộc là ai nữ tử áo trắng biểu lộ lạnh nhạt, thân ảnh tại dần dần trở thành nhạt, giờ khắc này, la sát vương cảm nhận được một loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng về bốn phía khuyết tán, mà tại hắn trước kia đứng yên vị trí, mười đảo hàn mang chợt hiện, hắc vụ biên giới, Là sát vương thân thể lần nữa ngưng tụ Chỉ bất quá hắn ngực lại nhiều mấy đạo vết trào Ngắn ngủi sau khi giao thủ Hắn liền biết mình tuyệt đối không phải nữ tử này đối thủ Nhìn cũng không dám lại nhìn nàng một chút Thật nhanh hướng về xương mù chỗ sâu bỏ chạy Nữ tử áo trắng cũng không đuổi hắn Chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn thoát đi phương hướng Liền hướng một phương hướng khác đi nhanh mà đi Nàng chỗ tiến lên phương hướng cuối cùng, lý mộ cầm trong tay thiên thư, lòng tràn đầy nghi hoặc. Nơi này làm sao có thể có hai tấm thiên thư? Chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai rồi rất nhanh? Hắn lại lần nữa cảm ứng được. Do thiên thư sở sinh ra hai đạo cảm ứng một trong. Một đạo từ đầu đến cuối đứng im. Một đạo khác thế mà động. Mà lại lấy một loại rất tốc độ bất khả tư nghị tại hướng hắn tiếp cận. Không đợi Lý Mộ suy nghĩ càng nhiều trong lòng của hắn, bỗng nhiên sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Loại cảm giác này để hắn lông mao dựng đứng, tựa hồ phải lớn khó trước mắt. Lý Mộ không chút do dự đem Thiên Thư thu hồi, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị, lẩm bẩm nói: "Tình huống như thế nào? Đại Chu Tiên lại 20 chương ba cử thú mộ địa tu hành đến đồng huyền cảnh?" Thất phách cùng nguyên thần đều đã đã cường đại đến cực điểm. Bất kỳ cái gì dự cảm hoặc là trực giác. Đều không phải là không có lửa thì sao có khói. Giống vừa rồi loại cảm giác nguy cơ kia. Lý mộ đã thật lâu không có cảm nhận được qua. Hắn bấm ngón tay tính toán. Lại không có cái gì tính tới. Đồng huyền cảnh giới. Đã có thể bước đầu xem bói dự đoán. Mặc dù không nhất định có thể tính ra đến cái gì. Nhưng nhiều khi. Trong cõi U Minh vẫn có thể cho ra một chút cảm ứng. Nếu như không có cái gì cảm ứng được. Hoặc là đối phương có thể che đẩy thiên cơ. Hoặc là thực lực đối phương quá mạnh. Xem bói dự đoán chi thuật. Không cách nào lấy yếu đo mạnh. Trừ phi hắn đem đạo này đã tu hành đến lô hỏa thuần thanh trình độ đăng phong tạo cực. Đáng tiếc. Xem bói đo lường tính toán thuộc về thần thông. Cấp cao nhất xem bói chi pháp tại huyền tung. Đạo môn sáu tung thiên thư. Lý mộ trên tay duy chỉ có không có huyền tung. Thiên thư ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Hắn có thể cảm ứng được đối phương. Đối phương cũng có thể cảm ứng được hắn. vì kia thiên thư người sở hữu. Tại cảm ứng được lý mộ đằng sau. Liền nhanh chóng hướng hắn tiếp cận. Kết hợp loại cảm giác sợn cả tóc gáy kia. Lý mộ quả quyết đem thiên thư thu về Mặc dù trong lòng của hắn cũng đồng dạng đang đánh đối phương thiên thư chủ ý Nhưng ở cái gì cũng không biết tình huống dưới Tuy tiện hành động Không thể nghi ngờ là nhất không lý trí lựa chọn Lý mộ nghĩ nghĩ đối với thượng quan ly nói chúng ta thay cách phương hướng Vừa rồi xuất ra thiên thư một trước mắt kia Hắn cũng cảm ứng được thần vấn chi địa chỗ sâu truyền đến đáp lại Chắc hẳn tờ kia rụt đạo thiên thư là ở chỗ này Một tấm khác thiên thư tin tức tạm thời không cách nào biết được Hắn dự định lấy trước đến một tấm khác lại nói Ngay tại lý mộ thu hồi thiên thư đồng thời Ở trong sương mù đi nhanh nữ tử áo trắng thân thể cũng đột nhiên dừng lại Trong tay nàng nắm thiên thư Lại chỉ có thể cảm ứng được thần vẫn chi địa chỗ sâu tồn tại Nữ tử thu hồi thiên thư thản nhiên nói Ngược lại là cảnh giác Nàng cũng không dọc theo vừa rồi phương hướng tiếp tục truy hích. Mà là chuyển biến phương hướng. Hướng thần vẫn chi địa chỗ sâu mà đi. Tốc độ của nàng rất nhanh. Căn bản không sợ vết nứt không gian. Liền ngay cả không có linh trí du hồn. Tựa hồ cũng đối với nàng mười phần e ngại. Căn bản không dám tới gần nàng. Nữ tử áo trắng một đường hướng thần vẫn chi địa chỗ sâu tiến lên. Một đoạn thời khắc. Nàng phi hành thân ảnh bỗng nhiên dừng lại Tại nàng phía dưới Là một tòa núi cao Núi cao núi đá lân tuân Trên núi có không ít hang động phu thiên cách địa du hồn từ trong huyệt động bay vào bay ra Núi này hiển nhiên là một cách du hồn xào huyệt Trong núi này âm khí mười phần nồng đậm tựa hồ cũng chính là đám du hồn ở chỗ này xây tổ nguyên nhân Nữ tử áo trắng nhìn xem núi này từ trước đến nay băng lãnh vô tình ánh mắt, xuất hiện một chút cảm xúc biến hóa, trên mặt cũng hiện ra hoài niệm cùng hồi ức, tia này hồi ức, khi nhìn đến núi này lúc, biến thành căm hận, nàng rơi vào trên núi này, du hồn chạy tứ tán, trong núi hết thảy thực vật trong nháy mắt khô héo, không lâu sau đó, trong ngọn núi bắt đầu tấp nập xuất hiện ầm ầm gì hưởng, Cả tòa núi cuối cùng âm vang sụp đổ. Một phương hướng khác. Lý mộ cùng thượng quan ly lơ lửng tại tòa nào đó núi trên không. Hướng phía dưới nhìn một cái. Tức thì cảm giác tê cả ra đầu. Thần vẫn chi địa sương mù quá ngồng. Thần niệm cùng con mắt đều dò xét không được quá xa. Bọn hắn vậy mà trong lúc vô tình xâm nhập du hồn xào huyệt. Trong núi này chẳng biết tại sao. Âm khí cực kỳ nồng đậm. Đám du hồn ở chỗ này xây tổ mà ở Bọn chúng mặc dù không có ý thức Nhưng cũng có thể bằng vào bản năng lợi dụng âm khí tu hành Còn tốt lý mộ có Phật quang hộ thể Nếu không Những du hồn này cùng nhau tiến lên Đừng nói hắn cùng thượng quan ly Coi như lại thêm nữ hoàng Cũng phải bị những ruột đồ vật này lưu tại nơi này Mặc dù hai cái khách không mời mà đến xuất hiện Rất nhanh liền kinh động đến không ít du hồn Nhưng hai người hai tay nắm chặt Thân thể bên ngoài bị một cái quang cầu bao khỏa Đám du hồn bay tới Không đời tiếp cận Liền lại bằng tốc độ nhanh nhất rời đi Lý mộ thậm chí có thể nhìn thấy bọn hắn hồn thể trên mặt nồng đầm chán rét cùng rét bỏ Nhìn xem phu thiên cách địa du hồn đại quân Thượng quan ly sắc mặt hơi trắng bịch Nói ra Chúng ta hay là nhanh lên rời đi nơi này đi. Lý mộ nhẹ gật đầu. Đang muốn cùng nàng nhanh chóng bay qua nơi này. Ánh mắt lơ đáng cong lên. Thân hình bỗng nhiên lại dừng lại. Dưới chân tọa này âm khí cực nặng nối lớn. Lý mộ thấy thế nào thế nào cảm giác kỳ quái. Hắn nhìn chăm chú nối này. Thấp giọng hỏi. a lị. ngươi không có cảm giác nối này có chút kỳ quái. Thượng quan ly hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Lít nha lít nhít du hồn để nàng rất không thoải mái Lập tức rời đi ánh mắt Hỏi Không phải liền là một ngọn núi sao Có cái gì kỳ quái Lý mộ cẩn thận quan sát núi này lẩm bẩm nói Ngươi nhìn nơi đó Giống hay không là một cách đầu lâu Nơi đó là thân thể Nơi đó là cách đuôi Hai bên thấp bé núi nhỏ Giống như là cánh chim lý mộ nói nói thanh âm dần dần nhỏ xuống hắn rốt cuộc ý thức được núi này kỳ quái ở nơi nào ngọn núi này hình dạng giống như là một đầu cự thú cùng lý mộ tại chư phái trong thiên thư thấy qua một loại cự thú giống nhau như đúc loại cự thú kia cũng là sau lưng mọc lên hai cánh kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài tại thiên thư ghi lại trong tấm hình Con thú này có thể miệng phun liệt diếm. Ngọn lửa kia không chỉ có thể dung kim tiêu thạch. Còn có thể hóa tan người tu hành pháp bảo. Thậm chí là thần thông. Trong thiên thư. Chết tại nó trên tay cổ tu hành giả nhiều vô số kể. Lý mộ bay tới gần một chút. Xoay quanh núi này một tuần sau. Rốt cuộc xác định. Thế này sao lại là cái gì núi nhỏ. Rõ ràng là một con cự thú thi thể. Chỉ là không biết qua bao nhiêu năm tháng. Cự thú này thi thể đã gần như hóa đá. Trên đó tản mát ra âm khí nồng nặc, Mới đưa tới nhiều như vậy u hồn xây tổ. Thượng quan ly nhìn ra lý mộ gì dạng. Hỏi. Thế nào lý mộ không có quá nhiều giải thích. Mang theo nàng tiếp tục hướng phía trước phi hành. Không lâu sau đó. Bọn hắn liền vừa tìm được một chỗ u hồn xào huyệt. cái này đồng dạng là một đầu kéo dài dãy núi lần này không có chờ lý mộ đặt câu hỏi ở trên cao nhìn xuống thượng quan ly cũng đã phát hiện cái gì lẩm bẩm nói đây đây là một bộ xác sống ạ nếu là từ phía dưới nhìn đây bất quá là một đầu hẹp dài dãy núi nhưng nếu là từ bên trên nhìn xuống đây rõ ràng là một đầu cự long thi thể Hai tòa ngọn núi xuyên thẳng xương mù kia. Là hai chi sừng sồng. Trên thân núi núi non trùng điệp thay nhau nổi lên gò nhỏ. Là trải rộng long thân lân phiến. Tại long tục trong thiên thư chính là long tục cùng cự thú cùng một chỗ tàn phá bừa bãi nhân gian. Lý mộ cũng không có đình chỉ. Thậm chí tạm thời đã quên đi thiên thư. Cùng thượng quan ly ở chung quanh tìm kiếm. Theo bọn hắn càng sâu nhập thần vẫn chi địa nội địa. Trung quanh du hồn liền càng nhiều Loại này từng tòa đứng vững giấy núi cũng càng nhiều Tại trong mắt người khác cái này có lẽ chỉ là dãy núi Nhưng ở trong mắt lý mộ cái này to to nhỏ nhỏ Mỗi một giấy núi đều là một cái vẫn là cử thú Mỗi một giấy núi lý mộ đều có thể từ trong thiên thư tìm tới đối ứng cử thú bộ dáng Thi thể của bọn nó hóa thành dãy núi Thể nổi tuôn ra những âm khí này Tràn ngập toàn bộ vượt vực Để trong này trở thành thích hợp vượt tu tu hành thánh địa Nơi này mặc dù gọi là thần vấn chi địa Nhưng xưng là cử thú mộ tràng tựa hồ thích hợp hơn Lý mộ không khó suy đoán Vượt vực vị trí Chính là thượng cổ tu sĩ cùng cử thú đại chiến một chỗ cổ chiến trường Song phương đều là thế gian sinh linh mạnh nhất Thần thông uy lực cũng không phải bây giờ có thể so Đại chiến không chỉ có khiến cho vô số tu sĩ cùng cử thú vẫn lạc Thậm chí ngay cả không gian đều vỡ nát Bình thường vết nứt không gian là có thể chính mình chữa trị Vạn năm thời gian trôi qua Nơi này không gian vẫn như cũ bất ổn Lý mộ đã không cách nào tưởng tượng Vạn năm trước trận đại chiến kia đến cùng đến cỡ nào kịch liệt Cường đại như thế cử thú Nếu là tồn tại cùng bây giờ thế giới Chỉ sợ nhân tục cùng tục loài khác cũng sẽ không sinh ra Ba quát lý mộ ở bên trong thập châu đại lục bên trên tất cả mọi người đều đang hưởng thụ tiền nhân ban cho Tại dục vực nhìn thấy cử thú thi thể Rốt cuộc nghiệm chứng lý mộ thật lâu trước đó ở trong thiên thư nhìn thấy cảnh tượng Nếu như cử thú là thật Như vậy cánh cửa kia Chỉ sợ cũng chân thực tồn tại Chỉ cần tìm được tất cả thiên thư, liền có thể giải khai cách này viễn cổ bí ẩn bí mật. Lý mộ sửa sang lại một chút suy nghĩ. Thu lại tâm tình. Tiếp tục hướng thần vẫn chi địa chỗ sâu tiến lên. Trên đường đi. Bọn hắn tránh đi du hồn tụ tập dãy núi. Cũng không có gặp được những người khác. Một đoạn thời khắc. Lý mộ cùng thượng quan ly lướt qua nơi nào đó ngọn núi lúc. phát xác được phía dưới truyền đến trận trận sóng pháp lực, nghĩ đến hẳn là ruột vực tiến vào thần vẫn chi địa thế lực, bị du hồn vây công. lý mộ lúc đầu lười nhắc quản những nhàn sự này, nhưng khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, thân hình chợt dừng lại. từ phía dưới trong sương mù, hắn cảm nhận được hai đạo khí tức quen thuộc. đại chu tiên lại 20 chương 204 trăm linh tô hòa tin tức thần vẫn chi địa nơi nào đó dãy núi. mấy chục cái du hồn tại công kích hai tên nữ tử, hai tên nữ tử đều là duyện tu, một người áo lục, một người áo xanh, thực lực đều tại đệ ngũ cảnh. giờ phút này chính gian nan chống cự cái sau nối tiếp cái trước du hồn, những du hồn này có mấy cách đệ ngũ cảnh, còn lại đều là đệ tứ cảnh, đệ tam cảnh, hai nữ miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng còn có liên tục không ngừng hồn ảnh từ trong dãy núi bay ra ngoài. Rất nhanh các nàng liền liên tục bại lui Cuối cùng bị vô số du hồn vây quanh Nữ rượu áo xanh thở dài nói Lâm tỉ tỷ, xem ra chúng ta thật phải chết ở chỗ này Nữ rượu áo lục đánh lui mấy cái du hồn Nói ra Dù sao chúng ta đã chết qua một lần Cùng lắm thì lại chết một lần ngươi sợ chết sao nữ rượu áo xanh lắc Đầu nói ta không sợ chết Thế nhưng là ta không muốn chết ngay bây giờ Ta còn không có báo đáp qua ăn nhân. Nữ rượu áo lục nhìn xem nàng. Nói ra. Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Hổ tống ngươi rời đi. Nếu như ngươi có thể còn sống rời đi nơi này. Ta nghĩ ngươi đi ra rượu vực. Giúp ta truyền lại một tin tức. Nữ rượu áo xanh thở dài. Nói ra. Lâm tỉ tỉ. Ngươi cảm thấy. Chúng ta còn có còn sống rời đi cơ hội sao? Ai? Sớm biết lúc ấy ta liền khuyên nhủ ngươi Không để cho ngươi tiến đến Thiên thư mặc dù tốt Nhưng chúng ta cũng phải có mệnh cầm tới Ta có không phải đến không thể lý do Nữ dụ áo lục ánh mắt kiên định Nói ra Hiện tại ta phải nói cho ngươi sự tình rất trọng yếu Nếu như ngươi có thể còn sống ra ngoài Nhất định phải đi Đại Chu Bắc quận Dương Khâu Huyện Giúp ta đem tin tức này nói cho hắn biết nàng đối với nữ ruột áo xanh thì thầm vài câu sau đó nghĩa vô phản cố nghĩa vô phản cố phóng tới những du hồn kia thể nội pháp lực cấp tốc ba đồng hiển nhiên là muốn tự bảo hồn thể đem đổi lấy đồng bạn cơ hội chạy thoát nữ ruột áo xanh muốn ngăn cản nhưng đã tới đã không kịp nàng đứng tại chỗ có chút không biết làm sao nữ ruột áo lục bỗng nhiên quay đầu lại lớn tiếng nói Ngươi muốn để ta chết vô ích sao nữ rượu áo xanh mặt lộ bi thương chi sắc. Thừa dịp nàng ngăn lại đám du hồn một cái chớp mắt này. Cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bay đi. Nhưng mà. Tựa hồ là nữ rượu áo lục hồn lực ba động quá lớn. Đưa tới phía trước du hồn bầy bạo động. Càng nhiều du hồn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đưa các nàng vây ở cùng một chỗ. Trong đó tản mát ra để lục cảnh tu vi ba động liền có vài chỉ. Hai nữ cũng không có cơ hội chạy trốn. Nữ vượt áo lục bay xuống. Cùng nàng đứng chung một chỗ. Lắc đầu nói ra. Xem ra chúng ta hôm nay muốn chết cùng một chỗ. Một đợt này du hồn chiều. Không phải là các nàng có thể phản kháng. Đối mặt cùng nhau tiến lên cường đại du hồn. Nữ vượt áo xanh cùng nàng tay nắm tay. Song song nhắm mắt lại Lặng lặng chờ đợi các nàng kết cục Giờ khắc này bỗng nhiên có một đạo kim quang trói mắt từ trên trời giáng xuống Đám du hồn chạm đến kim quang Phát ra thê lương chói tai kêu thảm Nhao nhao thối lui Hai bóng người Rơi vào hai nữ trước người Hai nữ mở to mắt Chỉ cảm thấy kim quang này mười phần ấm áp Cũng hết sức quen thuộc Nhìn qua bóng lưng kia Hai nữ đồng thời kinh hô. ăn nhân ăn công. Khi thanh niên kia xoay người thời điểm. Các nàng xem đến là một tấm xa lạ khuôn mặt. Cái này khiến các nàng biểu lộ khẽ giật mình. Đồng thời biến bắt đầu mờ mịt. Lý mộ nhìn trước mắt hai vị nữ dược. Kinh ngạc hỏi. Lâm cô nương. Tiểu Ngọc. Các ngươi làm sao lại cùng một chỗ nghe được thanh âm quen thuộc này. Nữ dược áo lộc thân thể run lên. Kích động nói. Ăn tùng, Thật là ngươi nữ rượu áo xanh cũng lập tức thổi qua đến. Cao hứng nói. Ăn nhân, Ta. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Vừa rồi tại phía trên thời điểm. Lý mộ liền đã nhận ra cách này hai đạo khí tức quen thuộc. Trong đó một đạo Là hắn tại dương khâu huyện gặp được. Bị vị hôn phu giết chết. Về sau hóa thành nữ rượu. Lại bị Tô Hòa cứu lâm Uyển. Lý mộ giúp nàng chấm dứt bản án kia đằng sau Nàng liền đi rượu vực Một đạo khác Thì là chết oan hóa thành lệ rượu tiểu ngọc Nàng mất lý trí sau làm sự tỉnh Là triều đình chỗ không dung Tại Kim Sơn tự chờ đợi sau một khoảng thời gian Cũng tới đến rượu vực Tiểu ngọc ngay lúc đó tu Vi chính là đệ ngũ cảnh Bây giờ đã tiếp cận đệ ngũ cảnh viên mãn Lâm Uyển năm đó tu vi bất quá là để nhị cảnh. Hiện tại thế mà cũng là để ngũ cảnh đỉnh phong. Tính toán ra. Chỉ so với Lý Mộ tu hành chậm một chút xíu. Dù vậy. Cũng rất bất khả tư nghị. Lý Mộ nhìn xem các nàng. Hiếu kỳ hỏi. Các ngươi là thế nào nhận biết. Còn có Lâm Cô Nương tu vi. Thế mà tiến bộ nhanh như vậy. Lâm Uyển giải thích nói. ta lúc đầu đi vào dược vực, vực đằng sau, bởi vì không biết đường, ngộ nhập nơi không biết, may mắn không có chết, còn gặp một chút cơ duyên, cho nên mới nhanh như vậy liền tu hành đến ngũ hồn cảnh. vì phần tiểu ngọc muội muội, chúng ta lúc đầu không biết, nhưng mấy năm trước, hồn điện muốn cưỡng ép mời chào chúng ta, ta cùng tiểu ngọc muội muội đơn độc đấu không lại hồn điện, thế là liền liên thủ chống cự bọn hắn. Lý Mộ lắc đầu, nói ra, mặc dù tu vi của các ngươi coi như không tệ, nhưng cũng không nên tới nơi này mạo hiểm. Nói đến đây chuyện, Lâm Uyển mới nhớ tới chuyện trọng yếu hơn. Bởi vì nhìn thấy ăn nhân kinh hỉ bị hóa tan, có chút khẩn trương nói, "Ăn công." Tô Tỷ Tỷ gặp nguy hiểm nghe được trong miệng nàng nói ra ba chữ này. Lý Mộ trong lòng không hiểu siết chặt, liền vội vàng hỏi Nàng thế nào lâm Uyển một mặt lo lắng nói ra Tô tỉ tỉ lấy được tờ kia thiên thư Bị vượt vượt cường giả truy sát Trốn vào thần vẫn chi địa Ta tới đây Chính là vì tìm nàng Cái gì lý mộ sắc mặt rốt cuộc đại biến Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Cầm tới thiên thư lại là tô hỏa Lấy tu vi của nàng Tại thần vẫn chi địa căn bản không có khả năng sinh tồn Coi như nàng có thể tránh thoát khắp nơi có thể thấy được vết nứt không gian. Cũng không có cách nào đối phó được những này cường đại du hồn. Giờ khắc này, Lý Mộ rốt cuộc không lo được nguy hiểm gì. Hắn lập tức lấy ra một tờ thiên thư. Nhắm mắt cảm ứng. Giống như lần trước. Thần Vấn Chi địa có hai cách địa phương đều có thiên thư khí tức. Hai trang thiên thư đều cách hắn rất xa. trong đó một đạo ngay tại di động với tốc độ cao. khi lý mộ xuất ra thiên thư đằng sau, đạo khí tức kia dừng một chút. sau đó cải biến phương hướng, phi tốc hướng về phương hướng của hắn tới gần. lý mộ không để ý đến nó, hết sức chăm chú cảm ứng một đạo khác. đạo khí tức này tại thần vẫn chi địa chỗ càng sâu, không nhúc nhích. tựa hồ còn tại ban đầu vị trí. Lý mộ không biết tờ kia thiên thư còn ở đó hay không tô hòa trên thân. Nhưng một đạo khác thiên thư tốc độ càng lúc càng nhanh. Lý mộ không do dự. Lập tức cầm trong tay thiên thư thu lại. Ngay tại vừa rồi trong lòng của hắn lần nữa sinh ra một loại cực hạn cảm giác nguy cơ. Lý mộ đã không cần xem bói đo lường tính toán. Cũng biết tờ kia thiên thư chủ nhân tu vi mười phần khủng bố. Có thể lấy loại tốc độ kia tại thần vẫn chi địa di chuyển nhanh chóng. Bình thường để thất cảnh cũng làm không được. Nói cách khác. Người có được tờ kia thiên thư. Coi như không phải để bát cảnh. Cũng là để thất cảnh đỉnh phong. Đó là lý mộ trước mắt còn không cách nào chống lại tồn tại. Hắn có thể cảm ứng được người kia. Người kia cũng có thể cảm ứng được lý mộ. Xuất ra thiên thư một khắc này. Vị trí của hắn liền đã bại lộ Lý mộ quyết định thật nhanh nói Nơi đây không nên ở lâu Hai người các ngươi bám vào trên người của ta Chúng ta phải lập tức rời đi Càng tiếp cận thần vẫn chi địa trung tâm Không gian liền càng không ổn định Hồ thiên không gian cũng càng ngày càng khó mở ra Lấy thiên thư loại hình vật nhỏ vẫn được Nếu là tu vi cao thâm người tu hành Tại hai cách không gian xuyên tới xuyên lui Sẽ tăng lên không gian sụt đổ Thậm chí ngay cả động phủ không gian đều có liên lụy phong hiểm Lý mộ để hai nữ bám vào trên người hắn Nắm thượng quan ly Rất nhanh bay khỏi nơi đây Không bao lâu Một cách hướng khác xương mù quay cuồng một hồi Một đảo thân ảnh áo trắng xuất hiện Nữ tử ngắm nhìn bốn phía Biểu lộ bình tĩnh sống một đầm nước đỏng Nói khẽ Ngươi chạy không thoát đại chu tiên lại 20 chương hai linh năm không đường thối lui chuyện thế gian thường thường chính là kỳ diệu như vậy lý mộ không nghĩ tới cùng lâm uyển tiểu ngọc có thể tại ruột vực gặp lại mà các nàng lại cũng bởi vì hồn điện bức bách trở thành tỉ muội coi bọn nàng để ngũ cảnh tu vi mạnh mẽ xông tới thần vẫn chi địa căn bản chính là cẩu tử nhất sinh thậm chí là thập tử vô sinh nhưng vì báo đáp tô hóa an tình lâm uyển hay là nghĩa vô phản cố tới điểm này để lý mộ có chút đồng dung tiểu ngọc phụ trên người lý mộ lại ngoài ý muốn lại mừng rỡ nói ra nghĩ không ra ăn công cũng là lâm tỉ tỉ ăn nhân cái này chẳng lẽ chính là duyên phận sao lý mộ đối với lâm uyển nói đa tả ngươi nói cho ta biết tin tức của nàng lâm uyển trên mặt vẻ lo âu chưa đi Nói ra, ăn nhân cùng tô tỷ tỷ đối với ta ăn cùng tái tạo. Cho dù là vì nàng mà chết, cũng không tính là gì. Một mực trầm mặt thượng quan ly bỗng nhiên mở miệng. Hỏi lý mộ nói. Các ngươi nói tô tỷ tỷ là ai vấn đề này? Lý mộ nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nói là bằng hữu đi. Bọn hắn vô số lần cộng đồng kinh lịch sinh tử. Bằng hữu hai chữ này. Căn bản không có khả năng khái quát. Nhưng nói là tiến thêm một bước quan hệ. Vô luận trong bọn họ cách nào. Đều không có chủ động phóng ra một bước kia. Có thể lẫn nhau cũng đã đem nụ hôn đầu tiên hiến tặng cho đối phương. Lý mộ nghĩ nghĩ, nói ra, sinh tử chi giao. Thượng quan ly không tiếp tục hỏi. Lý mộ một bên hướng về thần vẫn chi địa chỗ sâu thiên thư vị trí tiến lên. Một bên hỏi thăm Lâm Uyển cùng Tiểu Ngọc mấy năm này kinh lịch. Năm đó Lâm Uyển gián tiếp rời đi Dương Khâu huyện về sau, đi vào dược vực, bởi vì chưa quen thuộc nơi này, ngộ nhập nơi không biết, bị hút vào vết nứt không gian, nhưng lại cũng không có hồn phi phách tán. Nàng xuất hiện tại trong một tiểu không gian độc lập, trong đó có một đầu cử long thi thể hóa thành dãy núi, cùng nồng đậm hóa thành hồ nước âm khí. nàng ở nơi đó ngày đêm tu hành tu vi tấn thăng cấp túc không lâu liền một đường phá cảnh trở thành u hồn đằng sau mới có rời đi không gian kia năng lực căn cứ sự miêu tả của nàng lý mộ suy đoán nàng hẳn là tiến nhập cổ tu sĩ hồ thiên đồng phủ trùng hợp vì cổ tu sĩ kia tại trước khi chết cùng một con cự thú tại đồng phủ không gian phát sinh đại chiến có khả năng nhất kết quả là đồng quy vô tận bởi vì cử thu chết tại hồ thiên không gian tuyệt vực du hồn không cách nào đi vào mới tại vạn năm đằng sau tiện nhi lâm uyển đây cũng là cơ duyên của nàng tu hành một đạo thiên phú cùng cố gắng cũng không bằng cơ duyên trọng yếu ma tiểu ngọc tiến vào dưỡng vực, vực về sau bởi vì thực lực bản thân cũng là không ai dám trêu trọc thẳng đến lý mộ trọng thương ma đạo Cùng nữ hoàng giết U Minh Thánh Quân. Lại chém giết hắn tỏa hạ mấy tên dược vương. Khiến cho hồn điện thực lực mười không còn một. Bắt đầu ở dược vực đại lực mời chào thủ hạ. Mới đưa chủ ý đánh tới nàng trên thân. Đồng thời. Lâm uyển cũng là hồn điện mời chào mục tiêu. Hai nữ không muốn vì ma đạo làm việc. Thế là liền liên thủ lại. Cộng đồng chống cử tần quảng vương thống lính ma đạo Các nàng mặc dù Tu Vi không đến để lục cảnh Nhưng Tiểu Ngọc Thần Thông khắc chế hồn thể Hai nữ liên thủ Thực lực vốn là tổn hao nhiều hồn điện cũng không làm gì được bọn họ Mấy người một đường tiến lên Nhất định phải thời khắc cẩn thận vết nước không gian Tránh đi từng lớp từng lớp du hồn chiều Tốc độ cũng không nhanh Trong thời gian này Bọn hắn cũng đụng phải rượt vực những thế lực khác Trong đó không thiếu có ngay tại chém giết lẫn nhau. Ở chỗ này. Thế lực khắp nơi đã phải đề phòng đến từ thần vấn chi địa bản thân nguy hiểm. Còn muốn cẩn thận thế lực khác. Một phần trong đó dưỡng tu. Tất cả đều là tại lối vào gặp qua lý mộ. Nhìn thấy hắn liền xa xa né tránh. Cũng có một bộ phận chưa từng thấy qua thế lực. Gặp bọn họ ít người yếu thí. Đuôi mộ đụng lên đến. Đương nhiên kết quả là rất thê thảm. Một đoạn thời khắc. Lý mộ mang theo các nàng tiếp tục tiếp cẩn thần vẫn chi địa chỗ sâu thiên thư. Từ tiền phương trong sương mù. Bỗng nhiên chạy đến một đạo hồn ảnh. Đạo hồn ảnh kia đằng sau còn có một đạo khí tức cường đại theo đuổi không bỏ. Chăm chú đuổi theo hắn. Là một cái có để thất cảnh sóng pháp lực du hồn. Bị đuổi trung niên dù tu thực lực cũng không yếu. Khí tức trên thân mặc dù nghề hoài. Nhưng tu vi hẳn là cũng đạt đến để thất cảnh. Nam tử trung niên thấy có người xuất hiện. Lập tức nói. Làm phiền đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Bản vương nhất định có thâm tạ khi nhìn đến trung niên rượu tu đồng thời. Thượng quan ly mặt lộ căm hận. Đối với lý mộ truyền âm nói. Hắn chính là la sát vương lý mộ đuôi lông mày khẽ động. Tội kiếm ngưng tù mà ra. Đâm xuyên du hồn kia thân thể Đồng thời triệu hồi ra một mảnh lôi võng. Du hồn kia trong nháy mắt bị thương đằng sau Cũng không có tài tiếp tục công kích, Mà là trốn hướng về phía xương mù chỗ sâu Nó mặc dù còn không có sinh ra linh trí Nhưng bản năng lại so mặt khác du hồn mạnh hơn Sẽ không vô vị chịu chết La sát vương trong lòng chấn kinh người này thực lực đồng thời Cũng nhẹ nhàng thở ra đối với lý mộ chắp tay nói ra đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp ngươi làm gì hắn nói lời cảm tạ lời nói vẫn chưa nói xong trước mắt một vệ kim quang bỗng nhiên chợt hiện một đầu kim tiên quấn ở ngang hông của hắn đem hắn kéo đi qua la sát vương sắc mặt đại biến nổi giận gầm lên một tiếng hồn thể phân tán ra đến một lần nữa ngưng tụ đằng sau đã tránh thoát trói buộc. Nhưng vào lúc này Một ngụm chun vào đầu trụt xuống Đem hắn vây ở trong chun La sát vương thử chun nát mà ra Nhưng căn bản không cách nào đánh vỡ chun này Hắn chỉ có thể đối với ngoài chun người lớn tiếng nói Bản vương là la sát vượt vương Các ngươi giúp bản vương Thả bản vương ra ngoài Bản vương nhất định có thâm tạ lý mộ cùng thượng quan ly nhàn nhạt nhìn xem hắn Đối với hắn lời nói thờ ơ. La sát vương tiếp tục nói. thuộc vực toàn bộ phong đô thành đều là bản vương. Bản vương còn có một tòa to lớn bảo khố. Các ngươi muốn cái gì? Bản vương sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi lý mộ nhìn về phía thượng quan ly. Hỏi. a lị. Ngươi muốn làm sao xử trí hắn thượng quan ly nghĩ nghĩ. Nói ra. Để hắn giao ra một sợi mệnh hồn. Giao ra mệnh hồn Mang ý nghĩa đằng sau bị quản chế tại người Bị vây ở trong chun la sát vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm Âm thanh lạnh lùng nói Mơ tưởng Bản vương một đời rượu hùng Không có khả năng giao ra mệnh hồn cho các ngươi là bộ Nếu không phải bản vương bản thân bị trọng thương Sao lại bị các ngươi vây khốn Lý mộ nhìn xem hắn Hỏi Không giao đúng không la sát vương một mặt ngạo khí. Âm thanh lạnh lùng nói. Bản vương tình nguyện chết. Cũng sẽ không đem mệnh hồn giao cho các ngươi lý một tâm niệm vừa động. đạo Trung bắt đầu chậm rãi co vào. La sát vương hồn thể bị nhốt trong đó. Có thể dung thân không gian càng ngày càng nhỏ. Chỉ có thể đem hồn lực của mình không ngừng ngưng tụ. Nhưng đạo Trung thu nhỏ là vô hạn mà hắn hồn lực co vào ngưng tụ lại hết sức có hạn. cuối cùng, đương đạo trung co vào đến lớn chừng bàn tay lúc, la sát vương hồn thể liền không thể lại biến nhỏ. trong đạo trung, hắn dùng thanh âm lo lắng lớn tiếng nói: "chọc, ta cho còn không được sao? La sát vương biệt khuất đến cực điểm dâng ra một đạo mệnh hồn. hắn làm sao đều không có nghĩ đến. lần này thần vẫn chi địa chuyến đi." Thế mà lại xui xẻo như vậy. Đầu tiên là gặp một cái kinh khủng nữ tử áo trắng. Một kích liền để hắn bị trọng thương. Về sau hắn bỏ mạng chạy trốn thời điểm. Lại không cẩn thận va vào du hồn xào huyệt. Bị một cách để thất cảnh du hồn bốn chỗ truy sát. Thật vất vả thoát khỏi du hồn kia. Lại đã rơi vào nhân loại trong tay. Đáng tiếc hắn thời kỳ đỉnh phong tu vi. Bây giờ liền một thành đều không phát huy ra được. vì bảo mệnh, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn, dâng ra một đạo mệnh hồn, nhận la sát vương mệnh hồn. Lý mộ hảo tâm đem tu vi rơi xuống đến để tứ cảnh tiểu la sát phóng ra, để bọn hắn phụ tử đoàn tụ. Tiểu la sát nhìn thấy la sát vương lúc sưởng sốt một hồi lâu lấy lại thần thái. Giờ phút này, trong lòng của hắn một lời ủy khuất cùng phấn vui tất cả đều tìm được phát tiết chi địa. Lớn tiếng khóc lóc đau khổ nói Phụ thân Hai người kia đoạt ngài bảo khố Chiếm đoạt phong đô thành Còn bước ta cho bọn hắn dò đường Ngài mau giết bọn hắn Báo thù cho ta la sát vương một thanh nắm chặt hắn Cả kinh nói Cái Cái gì tiểu la sát lại một chỉ thượng quan ly Nói ra nàng chính là phụ thân cướp về nữ nhân kia La sát vương ngây người hồi lâu Rốt cuộc minh bạch tới. Vì sao hai người này vừa thấy mặt liền động thủ với hắn. Nguyên lai là sớm có thù hận. Lấy thân phận địa vị của hắn cùng thực lực. Tại vụ vực, vực có thể muốn làm gì thì làm. Chưa từng có nghĩ tới. Hắn thế mà lại bởi vì nhất thời này lòng tham. Rơi xuống hiện tại hạ tràng. Có lẽ đây cũng là nhân quả tuần hoàn. la sát vương trong lòng mách vì tạp trần. Hối hận sen lẫn. Nhất thời không biết loại nào tư vị Lúc này Lý mộ nhìn xem hắn Mở miệng hỏi Tu vi của ngươi dù sao cũng là để thất cảnh Làm sao lại rơi vào tình cảnh như thế nên nói không nói Nếu như không phải la sát vương trọng thương Tại không sử dụng xạ nhật cung tình huống dưới Lý mộ không có dễ dàng như vậy bắt giữ hắn Hiện tại thần vẫn chi điện Là nguy hiểm nhỏ nhất thời điểm Lấy tu vi của hắn Không nên thủ thương nặng như vậy mới là Nói đến đây sự tình La sát vương trên khuôn mặt liền hiện ra một tia vẻ sợ hãi Hắn vẫn có chút nghĩ mà sợ nói Thiên thư đã bị người cầm đi Nữ nhân kia thực lực rất khủng bố Ta không phải là đối thủ của hắn Thật vất vả mới từ dưới tay nàng đào thoát Lý mộ ánh mắt hơi rét, Thấp giọng nói Nói kỹ càng điểm La sát vương lòng vẫn còn sợ hãi lần nữa miêu tả một lần từ nữ tử áo trắng kia thủ hạ đào thoát kinh lịch. Lý mộ biểu lộ cũng so trước đó nghiêm túc một chút. La sát vương nói tới thiên thư. Hẳn không phải là vượt đạo thiên thư. Mà là lý mộ cảm ứng được một đạo khác. Từ trong lời của hắn, lý mộ gián tiếp hiểu rõ đến cái kia thiên thư chủ nhân thực lực. La sát vương không phải là đối thủ của nàng. Thậm chí không phải nàng hợp lại chi địch Điều này nói rõ người này tu vi ít nhất Cũng là để thất cảnh đỉnh phong So với nữ hoàng còn phải mạnh hơn một chút Lý mộ gặp được xác suất lớn cũng không phải đối thủ Lý mộ xuất ra thiên thư đằng sau Hiển nhiên cũng đã trở thành người kia mục tiêu Cách làm an toàn nhất Đương nhiên là rời đi nơi này Tại biết được tô hóa hạ lạc trước đó Lý mộ có lẽ sẽ tránh né mũi nhọn Nhưng bây giờ Hắn đã mất đường thối lui Hắn đã từng bỏ lỡ một cơ hội Không có khả năng lại mất đi lần thứ hai Lý mộ nhìn qua phía trước không biết sương mù chỗ sâu Ánh mắt vô cùng kiên định trầm giọng nói đi thôi Đại Chu tiên lại 20 chương 206 trùng phùng cảm tạ thần vẫn chi địa Tại lý mộ bọn người hướng về trung tâm yên lặng tiến lên đồng thời Tiến vào nơi đây đại bộ phận thế lực. Đều giống như con ruồi không đầu một dạng. Tại trong xương mù chẳng có mục đích du tẩu. Thỉnh thoảng có người mệnh tang vết nước không gian cùng du hồn miệng. Nhưng ở trong đó, cũng không ít người giống như Lý Mộ, mục tiêu minh xác hướng về trung tâm chi địa xuất phát. Minh nhất mang theo hồn điện thế lực. Một mực cung kính đi theo nữ tử áo trắng sau lưng. Nữ tử áo trắng trước mặt lơ lửng một tờ thiên thư. Thiên thư lấy lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ, chậm rãi hướng về phía trước lướt tới. Thần vẫn chi địa nơi nào đó. Một thân long bào màu đen, đầu đội châu ngọc mú miệng riêng la vương, đem một chi bút lung đặt ở trong lòng bàn tay. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, bút này chậm rãi chuyển động, đồng dạng chỉ hướng thần vẫn chi địa trung tâm. Một chỗ khác, hai bóng người sánh vai mà đi. Một lão giả hỏi bên cạnh trung niên bộ dáng rượu tu nói Ngươi thật biết thiên thư ở đâu trung niên rượu tu thản nhiên nói Yên tâm đi Bản vương thủ hạ đã từng cùng rượu tu kia giao thủ qua Bản vương mặc dù tính không ra thiên thư Nhưng lại có thể tính ra vị trí của nàng Tìm tới nàng Chẳng phải có thể tìm tới thiên thư lão giả hỏi Ngươi xác định lấy tu vi của nàng có thể xâm nhập thần vẫn chi địa trung tâm trung niên ruột tu nói nơi này là ruột vực thiên thư tại thân nàng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc đi thôi đừng cho người khác đoạt trước thần vẫn chi địa trung tâm một trận to lớn vòng xoáy phong bạo ngay tại nhanh chóng xoay tròn phạm vi mấy ngàn dặm xương mù thụ này hấp dẫn thật chặt quay chung quanh tại thần vẫn chi địa chung quanh Cẩn thận quan sát Liền sẽ phát hiện đây không phải khí lưu hình thành. Mà là không gian phong bạo. Nơi này lực lượng không gian cuồng bạo hỗn loạn tới cực điểm. Không cẩn thận bị cuốn vào. Cho dù là để lục cảnh để thất cảnh cường giả. Cũng quả quyết không có còn sống khả năng. Nào đó khắc trong sương mù tới gần phong bảo biên giới bỗng nhiên đi ra vô số bóng người. Minh nhất nhìn phía trước không gian phong bạo trong lòng. Cũng không khỏi sinh ra mấy phần e ngại. Cung kính hỏi bên cạnh nữ tử áo trắng nói. Ngũ tổ đại nhân. Chẳng lẽ cách này thiên thư liền tại bên trong. Chúng ta hẳn là làm sao đi vào nữ tử áo trắng không nói thêm gì. Chỉ là thản nhiên nói. Chờ. Nhận được mệnh lệnh đằng sau. Minh nhất mệnh lệnh người của hồn điện ngồi xíp bằng lặng lặng đợi. Không bao lâu từ trong sương mù đi ra một bóng người. Đó là một cách đầu mang châu ngọc mũ miệng nam tử. Chính là rượu vực tứ đại rượu vương một trong diêm la vương. Nhìn thấy người hồn điện đằng sau. Trên mặt hắn hiện ra một tia cảnh giác. Cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Nhìn qua rượu vực trung tâm phong bảo. Biểu lộ như có điều suy nghĩ. Lại qua nửa ngày từ một cách hướng khác trong sương mù lại xuất hiện hai bóng người. Diêm la vương nhìn thoáng qua. Phát hiện là tu la vương cùng dạ xoa vương Kể từ đó Hồn điện ngũ đại thế lực Cũng chỉ có la sát vương không có tới Đi đến nơi đây tên lão giả kia ngắm nhìn bốn phía Mở miệng nói Diêm la vương Hồn điện đều tới La sát vương hẳn là cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này Nhưng không gian phong bạo này Cũng không tốt đi vào Mấy thế lực sau khi lại tới đây Không có người nào có chỗ gì đồng yên lặng ở chỗ này chờ đợi. Không gian phong bảo này đối bọn hắn những này để thất cảnh cường giả mà nói. Đồng dạng có trí mạng nguy hiểm. Tại không có nghĩ đến tiến vào biện pháp trước đó. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho đến mấy canh giờ đằng sau. Một cái hướng khác xương mù. Lần nữa truyền đến đồng tính. Ẩm ẩm có mấy đảo bóng người từ đó đi ra. La sát vương, hắn quả nhiên tới Khí tức của hắn có chút kỳ quái Hắn bị thương Người tới chính là la sát vương Phía sau hắn còn đi theo một nam ba nữ Diêm la vương nhàn nhạt nhìn hắn một cái Nói ra Lão dược Ngươi cũng tới La sát vương trở về hắn một chút Nói ra Ngươi cũng có thể đến Bản tỏa vì sao không thể tới hắn dư quang đã thấy hồn điện phía trước mọi người tên nữ tử áo trắng kia Nghĩ đến trước đó đáng sợ gặp phải Trong lòng của hắn liền bắt đầu bắt đầu sợ hãi Nhưng nhớ tới lý mộ bản giao Hắn cứng ép đem tâm tình sợ hãi ếp xuống Đi đến diêm la vương bên người Lấy thần niệm truyền âm nói Tờ thiên thư kia tại trong không gian phong bạo Chúng ta ai cũng vào không được ngươi ở chỗ này đợi không lại có ý nghĩa gì Diêm La Vương nhàn nhạt nhìn hắn một cái Cái này đích xác là hắn không thể không thừa nhận một sự thật Hắn biết tờ thiên thư kia tại thần vẫn chi địa chỗ sâu Nhưng cũng không nghĩ tới Nó thế mà đã rơi vào phong bảo nhãn Liền xem như lấy tu vi của bọn hắn Tiến vào nơi đây Cũng là cổ tử nhất sinh Thậm chí thập tử vô sinh Vì một tờ thiên thư Bốc lên vẫn lạc phong hiểm. Hiển nhiên là không đáng. Nhưng chạy tới nơi này để bọn hắn cứ thế từ bỏ cũng không có cam lòng. Cho nên mấy người mới chờ ở chỗ này cùng phong bảo rằng co. La sát vương tiếp tục nói. Một tờ kia thiên thư. Tạm thời không có cách nào lấy được. Nhưng dưới mắt ruột vực. Còn có một tờ thiên thư. Lão ruột ngươi có hứng thú hay không diêm la vương cười lạnh nói. Nếu là thật sự có như thế chuyện tốt Ngươi sẽ nghĩ tới bản vương la sát vương giải thích nói Nếu như bản vương một người liền có thể cầm tới tờ thiên thư kia Đương nhiên sẽ không tìm ngươi Nhưng bản vương bởi vì tờ thiên thư kia Bản thân bị trọng thương Suýt nữa vẫn lạc Cho nên mới tìm các ngươi liên thủ Chờ đắc thủ đằng sau Thiên thư chúng ta cộng đồng cảm ngộ như thế nào diêm la vương nhìn xem khí tức bất ổn hiển nhiên trước đó thổ thương không nhẹ la sát vương nhíu mày hỏi ngươi nói là sự thật la sát vương có chút không cam lòng nói ra nếu như không phải bản vương một người không cách nào làm đến cũng sẽ không tìm ngươi tờ thiên thư kia ngay tại hồn điện nữ tử áo trắng kia trên thân tu vi của nàng rất mạnh Chỉ sợ chỉ có chúng ta bốn người liên thủ mới có thể thắng qua nàng Diêm la vương nhìn thoáng qua hồn điện phương hướng Ánh mắt hơi rét Hỏi ngươi dám đối với ma đạo đồng thủ la sát vương cười lạnh một tiếng Nói ra Đừng quên nơi này là địa phương nào Liền xem như người hồn điện đều chết ở chỗ này Có ai biết là chúng ta làm Nơi không biết nguy hiểm như vậy Có lẽ bọn hắn là vẫn lạc tại trong không gian phong bảo. Lại có lẽ là chết bởi hồn triều. Vừa vặn thừa cơ hội này diệt trừ hồn điện. Nếu không, bọn hắn sớm muộn sẽ đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta. La sát vương mà nói, để riêng la vương lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Hồn điện tại ruột vực, là tứ đại thế lực đều không thích thậm chí là chán rét. Bọn hắn lưng tựa ma đảo. Tại ruột vực tùy ý làm bậy. Xâm chiếm tứ đại thế lực lãnh địa Còn chiêu mộ không ít nguyên bản thuộc về bọn hắn cường giả Diệt trừ hồn điện Tuyệt đối là tứ đại thế lực thích nghe ngóng sự tình Sau một lát Hắn nhìn xem la sát vương Hỏi Ngươi muốn làm gì la sát vương nói Chuyện này Hai chúng ta cũng vô pháp hoàn thành Phải gọi bên trên cái kia hai cách lão rượu cùng một chỗ Hai người ánh mắt đối mặt Chậm rãi đi hướng cách đó không xa Tu La Vương cùng giả soa Vương Lý mộ nhìn xem ngay Tại im ắng giao lưu bốn vị Để thất cảnh dược Vương Ánh mắt bình tĩnh Không có cái gì gợn sóng Tới nơi đây trước đó là hắn biết Có được thiên thư vị cường giả kia Tất nhiên sẽ ở chỗ này chờ hắn Chỉ cần hắn xuất hiện ở đây Tất nhiên tránh không được Một trận đại chiến Cùng cùng người này liều chết một trận chiến Không bằng liên hợp vượt vượt mấy đại thế lực cộng đồng đối phó nàng. Ma đảo hồn điện tại vượt vượt. Đồng dạng là mấy đại thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Là sát vương bọn người hận không thể trừ chi cho thống khoái. nhiếp tại ma đảo thực lực. Mấy một mực ẩm nhẫn Lần này đúng lúc là bọn hắn liên thủ diệt trừ hồn điện một cái cơ hội. Phù hợp vượt vượt tứ đại thế lực cộng đồng lợi ích. Một chỗ khác. Bốn vị dược vương trung quanh. Bị một tầng hắc vụ nhàn nhạt bao trùm. Không biết bọn hắn đang thương lượng thứ gì. Minh nhất luôn cảm thấy có chút bất an. Mà nữ tử áo trắng kia. Trên mặt biểu lộ thì từ đầu đến cuối bình tĩnh. Ánh mắt của nàng nhìn về phía sương mù chỗ sâu tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Một đạo khác thiên thư khí tức đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Hồi lâu. Nàng thu hồi ánh mắt. ánh mắt từ La Sát Vương mang tới cái kia mấy tên người trẻ tuổi trên thân đảo qua. Tại trên người một người bỗng nhiên dừng lại. Sau đó nàng liền chậm rãi hướng Lý Mộ đi tới. Tại nàng đi ra mấy chục bước về sau, từ bốn vị dược vương tụ tập vị trí, bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt sóng pháp lực. Sau đó nữ tử áo trắng bốn phương tám hướng, đồng thời xuất hiện bốn bóng người. Tu La Vương. dạ xoa vương diêm la vương la sát vương đồng thời xuất thủ bốn đạo thần thông hướng nữ tử áo trắng oanh kích mà tới các ngươi muốn làm cái gì minh nhất khoảng cách nữ tử áo trắng có chút khoảng cách trong nháy mắt liền kịp phản ứng hét lớn một tiếng đang muốn tiến lên trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo hàn mang quen thuộc cây thương kia xa lạ tuổi trẻ gương mặt Minh nhất mặt lộ chấn kinh. Bật thốt lên. Là ngươi oanh bốn vị để thất cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Nữ tử áo trắng bị thần thông quang mang bao phủ. Kiên cố mặt đất xuất hiện một cái trăm trưởng phương viên hú to. Cho bụi tán đi. Trong hú to. Lại giống tuyết. Cùng lúc đó. Lý mộ bỗng nhiên trong lòng báo động. Lông mau dựng đứng. Trong chớp nhoáng này. Hắn mạo Hiểm đem Thượng Quan Ly cùng Lâm uyển Tiểu Ngọc ba nữ đưa vào đồng phủ không gian Đồng thời một bước phóng ra Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất Lại có một bóng người khác tại phía sau hắn vị trí xuất hiện Nữ tử áo trắng nhìn xem Lý Mộ thản nhiên nói Ngươi rốt cuộc xuất hiện Nhìn thấy nữ tử áo trắng tại một chỗ khác xuất hiện Bốn vị dược Vương đều là lộ ra khó có thể tin biểu lộ Vừa rồi bọn hắn đã liên thủ phong tỏa không gian Theo Lý nói Hồn điện nữ tử này căn bản không có khả năng né tránh Nhưng vừa rồi phát sinh sự tình Hiển nhiên đẩy ngã bọn hắn nhận biết Lý mộ ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Vì nữ tử áo trắng này Ngay cả minh nhất trưởng lão như vậy đều muốn một mực cung kính Tất nhiên là cùng loại với huyết hại như thế Ký ức truyền thừa vạn năm lão quái vật Thực lực của bọn hắn Căn bản không thể dùng lẽ thường độ chi Lý mộ trực tiếp hỏi Ngươi là ma đạo ngũ tổ nữ tử áo trắng trầm mặt một lát Biểu lộ có chút đáng tiếc Lại tựa hồ là đang nhớ lại Nói ra Xem ra huyết hà đích thật là chết tại trong tay của ngươi Lý mộ nói Hắn giết hại vô số sinh linh chỉ vì chính mình tu hành đáng chết nữ tử vương tay, mười ngón móng tay điên cuồng sinh trưởng, tản mát ra sâu kín hàn quang, giống như mười chuôi lợi kiếm đồng dạng. La sát vương thấy vậy, sắc mặt đại biến, điên cuồng nhắc nhở: cẩn thận, móng tay của nàng có thể trực tiếp làm bị thương chúng ta, tuyệt đối không nên bị nàng đụng phải. La sát vương thoại âm rơi xuống, xạ nhật cung đã trong tay lý mộ xuất hiện. hắn đem chính mình toàn bộ pháp lực quán trú tại thân cung khóa chặt nữ tử áo trắng bắn ra một đạo mũi tên màu vàng những này vạn năm lão quái vật thực lực không thể dùng lẽ thường độ chi huyết hà chỉ là để lộc cảnh tu vi lý mộ đối phó đã cố hết sức nữ tử mặc áo trắng này tu vi hiển nhiên đã là để thất cảnh lý mộ không có chút gì do dự xuất thủ chính là một kích mạnh nhất Tiến ra im ắng, nhưng mũi tên lướt qua. Không gian lại xuất hiện một đầu vết tích màu đen. Đây là không gian phá toái biểu hiện. Trong chớp nhoáng này, bốn vị vụ vương từng cách biến sắc. Cho dù là cách nhau rất xa, bọn hắn cũng cảm nhận được một tiếng này uy lực. Tiếng này rơi vào trên người bọn họ tất nhiên là hồn phi phách tán hạ tràng. Sạ Nhật cung xuất hiện, để nữ tử áo trắng kia trên khuôn mặt cũng trước nay chưa có lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mũi tên tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ là tại lý mổ bắn ra trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở trước ngực của nàng. Để nàng né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Nhưng nữ tử áo trắng cũng chưa tránh né. Tại mũi tên bắn nhanh xuyên ngực nàng một chớp mắt kia, Cánh tay trái của nàng ở bên cạnh vạch ra một đạo tàn ảnh. Chuẩn xác không sai bắt lấy mũi tên màu vàng. Kia. Quanh mũi tên nổ bể ra đến. Tại nguyên chỗ hình thành một cái lỗ đen. Nữ tử áo trắng tay trái tính cả cánh tay. Đều trong nháy mắt biến mất tại trong lỗ đen. Nhưng nàng thân thể lại thuấn di đến một chỗ khác. Lý mộ trên mặt biểu lộ cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Xả nhật cung mặc dù lợi hại. Nhưng cũng không phải mọi việc đều thuận lợi. Lúc trước hắn một tiếng thậm chí không có giải quyết huyết hà. Chớ nói chi là so huyết hà thực lực càng mạnh nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng không để ý chút nào cùng thiếu thốn cánh tay trái. Nhìn xem lý mộ. Thản nhiên nói. Mặc dù không biết xả nhận cung tại sao phải trong tay ngươi. Nhưng lấy tu vi của ngươi. Còn không phát huy được toàn bộ nó uy lực. Mà lại. Người đã bắn không ra mũi tên thứ hai Nàng nói không sai Lý mộ tụ tập toàn thân pháp lực Mới bắn ra một tiếng này Giờ phút này trong cơ thể của hắn Chỉ có một tia pháp lực trèo trống Dù là có chân ngôn thần thông có thể cấp tốc hồi phục pháp lực Nhưng nhất thời nửa mà cũng khôi phục không được đỉnh phong Nhưng hắn mục đích đã đạt tới Lý mộ đối với nữ tử áo trắng mỉm cười Tâm niệm vừa động đạo trung trong nháy mắt hình thành một kiện bao trùm ở toàn thân áo giáp. Theo hắn vọt vào trong không gian phong bảo. Sau một khắc, nữ tử áo trắng liền xuất hiện ở hắn nguyên bản vị trí. Nàng dối ra còn sót lại tay phải. Muốn bắt lấy Lý Mộ. Lại mắt hụt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Mộ bị không gian phong bảo thôn phệ. Đứng ở không gian phong bảo trước, nàng bưng bít lấy gãy mất cánh tay trái. khói miệng dần dần tràn ra một vệt máu Nàng từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ một phen khói miệng Cũng không có đuổi theo Không có thủ thương trước đó Nàng có lẽ có thể ngăn cản được không gian phong bảo này Nhưng dưới một tiếng kia Nàng kỳ thật đã bị thương không nhẹ Không có xông vào không gian phong bảo thực lực Trong thời gian ngắn ngủi này Vượt vượt bốn vị vượt vương liền đã không thấy bóng dáng Khi thấy mũi tên kia Cùng xinh xinh đón lấy đủ để giết bọn họ một tiếng này nữ tử áo trắng lúc Bọn hắn liền đáp rõ ràng Loại chiến đấu này Không phải bọn hắn có thể tham dự Minh nhất chậm rãi đi tới Lòng vẫn còn sợ hãi hỏi Ngũ tổ đại nhân Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng thản nhiên nói Chờ lấy đi Hắn kiểu gì cũng sẽ đi ra Lúc này Trong không gian phong bạo Lý mộ cả người đều bị đảo trung áo giáp bao vây Tại trong không gian loạn lưu gian nan tiến lên Trung quanh hắn tất cả đều là cuồng bảo lực lượng không gian Một khi đã mất đi đảo trung Nhục thể của hắn cùng nguyên thần Sẽ trong nháy mắt bị ma diệt Lý mộ cũng không có vì chính mình lo lắng Mà là tại lo lắng tô hòa Không gian loạn lưu này Không có đạo trung hắn đều khó mà chống cự. huống chi là chỉ có để ngũ cảnh tu vi tô hòa. Lý mộ không còn dám suy nghĩ nhiều. Tiếp tục ở trong không gian phong bảo tiến lên. Nơi này phóng ra mỗi một bước đều dị thường gian nan. Thậm chí không bằng người bình thường hành tẩu tốc độ. Lý mộ từng bước một gian nan xê dịch. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn lần nữa một bước phóng ra. thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước nhào về phía trước lý mộ ổn định thân hình dưới chân dấm lên sút cỏ xanh đỉnh đầu là xanh thắm bầu trời cùng trước một khắc so sánh không gian phong bảo không có cũng không có tiến lên lực cản hắn phảng phất tại trong nháy mắt tiến nhập một thế giới khác lý mộ quay đầu lại phong bảo chi tường ngay tại sau lưng nhưng không có lại lan tràn bước này khoảng cách Vượt qua địa ngục cùng thiên đường, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía phía trước. Phía trước là một cái hồ nhỏ, một nữ tử đưa lưng về phía hắn, ngồi ở bên hồ trên bãi cỏ. Lý Mộ hướng nàng đi đến thời điểm, nữ tử cũng chậm rãi quay đầu lại. Đại Chu Tiên lại 20 chương bảy ta nguyện ý bên hồ mặt cỏ, bốn mắt nhìn nhau. Lần nữa nhìn thấy tấm này, hắn đã lo lắng thật lâu khuôn mặt Lý mộ từ đầu đến cuối dẫn theo tâm Rốt cuộc để xuống Tô hòa kinh ngạc nhìn qua lý mộ Ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được Lý mộ nhìn xem tô hòa Bờ môi động mấy lần Trong lòng có vô số lời muốn nói Thở sâu đằng sau Lại chỉ còn một câu Đã lâu không gặp Tô hòa chậm rãi thổi qua đến Trong ánh mắt mang theo hoài nghi vươn tay nhéo nhéo lý mộ mặt Lại từ trên xuống dưới đem hắn thân thể sờ soạng một lần Sau đó mới khó có thể tin mà hỏi Thật là ngươi lý mộ nhún vai Nói ra Ngươi không phải đã sờ qua sao thân thể của hắn Tô hòa hẳn là so với hắn càng hiểu hơn Dù sao Nàng đã từng từng tiến vào thân thể của hắn Mà lại không chỉ một lần Tô hòa trong ánh mắt Kinh ngạc cùng hoài nghi dần dần hóa thành vô tận vui vẻ Bật thốt lên hỏi. Ngươi làm sao lại tới đây Lý Mộ giải thích nói. Vốn là đến rượu vực tìm kiếm thiên thư. Trên đường gặp được Lâm Uyển, Nàng nói thiên thư trong tay ngươi. Ta liền đi theo một cách khác trang thiên thư cảm ứng đi tìm tới. Tô Hòa liếc mắt nhìn hắn. Sau đó cúi đầu xuống. Không để cho Lý Mộ thấy được nàng trong mắt thất vọng. Bình tĩnh nói. Nguyên lai like ngươi là tìm đến thiên thư. Lý mộ may mắn nói, may mà ta tới đây tìm thiên thư, không phải vậy căn bản không có khả năng tìm tới ngươi. Tu hòa giật mình trên mặt biểu lộ có chút ngoài ý muốn, lại có chút mừng rỡ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới đầu gỗ đồng dạng lý mộ, lại có một ngày có thể nói ra như vậy. Nếu như hắn sớm có phần này biểu hiện, hai năm này liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Tô hòa lâm vào trầm mặc thời điểm. Lý mộ hỏi tiếp. Lần trước vì cái gì không từ mà biệt. Trong khoảng thời gian này ngươi đi chỗ nào tô hòa khẽ thở phào. Nói ra. Nhân ruột khác đường. Ta là vượt. Vượt vực, vực đương nhiên càng thích hợp ta. Rời đi bắt quận đằng sau. Ta đến vượt vực, vực tu hành một đoạn thời gian. Về sau không hiểu thấu nhặt được thiên thư. Vì tránh né truy sát. Liền đi tới nơi này. Lý mộ biểu lộ hơi có nghi hoặc Hỏi, lấy tu vi của ngươi, làm sao có thể xâm nhập thần vẫn chi địa? a ngươi làm sao nhanh như vậy liền để lục cảnh cùng Lý Mộ phân biệt lúc? Tô Hòa vừa mới bước vào để ngũ cảnh không lâu. Trừ phi gặp được cơ duyên to lớn. Có thể là giống liễu hàm yên cùng Lý Thanh như thế. Có tông môn đại lực vun trùng. Còn có phá cảnh nan trùng kích cảnh giới. Không phải vậy nàng không có khả năng nhanh như vậy liền tấn thăng. Tô Hòa lườm hắn một cái Không phục nói Chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt Ngươi hay là để nhất cảnh tiểu tô Khi đó ta liền để tứ cảnh Hiện tại ta lục cảnh Ngươi cũng để lục cảnh Đến cùng là ai nhanh lý mộ ngượng ngùng nói Cùng ngươi phân biệt hai năm này Ta lại gặp chút cơ duyên Tô Hòa cũng không có so đo vấn đề này Giải thích nói Lúc đầu ta chỉ là tu hành đến để ngũ cảnh hậu kỳ Nhưng đạt được thiên thư đằng sau Ta từ trong đó tìm hiểu một chút dù tu phương pháp tu hành Không biết thế nào liền tấn cấp Về sau bị người đuổi dết Chạy trốn tới nơi này Lại không cẩn thận quấn vào không gian phong bảo Ta vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Nhưng tỉnh lại thời điểm Liền đã ở chỗ này Cho tới bây giờ Ta cũng không biết nơi này đến cùng là địa phương nào. Lý mộ nói, nơi này là thần vẫn chi địa trung tâm nhất, hẳn là cũng là không gian phong bảo trung tâm. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lý mộ sau lưng mấy chục bước địa phương xa. Không gian phong bảo đủ để xé nát để thất cảnh cường giả thân thể cùng nguyên thần. Nhưng nơi này lại không có sương mù, Không có du hồn. Cũng không có vết nứt không gian. Tựa như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Lý mộ tiếp tục hỏi. Ngươi không có gặp được lời hải u hồn tô hòa nhẹ gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Nói ra. Không biết vì cái gì. Những du hồn kia cũng không có công dích ta. Chỉ biết là ngang ngược cùng giết chóc du hồn thế mà buông tha nàng. Không gian phong bảo cũng không có đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Lý mộ cơ hồ có thể xác định. Cái này tất nhiên là bởi vì thiên thư nguyên nhân. Ở chỗ này nhìn thấy sự tình gì đều không có tô hòa. Lý mộ yên tâm. Sau đó nói. Ngươi cầm tới một tờ kia thiên thư. Có thể hay không để cho ta xem một chút tô hòa không nói gì thêm. Từ trong ngực lấy ra một tờ thiên thư. Đưa cho lý mộ. Lý mộ cầm lấy thiên thư, lấy thần niệm đụng vào ý thức rất mau tiến vào một cái quen thuộc không gian. Quen thuộc cổ tu sĩ, quen thuộc cử thú, quen thuộc chiến trường. Lý mộ ở đây trang trong thiên thư nhìn thấy, tại trong một trận chiến đấu kinh thiên động địa kia, nhân loại cổ tu sĩ cuối cùng chiến thắng cử thú. Nhưng chiến trường chỗ không gian, lại bị triệt để hủy đi. Cử thú sống như núi cao thi thể vắt ngang trên chiến trường. Bọn chúng sau khi tử vong, thể nổi tuôn ra vô tận âm khí. Hoàn toàn thay đổi mảnh địa vực này. Khiến cho nơi này trở thành không thấy ánh mặt trời âm trầm chi địa. Tuyệt vực, vực tràn ngập vết nước không gian là do ở chiến đấu vỡ nát không gian. Mà những du hồn kia. Thì là do chết ở chỗ này cử thú cùng cổ tu sĩ còn sót lại hồn lực hóa thành. Một bộ phận hồn lực tụ tập cùng một chỗ. Trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua. Dần dần đản sinh ra hồn lực chi linh. những hồn lực chi linh này không có đủ linh trí. Thụ thượng cổ chiến trường còn sót lại sát khí ảnh hưởng. bản năng sẽ công kích hết thảy có nguyên thần cùng hồn thể người. thun phể hồn lực của bọn họ. đến lớn mạnh chính mình. thượng đạo thiên thư lơ lửng tại lý mộ trong lòng bàn tay. lý mộ dối ra một tay khác. lại có chín trang thiên thư hiển hiện. hiện. tu hòa giật mình nói. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thiên thư lý mộ nói Ngày sau lại cùng ngươi từ từ giải thích Còn lại chín trang thiên thư xuất hiện Một cách khác trang thiên thư phảng phất nhận lấy hấp dẫn Tự động bay vào trong đó Lý mộ trước mắt bày biện ra cánh cửa kia So với trước đó Càng thêm rõ ràng một phần Không gian phong bảo bên ngoài Ngay tại nhắm mắt điều tức chữa thương nữ tử áo trắng con mắt đột nhiên mở ra Ngay tại vừa rồi Nàng thế mà cảm nhận được 10 trang thiên thư khí tức Nếu là có thể đạt được cái này 10 trang thiên thư Lại thêm ma đạo cái này vạn năm qua thu tập được 20 tử trang thiên thư Chỉ có vài trang không tại trong tay các nàng Phá giải thiên thư bí mật Ngón tay giữa ngày nhưng đợi trung tâm phong bảo tính chi Điệp Lý mổ đem cái kia thiên thư lại trả lại cho tô hòa Nói ra Chờ chúng ta ra ngoài Ta lại đem trang này thiên thư tất cả nội dung giải đọc ra đến cấp ngươi Tô Hòa cũng không tiếp nhận Nói ra Hay là ngươi cầm đi Thiên thư trong tay ta Ta cũng lính hội không có bao nhiêu Lý mộ nhìn về phía bước kia phong bảo chi tường Nói ra Vậy chúng ta ra ngoài đi Tô Hòa lắc đầu nói Mặc dù không biết ta là thế nào tiến đến Nhưng bằng vào tu vi hiện tại của ta Không cách nào xuyên qua một bức không gian phong bảo chi tường kia Huống chi Có bức tường kia tại Nơi này là vượt vực chỗ an toàn nhất Một khi rời đi Chỉ sợ thiên thư sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt. Đến lúc đó Nhất định sẽ có đề thất cảnh cường giả nhúc tay Lấy thực lực của chúng ta Không gánh nổi thiên thư Lý mộ mỉm cười, nói ra yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi Tô Hòa liếc mắt nhìn hắn Nhớ tới một chút chuyện cũ Khóe miệng hiện ra mỉm cười Nói ra Tại dương khâu huyện thời điểm Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Có một ngày muốn bị ngươi bảo hộ Lý mộ nhìn về phía nàng, bỗng nhiên nói ra Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể bảo hộ ngươi cả một đời Tô Hòa giật mình, biểu lộ trong nháy mắt mờ mịt, lẩm bẩm nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Lý Mộ nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói: "Đã từng có một phần chân thành tha thiết tình cảm bày ở trước mặt của ta, nhưng ta không có chân quý. Đợi đến mất đi đằng sau mới hối tiếc không kịp. Lúc kia ta liền thề, nếu như thượng thiên có thể lại cho ta một cơ hội, ta nhất định phải đối với nữ tử kia nói một câu" Hắn nắm Tô Hóa tay lạnh như băng. Hỏi. Ngươi nguyện ý để cho ta bảo hộ cả một đời sao từ trước đến nay lớn mật không bị cản trở Tô Hòa. Giờ khắc này cũng không dám cùng Lý Mộ ánh mắt đối mặt. Nàng rời đi ánh mắt. Lắc đầu nói. Ngươi là người. Ta là Dường. Nhân Dường khác đường. Lý Mộ hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những này sao Tô Hòa chậm rãi ngẩng đầu. Nếu như Lý Mộ để ý những này mà nói Liền không có bộ kia nàng thích nhất liêu chay. Nàng nhìn xem Lý Mộ bỗng nhiên nói ra Ngươi hỏi lần nữa Lý Mộ nói Cái gì bên hông bị Tô Hòa tức giận nhéo một cái Lý Mộ vội vàng lo nhẹ một tiếng Nghiêm mặt nói Ngươi nguyện ý để cho ta bảo hộ cả một đời sao? Tô Hòa nhìn xem ánh mắt của hắn Nói ra Ta nguyện ý Sau một khắc, một đạo gió nhẹ tốt thẳng vào mặt, Lý Mộ đổ vào trên đồng cỏ mềm mại, ngửi thấy cỏ xanh hương thơm. Đại chu tiên lại 20 chương 208 dịch dự Lý Mộ nằm ở trên đồng cỏ. Bờ môi truyền đến một loại lạnh bút xúc cảm. Hắn lại một lần nữa bị Tô Hòa cứng hôn, khác biệt chính là, lần này, Lý Mộ có thể cho nàng đáp lại. Thật lâu, rời môi, Tô Hòa đem mặt dán tại lồng ngực của hắn. Yêu nguyên có chút ngoài ý muốn nói Ta còn tưởng rằng Vừa rồi những lời kia Vĩnh viễn không có khả năng từ trong miệng ngươi nói ra Lý mộ cùng nàng mười ngón khấu chặt Ấy náy nói để cho ngươi chờ lâu Tô hòa ngẩng đầu Nháy mắt nhìn xem hắn Nói ra ngươi cùng trước kia Giống như không giống nhau lắm Lý mộ hỏi Chỗ nào không giống với tô hòa lắc đầu Cũng không nói thêm gì nữa Nàng cứ như vậy lặng lặng dựa sát vào nhau trên người Lý Mộ lẩm bẩm nói Không biết lúc nào mới có thể tu hành đến để cử cảnh đâu Lý Mộ nói Có ta bảo vệ ngươi là đủ rồi Tại sao phải tu hành đến để cở cảnh tô hòa nắm tay của hắn có chút dùng sức Nói ra Ta nghĩ ngươi nắm ta lúc Tay của ta có thể có cùng nữ tử khác một dạng nhiệt độ Tay Lý Mộ giờ phút này nắm Băng lãnh không có nhiệt độ Mặc dù nàng có thể hóa thành thân người Nhưng nàng thủy chung là hồn thể Hồn thể cực âm thuộc tính mang tới hàn ý Không cách nào cải biến cùng che giấu. Lý mộ hiện tại đã minh bạch Tô hóa lúc trước không từ mà miệt Là bởi vì nàng cảm thấy cùng lý mộ nhân dược khác đường Đây là nàng đến nay còn không có giải khai một cái khúc mắt Mà để cỡ cảnh cường giả Đã không sai biệt lắm xem như một tầng khác tồn tại. Tái tạo nhục thân. Đối với các nàng mà nói không phải việc khó. Lý mộ dùng hai cánh tay nắm chặt nàng băng lánh hai tay. Nói ra. Nếu như ngươi muốn tu hành đến để cầu cảnh. Ta cùng ngươi. Tô hòa ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Không bao lâu. Lý mộ liền lại bị nàng nhào tới dưới thân. Nàng hơi có vẻ băng lánh bờ môi lần nữa kéo đi lên. Nụ hôn này càng thêm lâu dài Sau đó Nàng giống như là ý thức được cái gì Bỗng nhiên cưới trên người lý mộ Theo lấy lồng ngực của hắn Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn Hỏi Ta không trong khoảng thời gian này ngươi cùng những nữ nhân khác đến cùng từng có bao nhiêu kinh lịch Mới có thể biến thành như bây giờ Những chuyện này nàng sớm muộn sẽ biết đối mặt tô hòa hỏi thăm lý mộ chỉ có thể thành thật khai báo một lát sau tô hòa giật mình thanh âm liền từ trên thân lý mộ truyền đến đại chu nữ hoàng yêu quốc nữ vương ngươi hai năm này chẳng lẽ chính là đang tìm nữ nhân ngươi đến cùng có hay không tài hảo hảo tu hành lý mộ giải thích ta đương nhiên cũng có hảo hảo tu hành bằng không Ta tốc độ tu hành làm sao có thể nhanh như vậy. Tô hòa nguyên bản đặt ở ngực tay chuyển rời đến ngang hông của hắn. Nàng tức giận vặn lấy lý mộ eo. Chất vấn. Đại chu nữ hoàng cùng yêu gốc nữ vương ngươi như vậy chủ động. Hết lần này tới lần khác đến nơi này của ta. Ngươi liền liều mạng thận trọng. Hai năm trước ngươi nếu là giống như bây giờ. Ta sẽ ship tại phía sau của các nàng sao. Rõ ràng ta so với các nàng tới trước nhìn xem nàng bởi vì tức giận mà kịch liệt bầu ngực phập phồng Lý mộ giải thích nói Lúc kia không phải tuổi nhỏ vô tri à Khi đó hắn Gặp được tình cảm Không quả quyết Không nốm Hai năm này kinh lịch Lý mộ đã hiểu rõ rất nhiều chuyện Cho nên lần nữa gặp được tô hòa lúc Hắn mới có thể quả quyết như vậy dứt khoát Không chút nào dây dưa dài dòng Chính là không muốn dấm lên vết xe đổ Hắn sở dĩ sẽ có những cái biến này Cùng đại nhất bộ phận nguyên nhân Chính là bởi vì huyến cơ cùng nữ hoàng xuất hiện Mới có gặp được tô hòa Nhanh đến chém đay dối Lý mộ Nhìn xem nàng sinh khí không cam lòng dáng vẻ Lý mộ đưa nàng ung um ở trong ngực Nói ra Tốt tốt Đợi đến sau khi đi ra ngoài Ta giúp ngươi trở thành dược vực chi chủ. Dạng này ngươi ở trên thân phận cũng không yếu cho các nàng. Tô hòa mặc dù sắc mặt hòa hoãn. Nhưng vẫn là nhích miệng. Nói ra. Chỉ bằng ngươi. Một cách nho nhỏ động huyền lý mộ nắm nàng đứng lên. Nói ra. Đi thôi. Là thời điểm rời đi nơi này. Cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Ngươi tương lai tướng công bản sự. Nghe được Lý Mộ tự xưng. Tô Hòa khói miệng tràn lên ý cười. Sau đó liền nhìn cách đó không xa phong bảo chi tường. Hỏi. Chúng ta làm sao ra ngoài Lý Mộ mỉm cười nói. Hay là giống như trước đây. Ngươi nhập thân vào trên người của ta. Những chuyện khác. Liền giao cho ta. Trên bãi cỏ. Tô Hòa phóng ra một bước. Tiến vào Lý Mộ thân thể. Lý Mộ gọi ra đảo trung. Lần nữa hình thành áo giáp Bao trùm toàn thân Sau đó Hắn liền bước vào bước kia phong bảo chi tường Thể nội pháp lực sớm đã khôi phục Không gian phong bảo cũng đã không thể đối với hắn sinh ra trở ngại Lý mộ tâm tình thật tốt Nhanh chân đi thẳng về phía trước Thần vẫn chi điện Vòng xoáy không gian thật lớn bên ngoài Ngay tại khoanh chân chữa thương nữ tử áo trắng Con mắt đột nhiên mở ra Phía trước có một bóng người Từ trong gió lúc chậm rãi đi ra Nàng đứng người lên Nhìn qua Lý Mộ thản nhiên nói Ngươi rốt cuộc đi ra Lý Mộ nhìn xem nàng Biểu lộ đồng dạng lạnh nhạt Nói ra Ngươi muốn ta thiên thư Ta đối với ngươi thiên thư cũng có chút hứng thú Nữ tử áo trắng hiếm thấy hiện ra vẻ tươi cười Nói ra Thiên thư ngay tại trên người của ta Ngươi nếu muốn chính mình tới bắt nữ tử áo trắng cũng không có hành động ở sau lưng nàng người của hồn điện đã kìm nén không được minh nhất xuất lính tần quảng vương các loại ruột tu hướng lý mộ vây quanh mà tới đúng lúc này lý mộ trên thân xuất hiện một đảo bóng chồng tô hòa xuất hiện tại lý mộ bên cạnh cùng hắn đứng sóng vai dối ra hai tay kết một cái kỳ quái pháp ấn Minh Nhất trong tay đã ngưng tổ ra một đoàn hồn hỏa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thân thể hướng một bên lướt ngang mười trượng. Oanh mấy đạo pháp thuật thần thông đánh vào hắn vừa rồi vị trí, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Minh Nhất quay đầu nhìn xem tần quảng vương các loại mấy tên hồn điện để lục cảnh ruột tu. Giận dữ nói. Các ngươi điên rồi sao? Vậy mà công kích bản tỏa lúc này tần quảng vương bọn người. Giống như là du hồn đồng dạng. trong ánh mắt không có linh động vậy mà lần nữa hướng minh nhất phát động công kích minh nhất lập tức giận dữ thể nổi khí thế ấm vang bộc phát lấy hắn để thất cảnh tu vi trong nháy mắt liền đem những người này áp chế nhưng hắn yêu nguyên không thể nào hiểu được tần quảng vương đám người hành vi nghiêm nghị quát các ngươi đang làm gì chỉ có nữ tử áo trắng kia sắc mặt phát sinh biến hóa Ánh mắt nhìn chằm chằm tô hòa. Thấp giọng nói. Ngươi thế mà tìm hiểu thiên thư chi bí thoại âm rơi xuống. Nàng dường như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ. Mở miệng nói. Thất khiếu linh lung tâm. Lý Mộ chú ý tới nữ tử áo trắng biến hóa. Trong lòng đã vững tin. Ma Đạo hoàn toàn chính xác biết được sự đảo thiên thư bí mật. Lần trước yêu tục thiên thư xuất hiện. Bọn hắn cũng không có phái ra loại lão quái vật này Lần này dục đạo thiên thư tái hiện Ngay cả ngũ tổ cũng đích thân tới Lý Mộ cũng là giải đọc qua trang này thiên thư mới biết được Trong dục đạo thiên thư ẩm chứa một bí mật cử đại Tu tu tu hành phương thức Nguyên bản cùng nhân tộc là giống nhau Bọn hắn dùng tu hành nguyên thần phương thức tới tu luyện hồn thể Về sau một vị dưỡng tu cường giả sáng chế ra độc thuộc dưỡng đạo phương pháp tu hành. Tăng nhanh dưỡng tu tốc độ tu hành. Cũng tăng cường thực lực của bọn hắn. Để dưỡng tu tại thiếu khuyết nhục thân tình huống dưới. Lấy hồn thể liền có thể chống lại người tu hành nhân loại cùng yêu tục. Sáng tạo ra loại phương pháp tu hành này dưỡng tu. Không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất dưỡng tu. Hắn tại sáng tạo ra phương pháp tu hành này sau khi. Còn tự chế một thức thần thông. Thức thần thông này tên là dịch dược tác dụng. Là thúc đẩy hồn thể cho mình sử dụng. Lấy tô hỏa tu vi. Có thể đồng thời thúc đẩy mấy tên cùng nàng tu vi tương cận dược tu. Đủ thấy thần thông này bá đạo, Cũng khó trách ma đạo đối với một trang này thiên thư coi trọng như vậy. Người được dược đạo thiên thư đến dược vực. Bằng vào thức thần thông này. liền có thể khống chế thiên hạ dược tu. Trở thành bầy rượu chi chủ. Ngay tại minh nhất tức hồn hền đối phó tần quảng vương bọn người lúc. Xa xa sương mù cũng bắt đầu kịch liệt phun trào. Từng đảo du hồn từ đó bay ra. Gào thét lên bay về phía nữ tử áo trắng kia. Đại chu tiên lại 20 chương 209 công thủ đổi chỗ thi triển dị rượu chi thuật. Có hai cách điều kiện tiên quyết. Nó một. Thi thuật giả nhất định phải là rượu tu. Thức thần thông này quá mức bá đạo Một khi thi triển Cùng dai dược tu cũng khó thoát nó khống chế Nếu như rơi vào tộc khác chi thủ Như vậy cơ hồ tất cả dược tu bộ tộc Đều sẽ biến thành người khác nô bộc. Tên kia sáng tạo thuật này cường giả là dược tu Tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này phát sinh Hạn chế này Từ trên căn bản ngăn chặn loại chuyện này phát sinh Thứ hai Dịch rượu chi thuật cũng không phải là một cách đơn độc thần thông. Muốn triển khai phép thuật này, nhất định phải mượn nhờ thiên thư. Nói cách khác, đạt được thiên thư. Đồng thời tìm hiểu trong đó huyền bí rượu tu. Chính là danh xứng với thực vạn rượu chi chủ. Tô hòa lấy rượu tu chi thân. Dễ như trở bàn tay liền khống chế tần quảng vương nhất đẳng. Tại nàng triệu hoán phía dưới. Càng nhiều du hồn từ trong xương mù bay ra ngoài, tất cả đều nhào về phía nữ tử áo trắng kia. Những du hồn này, chỉ có số ít mấy cách đạt đến để lục cảnh, còn lại đều là để lục cảnh phía dưới. Lấy nàng tu vi hiện tại, còn không cách nào khống chế để thất cảnh linh dược. Đối mặt mãnh liệt mà đến du hồn, nữ tử áo trắng biểu lộ bình tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho du hồn đưa nàng bao phủ. Đám du hồn tại trong cơ thể nàng xuyên thẳng qua Cũng không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì Đây là bởi vì du hồn công kích chủ yếu là nhằm vào hồn thể Mà vị này ma đảo ngũ tổ Bản thể là một bộ linh thi Ý thức của nàng chất chứa tại thân thể Căn bản không có hồn thể Ngược lại là cương thi hút người tinh huyết hồn phách Đối với những du hồn này có rất lớn khắc chế Nàng chỉ là nhẹ hút khẩu khí Vô số du hồn thân thể liền sụp đổ ra Hóa thành tinh thuần nhất hồn lực Bị nàng hút vào thân thể Bất quá Lý mộ lúc đầu cũng không có trông cậy vào những du hồn này Có thể đối với cái này và năm lão quái vật sinh ra cách uy hiếp gì Tại đám du hồn ngăn cản nàng một cái chớp mắt này Lý mộ đã kéo cung bắn ra một tiếng Xả nhận cung ra không trệ một tên Vô luận nàng làm sao né tránh Một tiếng này tất sẽ rơi vào trên người nàng Nữ tử áo trắng đã không có một cánh tay Nàng dùng một cánh tay khác bắt lấy mũi tên Mũi tên màu vàng âm vang nổ tung Nàng còn sót lại một cánh tay Cũng bị lực lượng không gian thôn phệ Nhưng lý mộ thật vất vả mới ngưng tụ pháp lực Cũng lần nữa tiêu hao sạch sẽ Nữ tử áo trắng mất đi hai tay Khí tức trên thân ngược lại càng phát ra khủng bố. Nàng hử lạnh một tiếng. Nói ra. Coi như ngươi có xả nhận cung. Thì có ít lời gì. Bắn ra một tiếng. Còn không phải muốn mặt cho người định đoạt Lý Mộ nhích miệng mỉm cười. À. Thật sao hắn vừa dứt lời. Tô Hòa hướng về phía trước phóng ra một bước. Cùng Lý Mộ hóa làm một thể. Lý Mộ lần nữa dương cung. Xã Nhật Cung lại bắn ra một đảo mũi tên. Thẳng đến nữ tử áo trắng mà đi. Mũi tên vừa mới bắn ra liền đem nàng trực tiếp khóa chặt. Nữ tử này kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú. Tu Vi cũng bất quá là vừa qua khỏi để thất cảnh. xả Nhật Cung một tiếng không có khả năng đánh giết nàng. Vậy liền hai mũi tên. Tại hắn tìm tới tô hòa đằng sau thợ săn cùng con mồi vị trí liền đã phát sinh chuyển biến. Nữ tử áo trắng hiển nhiên không ngờ tới Lý Mộ còn có một chiêu này. Ngoài thân thể nàng hiện ra một đạo bạch quang. Hình thành một cái lồng ánh sáng màu trắng. Lồng ánh sáng màu trắng trở ngại mũi tên này một cái chớp mắt. Mới bắn tới nữ tử áo trắng trên thân. Oanh lấy nàng thân thể làm trung tâm. Bộc phát ra một trận kinh thiên động địa vang động. Pháp lực dư ba khuyết tán ra đến. Đem đang giao chiến minh nhất cùng tần quảng vương bọn người đẩy ra rất xa Dư ba tán đi, nữ tử áo trắng thân ảnh lần nữa hiện hiện Thời khắc này nàng Hai tay đã mất Tóc rối tung Toàn thân áo trắng rách tung tói Vết bẩn điểm điểm Trên thân thể khắp nơi là đáng sợ vết thương Lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị Rất nhanh Vết thương của nàng liền khôi phục như lúc ban đầu liền ngay cả hai cánh tay đều một lần nữa dài đi ra Bất quá Cách này cũng không đại biểu thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục Tương phản Giờ phút này trên người nàng tản ra khí tức So vừa rồi mất đi hai cánh tay lúc còn không bằng Đại khái chỉ có thời kỳ đỉnh phong hai thành Dù vậy tại lý mộ cùng tô hóa pháp lực đều hao hết tình huống dưới Đây cũng là đủ để nghiền ép hết thầy thực lực Nữ tử áo trắng lạnh lùng nhìn xem lý mộ. trầm giọng nói. Ngươi nếu là không có mặt khác viện thủ. Liền có thể chết đi. Tô hòa tử lý mộ trong thân thể đi ra về sau. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Một cách để lục cảnh du hồn từ đằng xa bay tới. Tiến vào lý mộ thể nội. Lý mộ cầm lấy xạ nhật cung. Trên dây cung lại có kim mang bắt đầu lấp lóe. hắn đối với nữ tử áo trắng mỉm cười nói ra thu tay lại đi nơi này đều là ta duyệt lần này nữ tử áo trắng sắc mặt rốt cuộc đại biến hắn có thể chịu đựng lấy xạ nhật cung một tiếng hai mũi tên thậm chí là mũi tên thứ ba nhưng nếu như lý mộ một mực như thế bắn xuống đi nàng hay là sẽ vẫn lạc tại cung này phía dưới nữ tử kia hiển nhiên đang tìm hiểu ruột đạo thiên thư chi bí Lấy tu vi của nàng Cách này toàn bộ vượt vực Để thất cảnh trở xuống vượt vật đều nghe theo nàng phân công Cách này đủ để cho lý mộ bắn ra một tiếng lại một tiếng Nữ tử áo trắng thân hình cực lui Trong nháy mắt liền biến mất ở trong sương mù, Tại đối mặt không có khả năng chiến thắng đối thủ lúc Nàng quả quyết lựa chọn thoát đi Thánh Tông đã đã mất đi huyết hà Không có khả năng lại mất đi nàng Lý mổ cũng không có đuổi theo. Trong cơ thể hắn pháp lực đã khô kiệt, Khôi phục cần thời gian. Bên người cũng không có đủ nhiều để lục cảnh du hồn. Tuy tiện đuổi theo. Thở săn cùng con mồi thân phận. Khả năng lại sẽ phát sinh chuyển biến. Ngũ tổ đã chạy trốn. Minh nhất cũng không còn ham chiến. Đang muốn rời đi. Thân thể bỗng nhiên run lên. Một loại cảm giác sờn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra. Hắn quay đầu lại. Lý mộ trong tay mũi tên màu vàng đã khóa chặt hắn. Lý mộ nhìn xem minh nhất. Cười lạnh. Thản nhiên nói. ngươi động một chút thử xem minh nhất trong tay đã bóp tốt đào tẩu ấm quyết. Tại Lý mộ uy hiếp phía dưới. Lại chậm rãi thu tay về. Hắn biết rõ mũi tên này uy lực. Một tiếng có thể trọng thương ngũ tổ đại nhân. Như vậy bắn xếp hắn cũng không nói chơi. Lúc này thoát ly Tô Hòa khống chế tần quảng vương nhất đẳng cũng đều khôi phục hành động. Bọn hắn thân hình nhanh lùi lại. Dùng cực độ ánh mắt kinh sợ nhìn qua Tô Hòa. Hiển nhiên rất rõ ràng vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nữ nhân trước mắt là bọn hắn đời này gặp được. Đáng sợ nhất. Nhân vật khủng bố nhất. Ở trước mặt nàng. Bọn hắn vậy mà sinh không nổi một chút tâm tư phản kháng. Mặc dù trong lòng biết không thể công kích Minh Nhất trưởng lão, nhưng thân thể cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của nàng. Loại tình huống dược dị này, là bọn hắn trước đó chưa bao giờ gặp phải. Bọn hắn đứng sau lưng Minh Nhất, gắt gao cúi đầu, không dám nhìn đối diện nữ tử một chút. Minh Nhất cảnh giác nhìn qua Lý Mộ. Hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì Lý Mộ cười lạnh một tiếng. Hỏi, ta muốn làm gì? Là các ngươi trước tìm ta gây phiền phức. Thế mà hỏi ta muốn làm cái gì? Các ngươi ma đạo trong lòng người đều như thế không có điểm số sao minh nhất mở môi giật giật. Nhất thời không phản bác được. Lúc này. Lý mộ nhìn xem minh nhất. Âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi nếu rơi vào trong tay ta. Chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Giao ra hồn huyết. Phụng ta làm chủ. tha cho ngươi khỏi chết Nếu không Ta đưa ngươi đi gặp huyết hà Nghe được huyết hà danh tự Minh nhất mí mắt trực nhảy Lý mộ ngay cả tứ tổ đều giết Giết hắn hẳn là cũng không phải việc khó Nhưng để hắn phụng người này làm chủ Hắn cũng khó có thể tiếp nhận Minh nhất do dự một cái chớp mắt Lý mộ liền buông tay ra Trong tay mũi tên trực tiếp bắn ra Năng lượng cường đại mang theo một đảo vết nứt không gian Minh nhất thân thể dưới một tiếng này Trực tiếp sụp đổ Ngay tại nguyên thần của hắn cũng sắp bị thôn phệ lúc Lý mộ đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái Dùng một chiêu đáy biển mò kim Đem hắn nguyên thần mò đi ra Lý mộ nhìn xem nguyên thần của hắn Nói ra, ngươi còn có một cơ hội Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống Minh nhất mệnh hồn liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Lý mộ vừa rồi bắn ra mũi tên kia thời điểm không chút do dự. Hắn đã chỉ còn lại có nguyên thần. Chịu đựng không được hắn mũi tên thứ hai. Thu Minh nhất mệnh hồn. Tần Quảng Vương bọn người Lý mộ tự nhiên cũng không có buông tha. Ma đảo ngũ tổ mặc dù chạy. Nhưng người của hồn điện lại đều rơi vào tay Lý mộ. Chỉ cần lại thu phục dược vực mấy vị khác dược vương toàn bộ dược vực đều sẽ biến thành hắn hậu hoa viên. Đến lúc đó, yêu quốc có huyến cơ, dược vực có tô hòa, đại chu có nữ hoàng. Lý mộ sẽ thành trên mảnh đại lục này có huyền thế nhất ba nữ nhân phía sau nam nhân. Chỉ là muốn tưởng tượng, liền có một loại khác kích thích. Kích thích qua đi, Lý mộ luôn cảm giác chính mình giống như quên đi cái gì. cẩn thận hồi tưởng một phen hắn mới hậu chi hậu giác mở ra hồ thiên không gian đem thượng quan ly cùng tiểu ngọc lâm uyển phóng ra đại chu tiên lại hai mươi chương hai trăm mười sinh tử chi giao ý tứ tô tỷ tỷ lâm uyển vừa mới rời đi yêu hoàng không gian nhìn thấy lý mộ bên cạnh tô hòa lúc thật nhanh chạy đến bên người nàng kích động nói tô tỷ tỷ ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi tô hòa sờ lên tóc của nàng mỉm cười nói: Đã lâu không gặp. Lý Mộ đối với Lâm Uyển có ăn là bởi vì hắn trợ giúp nàng báo sinh tử đại thủ. Tô Hòa đối với Lâm Uyển thì là ăn cùng tái tạo. Nhưng nếu không có Tô Hòa, nàng không có hôm nay tu vi cùng cảnh ngộ. Nhiều nhất sẽ chỉ trở thành Dương Khâu huyện một đạo uổng mạng chi hồn. Đây là Tiểu Ngọc, vị này là thượng quan ly. Lý mộ đối với Tô Hòa đơn giản giới thiệu một phen. Sau đó nói. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Chúng ta về trước phong đô thành. Thượng đạo thiên thư đã cầm tới. Còn gặp Tô Hòa. Có thể nói là chuyến này lớn nhất kinh hỷ. Không cần thiết lại lưu tại thần vẫn chi địa. Hắn sau đó phải làm là giúp Tô Hòa khống chế vượt vực. La sát vương đã bị Lý mộ thu phục. Minh Nhất cùng Tần Quảng Vương mấy người cũng sao ra mệnh hồn. Vượt vượt ngũ đại thế lực. Chỉ còn lại thứ ba. Bọn hắn tới đây thời điểm bị vô số du hồn tranh nhau công hích. Trở về thời điểm bên người du hồn chen chúc mở đường. Nhìn Minh Nhất cùng hồn điện đám người trợn mắt hốc mồm. Tần Quảng Vương vài ruột càng là nhớ tới bị tô hòa khống chế gặp phải. Trong lòng sợ hãi không thôi. Lúc đó bọn hắn. liền cùng những du hồn này một dạng. Không cách nào kháng cử nữ tử kia mệnh lệnh. Bây giờ trở về nhớ tới. Coi như lúc ấy nữ tử kia để bọn hắn tự hành kết thúc. Bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không chống lại. Đây là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn áp chế. Dù là tâm trí lại kiên định cũng vô pháp thoát khỏi. Một đoàn người cùng vô số du hồn trùng trùng điệp điệp hướng về thần vẫn chi địa bên ngoài tật tốc tiến lên lúc. Trong phong đô thành, la sát vương nhìn qua trống giống tàng bảo các, khóc không ra nước mắt, ra hỏa đáng giết ngàn đao kia. Rời trống hắn cả tóa tàng bảo các, ngay cả một khối linh ngọc, một đảo hồn lực, một gốc linh dược đều không có để lại cho hắn. Giờ khắc này trong lòng của hắn xoắn suýt tới cực điểm. Hắn đã hy vọng Lý Mộ có thể trở về, cứ như vậy, hắn liền có hy vọng cầm lại lúc đầu thứ thuộc về hắn. Ma đạo nữ thi áo trắng kia. Thực lực cường đại tới cực điểm. Rất rõ ràng. Lý mộ kia không phải là đối thủ của hắn. Coi như hắn có thể từ dưới tay nàng đào thoát. Cũng hẳn là nỏ mạnh hết đà. Chính mình chưa chắc không có cơ hội. Đồng thời, hắn vừa hy vọng lý mộ về không được. Dù sao trong tay người này cây cung kia uy lực thật sự là đem la sát vương chấn nhiếp đến. Hắn vất vả tu hành hơn trăm năm Mới có bây giờ tu vi Đối phương một tiếng liền có thể để hắn hồn phi phách tán Mình còn có mệnh hồn trong tay hắn Sơ ý một chút Trăm năm tu vi Sẽ bị hủy bởi một tiếng Ngay tại la sát vương trong lòng xoắn suýt lúc Phong đô thành bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đạo khí tức Đó là chính mình mệnh hồn khí tức La sát vương tâm niệm cấp chuyển Lý mộ kia tất nhiên là bị nữ thi áo trắng truy sát Chạy trốn tới nơi này Tại hắn bị trọng thương pháp lực khô kiệt tình huống dưới Chính mình có đoạt lại mệnh hồn Báo thù rửa hận cơ hội Nghĩ tới đây trong mắt hắn sát cơ thoáng hiện thân hình bảo khởi tật túc hướng phong đô thành cửa ra vào lao đi Phong đô thành Lý mộ cùng tô hòa thượng quan ly bọn người chậm rãi đi vào Vừa mới bước vào cửa thành Phía trước liền có một đạo khí tức cường đại phi tốc tiếp cận. La sát vương viễn xa liền thấy lý mộ. Cùng đi theo phía sau hắn. Một mực cung kính hồn điện trúc tu. Ở trong đó thậm chí bao gồm để thất cảnh minh nhất trưởng lão. Ngắn ngủi xưởng sốt một cái trước mắt đằng sau. La sát vương trên người sát ý đều thu lại. Rơi xuống lý mộ trước mặt. Tất cung tất kính nói. Cung nghênh đại nhân về thành lý mộ lần này tới đến phong đô. Bên người trừ hồn điện đám người. Còn có ở ngoài thần vẫn chi địa thu phục rượu vực trúc tu. Đã ngay từ đầu bị bắt giữ hắn mấy tên để lục cảnh rượu tu. la sát vương làm phong đô thành chi chủ. Giờ phút này chăm chú thực hiện lấy dẫn đường chức trách. Một bên đem lý mộ bọn hắn cung thỉnh về rượu vương phủ. Một bên thử thăm dò. Thuộc hạ mạo muội Xin hỏi đại nhân Cái kia lời hại ma đạo nữ từ đâu chạy Lý mộ có chút tiếc nuối nói ra Trong tay nàng cũng có một tấm thiên thư Đáng tiếc không có bắt được nàng Ma đạo thiên thư Từ trước đến nay đều là chỉ có vào chứ không có ra Chỉ có bọn hắn đoạt người khác phần Không có người khác đoạt bọn hắn Lần này ngược lại là lý mộ một cái cơ hội Đáng tiếc lão quái vật kia thực lực quá mạnh Tốc độ chạy trốn cũng quá nhanh Lấy trước mắt lý mộ thực lực. Cầm nàng căn bản không thể làm gì. Chạy la sát vương nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nữ tử kia mạnh bao nhiêu. Hắn nhưng là tự mình trải qua. Nàng này mặc dù tu vi chỉ là để thất cảnh dáng vẻ. Nhưng giết hắn giống như giết chó. Lý mộ trước đó ngay cả tiến thuật thần thông kinh khủng kia đều không thể giết chết nàng. Bị nàng truy sát tiến vào không gian phong bạo. Lúc này mới qua bao lâu. Thở săn cùng con mồi thân phận liền phản tới. Không chỉ có như vậy. La sát vương liếc mắt liền nhìn ra. Người trong hồn điện đã bị lý mộ thu phục. Hắn giờ phút này trong lòng hiếu kỳ thêm kinh nghi. Lúc ấy bọn hắn đào tẩu đằng sau. Thần vẫn chi địa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc này la sát vương mới ý thức tới. Hắn lâm trần bỏ chạy. Có thể sẽ gây nên lý mộ bất mãn. Vội vàng giải thích nói, đại nhân chớ trách, thuộc hạ thực sự không phải nữ thi kia đối thủ. Lý mộ phất phất tay cũng không tính truy cứu việc này, là sát vương cuối cùng yên tâm. Một lát sau, phong đô thành. Trong dược vương phủ, Lý mộ đem minh nhất gọi tới. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. ngươi lần trước nói, có thể cho người tu hành diên thọ phương pháp là cái gì minh nhất lắc đầu. Nói ra, chúng ta chỉ là biết có loại phương pháp này, cụ thể thi pháp chi thuật. Chỉ có tam tổ cùng ngũ tổ bọn hắn biết. Lý mộ có thể đoán được, minh nhất không phải là đang nói láo. Loại nhị thiên chi thuật này, lấy hắn tại ma đảo thân phận và địa vị. Tựa hồ còn chưa đủ tư cách nắm giữ. Vấy lui minh nhất đằng sau, lý mộ lấy ra một tờ thiên thư. Đã không cảm ứng được nữ tử áo trắng trong tay thiên thư tồn tại. Chắc là nàng đem nó thu vào. Lý mộ mặc dù tạm thời bước lui nàng. Nhưng hắn cũng chỉ có tài ruột vực mới có cùng nữ tử áo trắng kia chống lại năng lực. Không có đại lượng du hồn cho hắn cung cấp pháp lực. Hắn nhiều nhất chỉ có thể bắn ra một tiếng. Mà xả nhập cung một tiếng cũng không thể bắn giết nàng. Pháp lực hao hết chính mình ngược lại sẽ ở vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu là tu vi của hắn lại đề thăng một chút. Đạt tới lão đảo lôi thôi năm đó tình trạng. Vị này ma đảo ngũ tổ trong mắt hắn. Liền không còn có quá lớn uy hiếp. Lý mộ ngay tại suy nghĩ. Làm sao có thể đạt được nữ tử áo trắng trong tay thiên thư. Thượng quan ly từ bên ngoài đi tới. Hỏi Lý mộ nói. ngươi cùng vị kia tô tỷ tỉ, tỉ đến cùng là quan hệ như thế nào Lý mộ nói. Ta không phải đã nói rồi. sinh tử chi giao a thượng quan ly hừ nhẹ một tiếng nói ra quan hệ của các ngươi cũng không giống như là sinh tử chi giao lý bộ nghĩ nghĩ nói ra ta kể cho ngươi cái cố sự đi lúc trước có cái thư sinh gọi ninh thải thần có một cái nữ duyện gọi nhiếp tiểu thiến thượng quan ly nghe xong lý bộ cố sự bừng tỉnh đại ngộ Phấn nộ nói. Nguyên lai ngươi nói sinh tử chi giao là ý tứ này Ta trở về muốn nói cho bệ hạ Ngươi cùng một cách nữ duyệt. Nàng nhìn xem lý mộ Biểu lộ không gì sánh được giận dữ Ngươi có hai vị thê tử Tiểu bạch cùng vãn vãn đối với ngươi si tâm một mảnh Ngoài ra ngươi còn có bệ hạ Như vậy ngươi còn không vừa lòng Trên đời này còn có so ngươi gẻ càng háo sắc hơn sao tiểu la sát từ ngoài điện thò đầu ra Nói ra, hai vị đại nhân, phụ thân để cho ta canh giữ ở bên ngoài. Hai vị nếu có sẵn dò gì, tùy thời có thể lấy gọi ta. Lý mộ mắt nhìn tiểu la sát. Mỗi tháng đều muốn cưới một cách tân nương tử. Trên đời này đương nhiên còn có so với hắn kẻ càng háo sắc hơn. Hoặc là Thượng quan ly xem hiểu lý mộ ánh mắt. Nhìn về phía tiểu la sát. Xâm mặt lại. cả giận nói, "Lăn, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi."